chu ư dưỡng. ơ chơi n nuôi g hợp lý nuôi dưỡng. Bọn Bọn đây là đang làm hả? đào nhìn thấy một cái bị đánh bại huấn luyện ra trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười hắn con ngươi chấn động nhìn lấy người kia bị vận chuyển đi khiếp sợ nói ra không nghĩ tới cái này một nhóm người mới lại có loại này kỳ quái đam mê tân minh đầu góc chuyển tương đối nhanh rất nhanh liền xuyên thấu qua bề ngoài thấy được bản chất hắn im lặng nói ra bọn họ hẳn là phát hiện cùng cái kia bắt chùng thiếu niên đối chiến lấy được kinh nghiệm so hoang dại bổ kẹ mần nhiều chu đào nghĩ đến đối phương con kia m ỉ m ỉ kỳ ủ cùng giờ dạ gỗ n ạ c h đẳng cấp xác thực rất cao nghĩ đến nội tâm của hắn đột nhiên toát ra một cỗ xúc động có muốn không chúng ta cũng đi khiêu chiến a chu đào có chút tâm động l i ê n mở miệng đề nghị thần minh lắc đầu chúng ta trên tay liên minh tiền đã không nhiều ai cũng không biết liên minh tiền thuộc về không sao lại thất bại lại có hậu quả gì rất có thể liền sẽ trực tiếp bị tuyên bố nhiệm vụ thất bại bị đưa đi tốt ta chu đào nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái bắt đầu cùng bạn tốt mô phỏng đối chiến huấn luyện hắn nghĩ tới vấn đề này đồng thời trần việt cũng nghĩ đến vấn đề này bọn này giao hẹ đã bị hắn liên tục thu hoạch được mấy đợt trên tay liên minh tiền cũng đã không nhiều hắn nhìn lướt qua bọn này manh mới hỏi hẳn là ngừng một chút có thể nói cho ta trên tay các ngươi liên minh tiền còn có bao nhiêu sao manh mới nhóm nhìn một chút trả lời lại còn lại hơn ba trăm thế nào đại lão là có vấn đề gì sao trần việt mỹ mắt nhảy lên nhìn hai lần nhẫn mại tính tình giải thích nói các ngươi lần thứ nhất tiến phó bản khả năng không rõ ràng phó bản quy tắc hiện tại ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu sơ lược một cái vô hạn không gian thông hành tiền tệ là tích phần mà tích phân chỉ có thể từ phó bản bên trong đến thu hoạch nơi này là các ngươi trận đầu phó bản các ngươi trên thân còn không có tích phân một khi nhiệm vụ chính tuyến thất bại tích phân bị chụp đến số âm các ngươi liền sẽ bị chụp xuất trở về tử vong trước một khắc đó cái này phó bản cùng phổ thông phó bản bất đồng nó rất đặc thù không cho các ngươi ghi rõ nhiệm vụ thất bại điều kiện tại cái này phó bản bên trong huấn luyện ra đối chiến có xác định rõ quy định thất bại một phương nhất định phải hướng phe thắng lợi cung cấp liên minh tiền mà một khi các ngươi trên người liên minh tiền thuộc về không hậu quả kia rất có thể chính là nhiệm vụ chính tuyến trực tiếp thất bại các ngươi bị đá ra vô hạn không gian một đám người mới huấn luyện ra bị hù dọa bọn họ nhìn lấy trong ba lô tiền do do dự dự không còn dám tiếp tục đối chiến bên kia một đám rất người chơi khi nghe đến lần này ngôn luận phía sau cũng trầm mặc trần việt đương nhiên sẽ không cho phép chính mình giao hẹ không có bị cắt xong sẽ chết mất tình huống xuất hiện hắn hảo tâm nói ra nhắc nhở bất quá ta cái này có một biện pháp tốt nhất đám người lập tức n g n g đầu trong mắt chứa hy vọng trần việt quay đầu nhìn thoáng qua ó lzale tạo phương hướng cất cao giọng nói ta trước tiên có thể cho các ngươi nhường đường tại rút một 1 0 ă m l i b ê n trên cũng có rất nhiều bắt chùng thiếu niên cùng quần đ u ổ i tiểu tử các ngươi có thể cùng bọn họ đối chiến từ trên người bọn họ lấy tiền trần việt không hề lo lắng bọn họ sẽ chạy mất bởi vì bọn này người mới huấn luyện ra không đánh bại hắn liền không cách nào mở ra giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến manh mới nhóm mắt kém Cảm một muốn làm mặt chứa ba Lao. Lao Ta Lao ta của trong nhiệt còn không xuống ơn người nhất định không quên ngươi. nói tên ngươi bản tạng chỗ thật thể cho Chờ khỏi phó tại cái. Đại Đại cái Đại ngươi. có có tốt. ta ra sao? cảm lệ, là quỷ đầu dập sẽ trần việt mặt không đổi sắc nói ra ta gọi hà xuân bên cạnh rất người chơi nhìn không còn gì để nói thật là bọn này người mới bị người bán còn giúp người ta kiếm tiền tân minh cũng nghe đến cái tên này hắn nâng cầm lên nhiều hứng thú nhìn về phía trần việt đợi đến một đám mới người chơi xuyên qua rụt một trăm linh một hướng o lg ale tảo chạy tới về sau hắn đột nhiên nói ra hô hà xuân trần việt nghe được hắn ngừng hai giây mới quay đầu lại nhìn thấy chu đảo cùng tần chính minh triệu đi tới trần việt đối với không sai ta chính là hà xuân các ngươi tìm ta có chuyện gì t ầ n minh nhìn từ trên xuống dưới hắn ngươi chừng nào thì biến thành nam nhân ta cũng không biết phó bản bên trong sẽ còn sản xuất có thể khiến người ta biến tính đạo cụ trần việt tần minh cười một tiếng chủ động tự giới thiệu mình ta gọi tần minh nhận thức một chút người tốt ta gọi chu đảo chu đảo nói xong rất chính thức đưa tay ra trần việt lễ phép cùng hắn nắm chặt lại nói ra trần việt chu đảo cùng tần minh nghe nói như thế đều là xương sở chu đảo có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai phản ứng cũng như lúc trước hà xuân ngươi nói ngươi kêu cái gì ngươi không phải là cái kia một lần phó bản thu được ba cái thành tựu trần việt ta trần việt hắn là biết sẽ là cái phản ứng này tần minh thật không có giống chu đào như vậy hắn mở miệng hỏi ngươi biết hà xuân trần việt gật đầu một cái ăn xong nàng làm mặt nhắc đến ăn mặt chu đào trong đầu tự động nổi lên không tốt lắm đồ vật hắn vừa nghĩ vừa nói chuyện kết quả miệng múc bầu vốn là muốn nói nàng dưới mặt ă n ngon đi há miệng lại nói thành nàng phía dưới ă n ngon à. trần việt cùng tần minh lập tức cùng nhau quay đầu nhìn hắn không nói lời nào bầu không khí đột nhiên liền biến lung túng chu đào đứng cũng không được ngồi cũng không xong đã qua mấy giây mới phản ứng được thảo không có ý tứ không có ý tứ ta trong đầu màu vàng phế liệu trang hơn nhiều chịu đến như thế bỗng dưng tạo ra nói xấu trần việt lúc này quyết định tới phó bản liền báo chu đào danh tự tân minh bó tay rồi một hồi mới đem chủ đề chuyển tới chính sự bên trên mở miệng hỏi muốn hay k h ô n g tổ cái đội muốn cho ta cho các người thương lượng cửa sau trần việt nhữ m à y hỏi chu đào ngượng ngùng nói hắc hắc không kém bao nhiêu đâu ngươi một cái phó bản thu được ba cái thành t i ự u nhất định là cái thân kinh bách chiến d ấ t người chơi đi à nha trần việt trả lời thành thật nơi này là ta cái thứ hai phó bản chu đào mở to hai mắt nhìn làm sao có thể trần việt tâm mệt mỏi không muốn giải thích bọn họ thích thế nào não bổ liền thế nào não bổ đi thôi h á n cự tuyệt tần h minh tổ đội thỉnh cầu không được ta nhiệm vụ chính tuyến cùng các ngươi không giống thần minh nghe vậy trên mặt lộ ra tiếc lối biểu lộ được thôi các người chơi chạy đến rụt một trăm linh hai cùng rụt một trăm linh ba khiêu chiến cái khác bắt chùng thiếu niên cùng quần đ u ổ i tiểu t ử đi trần việt cùng mạ xạ hỉ dạ trong lúc nhất thời cũng liền thanh nhàn hai người nằm trên đồng cỏ nhìn bầu trời mạ xạ hỉ dạ miệng bên trong ngậm một cọn g cỏ tay phải khoác lên chính mình b ộ xì hệ nạ trên thân dùng tay trái buồn bực ngán ngẩm chỉ vào trên trời mây trắng ngươi nhìn cái kia mảnh mây giống hay không một cái hệ vi trần việt nhìn thoáng qua phát hiện xác thực rất giống hình dáng cơ hồ cùng nghệ vị giống nhau như l ú c lông mềm như nhung đầu x ó a tung đuôi cũng rõ ràng hiện ra hắn gối lên hai tay nhắm mắt lại hô hấp lấy mang theo rẻ phở ợ ở bùn đất hương thơm không khí cái này khiến trần việt có loại về tới hồi nhỏ cảm giác hồi nhỏ thế giới luôn là sáng trưng ngay cả bầu trời cũng là trong veo như gương sáng phổ thông xanh dương mị mị k ỳ u nhẹ nhàng rời đến bên cạnh hắn cái đầu nhỏ dán cánh tay của hắn sau đó b u n g l ỏ n g nhắm mắt lại dơ dạ gỗ nắt ghé vào khác một bên tròn vo đầu khoác lên phì phì trên cánh tay sau lưng chóp đuôi câu được câu không nhẹ nhàng đung đưa chương 38, o lờ a le tảo sinh hoạt hàng ngày buổi tối trần việt mang theo mạ xạ hy dạ về tới o lờ a le tảo hai người tại giao lộ phân biệt trần việt đẩy ra nhà lại nhìn thấy phả phả ngay tại cho hai cái giống con thỏ nhỏ đồng dạng bộ kẻ mẩn cho ăn mẹ gì. bọn họ hình thể nhỏ nhắn xinh xắn màu xanh cùng màu đỏ lỗ thai dựng đứng lên trên gương mặt phân biệt mang theo điện âm điện dương cực đồ án luôn luôn sẽ còn thoát ra một đạo tinh tế tiết điện nhìn thấy có người t i ì n đến hai cái tiểu g i a hỏa lập tức cảnh giác xoay người màu đỏ con kia dùng tay nhỏ tay đem đồng bạn bảo hộ ở sau lưng trên mặt toát ra mánh liệt dòng điện bờ luzet không có chuyện gì hắn là ca ca của ta không phải bại hoại phạ phạ thấy thế vội vàng giải thích nói tờ lễ lúc này mới đem trên gương mặt dòng điện tán đi t r â n việt nhìn cái này dũng cảm tợ lật sư lệ cùng sau lưng nó mị nùn nhữ lông mày hỏi bọn họ là bằng hữu của ngươi phạ phạ ừ một tiếng đưa tay đem hai cái bổ kẹ mẩn ôm vào trong ngực tợ lật sư lệ cùng mị nùn lập tức thân mật dùng gương mặt đem phạ phạ cho kẹp ở giữa xế chiều hôm nay cổ mạc đại thúc mang ta đi trong rừng rậm chơi thời điểm vừa vặn gặp được bọn họ bị một cái đật tột công kích cổ mạc đại thúc liền xuất thủ cứu bọn họ tốt ta vậy các ngươi thật tốt ở chung chân việt gật đầu một cái đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối đi hắn hôm nay tại giã ngoại thấy được thật nhiều tươi non cây nấm liền nửa đường trốn ban mang mỹ mỹ k ỳ ủ cùng giờ dạ gỗ nạch đi trong rừng rậm hái nấm đi m ì tôm chán ăn trần việt liền chuẩn bị đổi điểm cho mới nếm thử tự sáng tạo một cái món ăn mới thức hắn đem cây nấm rửa sạch tại cái nồi bên trong dốc nước nướng nóng phía sau đem cây nấm vào nồi mỹ mỹ k ỳ ủ cùng giờ dạ gỗ nạch toàn bộ hành trình vây quanh ở bên cạnh quan sát trần việt xoa xoa tay nó h phía nạch, hỏi, muốn đi ra ngoài hít thở không khí ánh nạch hề cạnh ì n muốn ngoài đèn, nghe n về ra sao.、Màu、da cam dưới ánh đèn, giờ tựa ở cạnh cửa, giờ gô giờ gô đi dưới vài dạ dạ Màu ở i như thế đầu. Nó thế lắt đầu. cảm thấy nhìn chính mình huấn luyện ra tay chân vụng về nấu cơm bộ dạng rất thú vị m ỹ mỉ kỳ ủ thì có chút lo lắng nhìn lấy cái nồi nó trước kia tại dã ngoại ăn xong một loại cây nấm sau khi ăn xong liền ngã hôn mê thời gian thật dài còn chứng kiến vô số đ i ệ p chủ tại trước mặt nó khiêu vũ lúc này một trận tiếng chuông cửa từ bên ngoài chuyển đến trần việt xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ nhìn thấy một cái mái tóc dài màu xanh làm nữ nhân tại dẫn theo một bao đồ vật đứng tại cửa nhà hắn không cần hắn nói chuyện phạm phạm đã chạy tới đem cửa mở ra dậy cổ a di ngươi tới rồi giọng của nữ nhân vang lên là phạm phạm a ngươi ca ca có ở nhà không trần việt mang theo dở dạ gỗ nạch cùng m ỉ m ỉ k ỳ ủ từ phòng bếp đi ra cách tới gần hắn mới nhìn rõ nữ nhân này dung nhan nữ nhân hẹn hơn ba mươi tuổi cho dù là khỏe mắt nếp nhăn cũng không chút nào ảnh hưởng nàng đẹp ngược lại cho nàng tăng thêm một loại phong vận vẫn còn khí chất trần việt không biết nữ nhân này là ai liền học phạ phạ t ê u lên dây cổ a gì, đã trễ thế như vậy có chuyện gì không dây cổ dùng hai tay đem dẫn theo hộp đưa đến trước mặt hắn nói ra đây là ta làm bánh ngọt rất cảm tạ ngươi hai ngày này chiếu cố nhà chúng ta mạ xạ hì giả rất lâu không gặp đứa bé kia cười vui vẻ như vậy nguyên lai、like、là mạ xạ hì giả mẫu thân à, trần việt hiểu hắn l ê phép cười một tiếng nhận lấy dây cổ trong tay chứa bánh ngọt hộp một c ỗ rẻ p h ở ở hương hoa từ bên trong truyền đến xuyên thấu qua phía trên trong suốt cái nắp có thể nhìn thấy bên trong bộ dáng tinh xảo bánh ngọt xem ra thật tốt ăn bộ dạng cảm ơn a di trần việt nói vậy ta sẽ không q u ấ y r à y dậy cổ xấu hổ cười một tiếng quay người ly khai trần việt đem hộp phóng tới trên mặt bàn để phạ phạ ăn trước điểm l ó t dạ một chút chính mình thì quay người về tới phòng bếp nôi đã nóng lên một cỗ nồng đậm mùi thơm phiêu đắng ra loại này tươi non khuẩn nấm hương vị để cho người ta ngửi thấy liền không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi ngụm nước bài tiết trần việt s ố c lên cái nắp dùng tia h đựng một ngụm đậm đặc sút phóng tới mị mị kỳ ủ trước mặt nói nếm thử nhìn mị mị kỳ ủ có chút sợ hai uống phía sau chính mình sẽ té xịu nhưng nghĩ đến là chính mình huấn luyện ra tự mình làm thế là xoắn suýt ánh mắt trong lúc nhất thời liền cùng muốn lên chiến trường giống như trần việt nhìn có chút im lặng thân là một cái vân nam người hắn vẫn có thể chắc thế nhận ra được khuẩn nấm có hay không độc chân việt vỗ ở ngực cam đoan yên tâm đi cái này không có độc không tin ta uống trước cho người xem một chút miệng vừa hạ xuống vẫn chưa thỏa mãn hắn thậm chí còn từ trong nồi xin ê khối cây nấm ra bỏ vào trong miệng h o à n mỹ cảm giác nồng đậm nước canh tươi non chất thịt ba cái hợp nhất tại hắn trong miệng bạo phát xem đi thật sự không có việc gì chân việt một bên nói một bên cầm chén thịnh lên s u ố t nhưng mà rất nhanh hắn liền cảm thấy thấy hoa mắt cơ thể biến nhẹ nhõm một loại dự cảm không tốt tại trần việt nội tâm dâng lên hỏng bét lao tài xế muốn lật xe dơ dạ gỗ nách cùng mì mì kỳ ủ chú ý tới chính mình huấn luyện ra dị thường lập tức phát ra một tiếng kinh hô dơ dạ gỗ nách phản ứng rất nhanh vội vàng nhào tới dùng móng nuốt đỡ lấy trần việt trần việt ta không sao cái này đông tây độc tính không lớn để cho ta nằm một hồi liền tốt phía ngoài phả phả nghe được đ ộ c t í n h mang theo tợ lợi xứ lệ cùng mì nùn vội vội vàng vàng chạy tới trần việt ôm dở dạ gỗ nạch tròn vo cánh tay mặt không đổi sắc đối với phạ phạ nói ra nhà chúng ta cái nổi đột nhiên hỏng xúp còn không có đun sôi ngươi đi trước cổ mạc đại thúc nhà ăn cơm chiều đi phạ phạ mặc dù còn nhỏ nhưng lại không đ ố c nàng do do dự dự hỏi ồ nhỉ chan ngươi thật sự không có chuyện gì sao ngươi xem ra hình như thật không thoải mái bộ dáng trần việt dở dạ gỗ nạch thân thiết dùng móng nuốt cho hắn che mặt kịp thời vì hắn bảo lưu lại thân là biết nấm lao tài xế cuối cùng một tia tôn nghiêm lúc này chuông cửa lại vác r ộ i phạm p h ạ đi mở cửa lâm vào chúng độc đợt p trần việt thì vịn dờ dạ gỗ nạch về tới phòng khách cơ mở là cổ mạc cổ mạc hít mũi một cái nói ra mùi vị gì t h ơ m quá a trần việt mặt không đổi sắc a kia là ta vừa mua nước hoa mùi vị không tệ a cổ mạc một mặt hoài nghi có cái mùi này nước hoa không biết có thể là bất lương nhà máy hiệu buôn làm sai liệu đi à nha có chuyện gì không trần việt buông tay nói cổ mạc nghe vậy ngồi xuống nói ra là như vậy ta nhìn ngươi trạng thái cùng mấy năm trước so sánh đã khôi phục rất nhiều thế nào muốn hay không cân nhắc đi bộ kẹ mần trường học đ ồ i dưỡng một cái cái này tạm thời không tại trần việt chủ tuyến phạm vi bên trong hắn nhìn một chút phạ phạ hỏi cái kia phạ phạ làm sao bây giờ cổ mạc bộ kẹ mần trường học có nhi đồng bộ hai huynh mội các ngươi có thể cùng đi nói đến đây cổ mạc thở dài trong mắt lộ ra hoài niệm vẻ mặt thời gian trôi qua thật nhanh à còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi mới như thế một chút xíu hắn nắm tay đặt ở trên đùi của mình so một cái nói ra liền đến nơi này hiện tại dáng dấp cũng còn cao hơn ta trần việt cảm giác trạng thái của mình tốt điểm liền thừa cơ hỏi ngươi biết ba của chúng ta cổ mạc gật đầu đương nhiên một mực còn không có cùng các ngươi nói qua chỉ có điều đã các ngươi hỏi vậy hôm nay ta liền đem chuyện trước kia tất cả nói cho các ngươi biết đi chương ba mươi chín bộ kẹ mân trường học ba của các ngươi là cái rất dũng cảm người ban đầu ở trên chiến trường hắn vì cứu một đám bị bắt làm tù binh binh sĩ chính mình không t i ế c b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng xâm nhập địch hậu người ngược lại là cứu r a chẳng qua là hắn không còn có từ nơi đó ra mà ta liền đám binh sĩ kêu bên trong một thành viên cổ mạc khe khẽ thở dài tiếp tục nói ra cũng coi là vì báo đáp ơn cứu mệnh của hắn đi sau khi hắn chết ta tìm được các ngươi mụ mụ khi đó phạ phạ còn chưa ra đời khi nghe đến ba ba của ngươi hy sinh tin tức về sau mẹ của các ngươi đau khổ quá mức tại sinh hạ phả phả phía sau liền qua đời sự tình phía sau có thể nghĩ cổ mạc không cách nào nhìn lấy hai cái mới vừa mất đi phụ mẫu hải tử được đưa vào cô nhi viện liền cắn răng dùng thúc thúc thân phận thu dưỡng các nàng từ cán tổ đến h ồ hình khu vực từ một cái tuổi trẻ hơn hai mươi tuổi chàng trai cho tới bây giờ bốn mươi tuổi trung niên đại thúc c h â n việt không phải bản thân hắn không cách nào làm được cảm động lây nhưng vẫn là nhịn không được là cổ mạc cảm thấy thương tiếc hắn sở dĩ muốn làm xong cái thân phận này chuyện chẳng qua là muốn gia tăng phó bản tham dò độ đến để kết toán lúc ban thưởng tăng lên một chút mà thôi phạ phạ mặc dù không hiểu nhiều trong lời nói này ý tứ nhưng cái này không trở ngại nàng có thể cảm giác được cổ mạc khổ sở thế là nàng nói ra an ủi cổ mạc đại thúc không có chuyện gì đừng khổ sở rồi cổ mạc cười một tiếng vớt vớt phạ pha đầu nói ra thúc thúc không khó qua thúc t h ú chẳng c qua là tại cảm xúc thời gian trôi qua quá nhanh bầu không khí đột nhiên biến an tĩnh lên thật lâu cổ mạc nhìn về phía t r â n việt mở miệng nói ra thế nào muốn đi b ỗ k ẹ mận trường học bồi dưỡng một chút không ngươi mấy ngày nay chiến tích ta từ mạ xạ hỉ dạ nơi đó nghe nói dựa vào sức một mình đánh bại năm nay tất cả người mới huấn luyện ra rất lợi hại t r â n việt làm bộ suy nghĩ kỳ thực nhìn thoáng qua điểm của mình bảng mấy ngày nay hắn tại người mới trên thân lấy được tích phân số lượng đã đi tới ba trăm linh tám khoảng cách chín trăm chín mươi chín còn kém rất nhiều trần việt nghĩ nghĩ hỏi trường học vị trí ở đâu ở lên port city nửa tháng sau đúng lúc là tổ kẹ mần ngày trường học tự trường nếu như ngươi bây giờ quyết định lời nói ta liền đặt hàng đến đó vé tàu cổ mạc nói nửa tháng cũng đủ rồi trần việt quả quyết đáp ứng xuống t ố t thật sự rất cảm ơn ngươi cổ mạc thúc thúc cảm ơn ngươi cổ mạc thúc thúc phạm phà nói theo cổ mạc cái này cậu thả hán tử lần đầu tiên nghe được hai đứa bé dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên hắn sờ lên cái mũi a một tiếng gật đầu nói vậy trước tiên quyết định như vậy các người đi ngủ sớm một chút ta về trước đi an bài đi trường học thứ cần thiết ngày thứ hai trần việt cùng mạ xạ hy dạ cùng một chỗ đứng ở rụt một trăm linh một bên trên đang chuẩn bị đường vòng đi một trăm linh hai cùng r ụ t một trăm linh ba luyện cấp manh mới nhóm tất cả bị mạ xả hỉ dạ cho ngăn lại trần việt nhìn lấy bọn họ hỏi thế nào hôm qua đánh tới bao nhiêu liên minh tiền rồi hả manh mới nhóm một mặt ngây thơ trả lời không nhiều bên kia q u ầ n đùi tiểu tử quá keo kiệt thắng một trận liền cho một trăm l i ê n minh tiền trần việt gật đầu một cái hắn nói ra đã như vậy vậy ta cũng một lần thu các ngươi một trăm l i ề n tốt nói xong hắn lấy ra tổ kẻ bàn một đầu màu xanh lá to béo tự khai quang bên trong xuất hiện rang hai cánh ra lơ lửng tại trần việt bên cạnh thân manh mới nhóm nhao nhao mắt trợn tròn đại lão ngươi làm cái gì vậy rất đơn giản thu tiền a trần việt một mặt vô tội đi qua hai ngày này tẩy lễ bọn này manh mới bổ kẹ m ẩ n đẳng cấp phần lớn cũng lên tới cấp hai mươi khoảng t r ư ờ n g tại lịt lơ rút táo loại này tân thủ thôn đã có thể tính là vô địch tồn tại nhưng thủy trung không cách nào vượt qua qua trần việt cái này khảm vừa giữa trưa mười mấy cái người mới huấn luyện ra thay phiên được đưa về tợn d ọ phẹ số bậc sở nghiên cứu hôm qua mới vừa đánh tới liên minh tiền trong nháy mắt bị ép khô mấy nữ hải tử hủy khuất gào khóc trần việt chỉ coi không nhìn thấy buổi trưa trên tay hắn tích phân đã tiêu thăng đến bốn trăm ba mươi tám trần việt nhìn thoáng qua người mới nói ra t ố t cho các ngươi thả cả buổi nghỉ buổi sáng ngày mai tiếp tục lúc này bọn này người chơi mới hậu chi hậu giác ý thức được mình bị xem như lợn thịt n môi có mấy cái gia hỏa phẫn nộ đứng dậy chỉ trích nói ngươi quá phận tất cả mọi người là người chơi ngươi tại sao có thể làm như thế chân việt nhữ lông mày chững trạc đàng hoàng nói ra ta hảo ý giúp các ngươi luyện cấp để các ngươi về sau có thể thể nghiệm không bị thương thông đạo quán thoải mái cảm giác không nghĩ tới các ngươi lại nghĩ như vậy ta mà lại ta cũng không có rất quá đáng a ta nếu là thật muốn hại các ngươi đại khái có thể trực tiếp phong bế con đường của các ngươi đem các ngươi trong tay liên minh tiền cho ép khô để các ngươi nhiệm vụ thất bại nghe nói như thế đám người này trầm mặc bọn họ nghĩ tới rồi hai ngày này trần việt hành động mặc dù đang điên cuồng tra tấn bọn họ nhưng ở đối chiến bên trong bọn họ cũng tương tự học được rất nhiều thứ cũng từ đối phương trong miệng nghe được rất nhiều liên quan tới vô hạn không gian và phó bản tin tức kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút đại lao thật sự đối với chúng ta thật không tệ một cái người chơi nhìn lấy mình đã cấp 26 s ở hiệu lão mở miệng nói ra một cái khác tán đồng gật đầu một cái Đúng à, tại a cảm thấy đ lập a o nhất định cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, hắn khổ h tâm t có của kỳ t thiết tại chúng ta trên thân không chúng cần bọn này người mới trên thân lãng mới h í trường h chúng ờ i gian. lại lại ngăn lại chúng ta Mà ấ thất t thể là đại lao nhiệm vụ chính tuyến, tuyến Tại t có chính cũng không muốn để cho chính chính nhiệm không mình nhiệm để là lao lập à. đại bại ai muốn vụ vụ r dưới tình huống khác biệt hắn cho chúng ta làm đã đủ nhiều tại bọn này người mới trong đầu trần việt hình tượng lập tức liền đầy đạn nha nguyên lai、like、đại lão là một cái trong nóng ngoài lạnh tâm địa t h i ệ t lương không quen biểu đạt đồng thời mười phần nghiêm khắc người a ở một bên nghe xong toàn bộ hành trình trần việt không thể không nói giới này người chơi não bổ năng lực thật sự rất mạnh sau đó một đoạn thời gian bọn này người mới tại lịt lở r u ộ t tảo cái này tân thủ thôn trải qua đau nhức cũng vui sướng lấy sinh hoạt thậm chí còn có mấy cái vận khí tốt người chơi nhận được đặc thù nhiệm vụ ẩn loại ngày này một mực tiếp tục đến nửa tháng về sau tại nửa tháng này bên trong Lý、l t r ầ o v à O-L-G-A-L-E t o c h u n g q u a n h b ả n đồ t à i nguyên n đều bị h ư như lang như hổ c á c n g ư ờ i chơi cho q u é t c ư ớ p k h ô n g c ò n liền q u â n đ i t i ể u t ử c ũ nghìn bị đ á n chạy mấy cái. h mấy Việt Trần n t h o á n g qua t í c h phân bảng c a o h ơ ngoài đạt 1.082 n định mức tích phân hết sức hài lòng đối diện trước bọn này người mới nói ra tới đi một đám nhiệt tình người chơi kích động nhưng mà múc một trận về sau bọn họ nhìn lấy ngã trên mặt đất rõ ràng đang làm bộ mất đi năng lực chiến đấu mỉ mỉ kỳ hụ sửng sốt vị kia thắng lợi người chơi mặt mũi tràn đầy không dám tin ta thông qua trần việt ho nhẹ một tiếng nói ra tốt thiếu niên chuẩn bị đi mở bắt đầu lữ trình mới đi kỳ thật hắn muốn nói là tránh ra vị kế tiếp cái thứ nhất thông qua người chơi hốc m ắ t tầm ư ớ c đại lão ta không nỡ bỏ ngươi về sau chúng ta còn có thể gặp lại sao trần việt hắn mười phần hoài nghi đám người kia bị ngược nghiện cứ như vậy bọn này lần thứ nhất đạp vào tổ kẹ mẩn thế giới ra hỏa ly khai cái này để bọn hắn vừa yêu vừa hận thành phố mang theo mình đã phát triển rất mạnh tổ kẹ mẩn tiến về rụt bổ rổ city khiêu chiến tại tổ kẹ mẩn thế giới cái thứ nhất đạo còn đi chương bốn mươi đến từ biển sâu một chiếc cực lớn màu trắng du thuyền tại ý biển lớn màu xanh lam bên trên chậm chạp chạy từng cơn du dương tiếng còi hơi bỗng nhiên vang lên mấy cái tới gần du thuyền nổi ỵ ngủn thét chói thai vang lên hướng nơi xa bay đi thứ ho lgale tảo xuất phát đã hai ngày trần việt cùng p h ạ p h ạ tại cổ mạc dẫn đầu xuống xuyên qua tỉ téo b ấ t city tại rút bộ rổ city leo lên tiến về ở lệch hò city thuyền lớn trần việt tan mặc quần bơi nằm tại một cái màu đỏ bãi cắt trên ghế trong miệng hắn ngậm một cây thật dài ống hút một bên từ trong chén hít nước trái cây vừa nghe cách đó không xa du khách nói chuyện t h ế m nha nhìn thấy cái kia mảnh hòn đảo nhỏ không nơi đó chính là điệu phó á tảo điệu phó á tảo chính là sợ tổn bạc hở chỗ tồn tại tiểu c h ấ n không sai nghe nói đứa phật diêm đạo quán c h ủ bở dọ lì là vị rất mạnh huấn luyện r a hàng năm ngược lại tại trên tay hắn huấn luyện ra nhiều vô số kể điệu phát tào nghe nói như thế t r ầ n việt tháo kính dâm xuống n ử a ngồi dậy hướng xa xa mặt biển nhìn lại lúc này cổ mạc mang theo phạ phạ ôm hai cây kem ly đi tới phạ phạ đem trong đó một cây đưa tới trần việt bên miệng ô nì chan ầy mụ m ũ nhịu vị n ồ n g đậm mùi sữa sen lẫn băng băng lạnh lạnh khí tức đập vào mặt trần việt liền phả phả tay trực tiếp đem phía trên kem ly cầu một n mũn ố t p h ả phả trực tiếp nhìn nóc cổ mạc cười ha ha một tiếng theo trần việt mới vừa nhìn phương hướng nhìn lại hỏi muốn đi được phật tảo nhìn một chút sao trần việt không có phủ nhận nghe nói được phật tảo g dạ nịt c ả vợ là cái không tệ mạo hiểm thánh địa vậy quá đáng tiếc cổ mạc bất đắc dĩ buông tay nói ra ta mua phiếu là thẳng tới phiếu ở giữa cũng sẽ không tại được phật tảo đỗ không có việc gì chờ sau này trường học nghỉ ta có thể chính mình đến xem trần việt không quan trọng nói c ô mạc ở một bên ngồi xuống đổi một đề tài du thuyền tầng dưới khu vực có t ổ kẹ mẩn đối chiến lôi đài nghe nói nơi đó có đến từ từng cái khu vực huấn luyện ra ngươi mau mau đến xem sao trần việt nhìn thoáng qua tại huệ v ả i nằm trên bong thuyền phơi tăm nắng dở dạ gỗ nẹt cùng mì mì kỳ hụ lắc đầu cự tuyệt không được khó được ra một lần cửa liền để bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày đi cổ mạc nghe vậy liền không có nhiều lời tiếp tục mang theo phả p h ạ đi đi dạo vòng khu vực khác chờ hắn đi rồi t r ầ n việt đứng dậy đi tới máy bán hàng từ nơi đó mua hai chén mù mù nghịu đi đến dở dạ gỗ nạch cùng mì mì kỳ ủ bên người uống đi t r ầ n việt chen vào ống hút đem hộp phóng tới mì mì kỳ ủ trước mặt mì mì kỳ ủ từ bao ra phía dưới rôi ra móng nuốt trực tiếp đem hộp lôi đến bao ra hạ miệng nhỏ uống dở dạ gỗ nạch t h ề phải nằm dạp trên mặt đất nhìn thấy chân việt tới cũng chỉ là mở mắt ra nhìn t h o n qua sau đó chở mình dùng móng n u ố t gại gãi cái bụng đem đầu khoác lên trên cánh tay ngủ tiếp chân việt đột nhiên có một loại chính mình tại hầu hạ đại ca cảm giác hắn đem cắm tốt ống hút sữa bỏ hộp phóng tới giờ dạ gỗ nạch đầu trước ống hút quay về nó để cho nó há mồm liền có thể l ụ n phải giờ dạ gỗ nạch mở mắt ra nhẹ nhàng kêu một tiếng vẻ mặt vui vẻ ô sau đó hé miệng cắn một cái vào ống hút c h ậ m r ã i hút quá manh chân việt cảm giác chính mình muốn bị cái này giờ dạ gỗ nạch cho manh hóa hắn nhịn không được đưa tay giày xéo một cái dơ dạ gỗ nạch mềm hồ hồ tiểu bàn mặt dơ dạ gỗ nạch hồ con mắt màu xanh lục nhẹ nhàng c h ớ p chớp vô tội lại mờ mịt nhìn về phía c h â n việt đúng lúc này c h ỉ n h chiếc tàu thủy đột nhiên đung đưa kịch liệt một cái ngay sau đó cảnh báo vang lên buông nhỏ trên tàu chỗ treo loa phóng thanh bên trong chuyển đến nhân viên công tác c u ố n quýt thanh âm mời các vị du khách lập tức trở về đến khoang thuyền của mình không muốn ở bên ngoài đi lại hiện tại gặp một chút đột phát tình hình Công việc của chúng tại a ngay nhân viên t tận l ự cái xử lý. Quy tắc này tắc thông b o l ê lên lần. Bông tàu bên trên n vang lần. Bông hành tục tàu các ba kia h h nhưng không á c bước, còn một mặt đ ợ bọn họ trở về bùng bóng biển họ nhỏ trên liền đen lớn nổi lên. thấy trở tàu, một to từ mặt về dưới đạo s u một khắc, sóng lớn lên, nước nhức tràn ngập dâm đáng hương dâm vị nước biển tắt về phía bên n như xuống trận sóng biển g tàu, tựa như là xuống một trận mưa rào tầm tã. Tại là rào mưa kia cái b trong một đạo che khuất bầu trời cực lớn thân ả n h phá sóng mà ra chăn mặt trời bóng ma trong nháy mắt đem chọn chiếc du thuyền cho bọc ở trong đó một đám trên người mặc công tác chế phục du thuyền nhân viên công tác vội vàng từ trong khoang thuyền chạy ra bọn họ nhìn lấy đạo hắc ảnh kia mở to hai mắt nhìn Vừa t ạ i sao lại xuất hiện ở nơi này đáng chết nó đem du thuyền cho phá một cái hố hiện tại phía dưới bắt đầu nước vào mau phái người đi khẩn cấp xử lý mang lên mấy cái băng thuộc tính bộ kẹm mẩn đem hết toàn lực ngăn chặn lỗ hổng không được a nhân thủ chưa đủ đang lúc nói chuyện cái kia hơn mười người nhân viên công tác đã phái ra chính mình bổ kẻ mẩn thân là một m tên mỗi ngày đều trên biển cả đi thuyền thủy thủ thủy hệ bổ kẻ mẩn là trong tay bọn họ á t không thể thiếu bổ kẻ mẩn nhưng này mười mấy con hình thể nhỏ nhắn xinh xắn hikas ludis sợ tạm ỉ tại hình thể khổng lồ luật trước mặt căn bản không đáng chú ý bọn họ một cái biển liền mất đi bóng dáng chỉ để lại bọn họ huấn luyện ra đứng tại bong tàu bên trên lo lăng xuông đừng nói chỉ huy tại sóng lớn c u ồ n c u ộ n xuống bọn họ liền tự vệ đều đã thành vấn đề luật không hề rời đi vẫn luôn luôn nhảy ra mặt nước phát ra làm cho người đình thai nhức g ó c tiếng kê ờ nhìn thấy thủ hạ thuyền viên loạn thành một bầy thuyền trưởng n h í u chặt lông mày thật nhanh đi đến phát thanh phòng dùng loa hướng toàn bộ hành khách xin giúp đỡ nói mời trên thuyền còn có thể chỉ huy bộ kẹ mẩn đối chiến huấn luyện ra giúp chúng ta một tay giúp chúng ta đánh l u i luật nhờ cậy trần việt lúc này cũng đã tìm được p h ả phạ cùng cổ mạc cổ mạc thả ra hắn xi g i ú đang chỉ huy lấy x ì dục dùng c ồ n phở x ì ẩn giúp mấy người ổn định thân hình không cho bọn họ bởi vì tàu thủy lay động mà ngã sấp xuống phạ phạ ôm nàng bạn tốt c ợ lật xứ lệ cùng mì nùn đứng tại cổ mạc sau lưng lo lắng nhìn lấy trên mặt biển phát sinh hết thảy ô dơ dạ gỗ nách nhìn lấy chân việt biểu lộ ngưng trọng kêu một tiếng chân việt rõ ràng nó ý tứ gật đầu một cái trong ngực ôm mì mì k ỳ ụ chỉ huy nói dùng thân đ ậ n khuyên lùi nó ô dơ dạ gỗ nách vớt hai cánh ánh mắt kiên nghị bay về phía trên không quả đấm của nó bao phủ lên tầng một màu vàng dòng điện toàn bộ thân thể như tên rời c u n g đồng dạng thẳng tắp sông về trên mặt biển luật tại nước biển tác dụng dưới t h ầ nở đ bùn vi lực bị vô hạn phóng đại luật phát ra một tiếng rên rỉ nó toàn thân trong nháy mắt bị lít nha lít nhít màu vàng dòng điện bao phủ thân thể to lớn như núi nhỏ phổ thông rơi vào trong biển nhưng sau một khắc một mảng lớn mặt biển trong nháy mắt bị nhuộn thành màu đỏ không không thích hợp trần việt cao mày hai tay nắm lấy tàu thủy biên giới hướng phía dưới nhìn lại chỉ thấy từng đạo lít nha lít nhít bóng đen thật nhanh từ phía sau bơi tới như lưới dao phổ thông sắc bén lóe ra hàn quang vây cá nổi lên mặt nước là xạ vẹ đỏ cầm đầu con kia hình thể khá lớn xạ vẹ đỏ tàn nhẫn hung ác hướng tàu thủy bên trên nhìn một chút một giây sau nguyên bản ngay tại dưới nước công kích luật xạ vẹ đỏ đàn nhao nhao thay đổi phương hướng hướng du thuyền lao đến chương bốn mươi mốt ba cái đại ngốc sóng biển mãnh liệt theo luật thối lui rốt cục xem như bình tĩnh lại nhưng nguy cơ xa xa không có đình chỉ đám kia xạ pẽ đỏ nhắm ngay mới vừa được sửa xong lỗ thủng phát động mãnh liệt hơn tiến công trần việt hơi n h í u cao mày nhìn một chút phía dưới còn tại ra sức bơi lội gỗ nhìn cùng sợ tà mì m đối với một bên thủy thủ nói ra mau đưa các ngươi bổ kẹ mẩn thu vào bổ kẹ bản bên trong a mấy tên thủy thủ s ư ơ n g sở bọn họ có chút do dự thế nhưng là n g ư ờ i dở dạ gỗ nét lại không thể xuống biển chiến đấu chúng ta bổ kẹ mẩn một khi thu hồi vậy liền không còn có người có thể ngăn cản bọn này xạ vẹ đỏ vùng nhỏ trên tàu dưới đáy phòng tuyến tại bọn này xạ vẹ đỏ thay nhau công kích đến đã bắt đầu lung lay sắp đổ phía dưới tình huống thông qua phát thanh truyền đến bong tàu mỗi một nơi hẻo lánh không xong chúng ta sắp không chịu được nữa a t a bên này dì nước gỡ là s ệ ổng sử dụng ải sờ bìm trong đó còn kèm theo loảng xoảng bang mãnh liệt tiếng va đập cùng rõ ràng sắt thép biến hình thanh âm trần việt không muốn lãng phí thời gian thấy thế trực tiếp quay về giờ dạ gỗ nạch hạ lệnh sử dụng thần đợ tuần ô giờ dạ gỗ nạch phát ra một tiếng du dương tiếng k ê ơ manh liệt dòng điện từ trên đầu nó sừng bên trong tuân ra dùng nó làm trung tâm dòng điện như điên long loạn vũ phổ thông s ô n g về biển cả đồng thời trải qua nước biển chuyển hướng bốn phía lan tràn ra trong c h ư ớ c mắt du thuyền chỗ tồn tại mảnh này mặt biển liền bao phủ lên tầng một màu vàng sơ pác một lát sau dòng điện biến mất hết thể quy về yên tĩnh vùng nhỏ trên tàu dưới đáy phụ trách sửa chữa một đám thủy thủ cùng t ổ kẹ mẩn đều là thở dài một hơi thật có lỗi chân việt đối với mấy cái kia thủy thủ nói các thủy thủ đem từng người hôn mê t ổ kẹ mẩn thu vào t ổ kẹ bạn bên trong khoát tay h á o nói ra không có việc gì đợi lát nữa cho chúng nó dùng một phần thuốc chữa thương liền tốt lần này may mắn mà có có ngươi thật sự là quá cảm tạ ngươi cổ mạc cùng phả phả mang theo sỉ dục cùng t ờ lật sứ lệ mị nồn đi tới ốm ỉ tràn thật là lợi hại p h ạ p h ạ con mắt đã biến thành ngôi s á o mắt trần việt cười một tiếng p h ạ p h ạ biểu hiện cũng rất tuyệt thế nào mới vừa có sợ hay không p h ạ p h ạ lắc đầu không sợ mà lại ta có bảo vệ tốt rét cùng bờ lưu nha vỗ vỗ tớ lất lệ cùng mỹ nùn vui vẻ gật đầu một cái rất tuyệt trần việt vuốt vuốt đầu của nàng Giờ dạ g ồ nách cũng bay trở về mị mị k ỳ ủ dùng bao d a đối với nó dựng lên một cái ngón tay cái khổ cực trần việt nói dơ dạ gỗ nạch dùng móng vuốt gãi gãi đầu trên mặt lộ ra đần độn nụ cười không có người chú ý tới một vòng gợn sóng từ dưới mặt biển nhộn nhạo lên một đạo lăng lệ bóng đen nhanh như gió từ biển sâu phía dưới hướng phía mặt biển lao đến thanh âm vang r ộ i từ phía dưới chuyền đến xạ p vẹ đỏ thủ lĩnh cơ thể giống một khoả tiểu pháo đạn giống như đâm vào nằm ở tàu thủy biên g i ớ i dở dạ gỗ nạch trên thân nó há to mồm trên hàm răng toát ra từng tia từng sợi hạt khí sau đó cắn một cái vào giờ dạ gỗ nạch đ u ổ i phải đưa nó lôi vào biển cả giơ dạ gỗ nạch trần việt không hề nghĩ ngợi liền xoay người nhảy xuống nhưng mì mì kỳ ủ phản ứng nhanh hơn hắn trên người của nó buộc phát ra mãnh liệt màu hồng quan mang theo sát lấy giờ dạ gỗ nạch vọt vào trong biển bịch bịch bịch ba đạo khoảng cách không đến không ba dây rơi xuống nước tiếng vang lên nhanh bong tàu bên trên đám người căn bản không kịp phản ứng trần việt là biết bơi rơi xuống nước một khắc đó hắn nhìn thấy mỉ mỉ kỷ ủ dùng tờ lay rụt đem x ả vẹ đỏ cho bay ra ngoài dơ dạ gỗ nạch cũng phản ứng lại trên mặt của nó toát ra một tia lo âu và chân kinh không lo được trên đùi hàn ý liền bơi về phía mỉ mỉ kỷ ủ thế là một phút sau bong tàu bên trên mọi người thấy dơ dạ gỗ nạch một cánh tay kẹp lấy một cái từ trong biển rộng bay trở về tại rơi xuống đất thời điểm còn có chút bất đắc d ĩ thở dài t r â n việt nhìn lấy chính mình cùng hai cái bổ kẹ m ẩ n cũng thay ngất xuống bộ dạng nhịn không được phát ra một tiếng buồn cười hô m ỹ m ỹ kỳ ủ đã không có khí lực phản ứng nó uống không ít nước biển hiện tại tại hướng mặt ngoài phun bong bóng Giờ giả gỗ nách ngồi dưới đất toàn thân nước sũng đ ô i vô lực rũ xuống sau lưng dùng mập phì móng nuốt nhẹ nhàng xoa nước vào con mắt lúc này thuyền trưởng mang theo đám người từ trong khoang thuyền đi ra hắn còn chưa lên tiếng lập tức liền có mấy cái trốn ở trong phòng chưa hề đi ra du khách sông đi lên hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra thuyền trưởng cười khổ nói chúng ta bị ép c u ố n vào một trận xạ vẹ đỏ cùng luật chiến đấu bên trong chỉ có điều may mắn có vị dũng cảm huấn luyện ra đánh lui bọn họ nói xong hắn đưa ánh mắt về phía bị bảy người vây vào giữa trần việt trần việt ngay tại cho dở dạ gỗ nạch kiểm tra bị xạ vẹ đỏ dùng sở phèn cắn bị thương chân cổ mạc sang xem hai mắt một bên từ trong túi móc ra một khỏa bổ kẻ bàn một bên nói ra bị đông cứng không cần lo lắng theo một đạo bạch quang hiện lên một cái vệ vỡ l ù n xuất hiện tại dở dạ gỗ nạch bên người cổ mạc hạ lệnh vài hệ t ậ l ù n đối với nó dùng ạ rô mạt đệ dạp đi vài hệ t ậ l ù n đỉnh đầu cực lớn màu đỏ cánh hoa run dày hai lần một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm từ đó khuếch tán ra tới rất nhanh dơ dạ gỗ n á c trên đùi bị đông cứng địa phương bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường từ không quá bình thường sám màu xanh biến thành bình thường màu xanh lá thuyền trưởng đi tới nói ra vị này dung cảm huấn luyện ra có thể hay không nói cho ta tên của ngươi Ta đại biểu c h ú nói g người ta toàn thể thuyền viên n với đối lên lòng lông lấy lập liền là là liên luyện làm. bên Trần nghe nói như nhẹ nhàng chọn nghĩa chính ngôn nói miễn thân hền minh huấn thật tạ. Việt thế một tức từ tạ ta một phải hổ gì cảm cái, Cảm cái cái phải mi ra. ra ra đi, giúp Nói bị đây đều đỡ xong hắn dừng lại một chút trả lời lại ta gọi trần việt quê nhà tại olzale tảo hiện tại đang chuẩn bị đi ở lệ port city vỗ kẻ mần trường học đi học thuyền trường người mày g i ấ m mắt to nhưng cũng tiếc là cái kẻ ngu nghe không hiểu trần việt tám chỉ ngược lại bị lời nói này cho đà đậu ngài thật là một cái người tốt bây giờ xã hội giống ngài dạng này có phẩm chất ưu tú huấn luyện ra thật là không nhiều lắm nếu như người liên minh người đều có thể có như n g ư ờ i loại này ý nghĩ như vậy hổ hình liên minh ngày mai nhất định sẽ biến càng tốt đẹp hơn nói xong lời cuối cùng người này trực tiếp kích động lời nói không mạch lạc thật cám ơn ngài thật cám ơn ngài để chúng ta cùng một chỗ vì hổ hình khu vực ngày mai tốt đẹp mà phấn đấu đi trần việt t r ầ n việt nhìn không được hắn đem d ở dạ gỗ nạch thu vào tổ k ạ n bản ô mỉ mỉ kỷ ủ trở về phòng thay quần áo đi thuyền trưởng càng nghĩ càng hưng ơ phấn hưng ơ phấn trở lại phòng điều khiển trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho tổng công ty rất nhanh bên kia kết nối thuyền trưởng nói s ơ t ổ n chủ tịch sự t ì n h đã giải quyết ngài không cần lại để cho quán quân các hạ đến đây ân là bị một người hành khách giải quyết nó có một cái rất cường đại d ở dạ gỗ nạch lập tức liền đem đ á m kia x ả vẹ đỏ cho đánh lui cái gì tên của hắn a nha hắn kêu trần việt hình như là ở lệ hot city b ỗ kẻ mần trường học một tên tân sinh hắn thật là một cái người tốt ta thuyền trưởng cúp điện thoại trước cuối cùng nói một câu s ở tồn nghĩ nghĩ cầm điện thoại lên cho sở ti vần gọi tới đem chuyện phát sinh thuật lại cho hắn ngay tại cứu viện trên đường sở ti vần nghe nói như thế thở dài một hơi nói ra vội vặn ta bây giờ đang ở, ở lệ hot city phụ cận vùng biển bên trên trần việt đúng không b ô kệ mân trường học được ta đi gặp hắn một chút trần việt bản thân đối với tất cả những thứ này không hề hiểu rõ tình hình hắn đổi toàn thân quần đùi mới vừa trở lại bong tàu bên trên liền nghe đến một trận du dương tiếng còi hơi vang lên tàu thủy chậm rãi thả chậm tốc độ dừng s á t ở bến tàu một bên ở l e n o r city đến chương 42, q u á tuân tú phiền não b ô kệ mân trường học 103 b à n phòng học mang theo mắt kính trong ngực ôm một chồng giáo trình nữ giáo sư từ bên ngoài đi vào mới vừa còn dối bởi phòng học lập tức dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị biến an tính lên nữ giáo sư ho nhẹ một tiếng không cùng đám học sinh này so đo mà là tuyên bố các bạn học hôm nay có vị bạn học mới gia nhập chúng ta ban này tập thể nói xong nàng nhìn về phía ngoài cửa nói đồng hào mau vào trong phòng học đám người lập tức dỗi cổ hướng ra phía ngoài nhìn lại ngồi ở hàng sau mấy cái nam sinh nhỏ giọng xì xào bàn tán bạn học mới nam hay nữ vậy ta hy vọng là cái mỹ nữ lớp chúng ta nữ sinh quá ít thôi đi mỹ nữ cũng không lọt mắt ngươi đề nghị ngươi vẫn là chuyên tâm bồi dưỡng chính mình bổ kẻ mẩn nói chuyện nam sinh đột nhiên dừng lại hắn đang c ú i đầu soi gương t r ê n đ ầ u đ ầ u ngồi cùng bàn nghi ngờ nói thế nào câm điếc gà nha ngoa tào rất đẹp trai nam sinh phát ra một tiếng kinh hô nhưng hắn thanh âm rất nhanh liền bị bốn phía nữ sinh hưng phấn oa âm thanh bao phủ lại trần việt đứng tại trên giảng đài có chút xấu hổ nói ra mọi người tốt ta gọi trần việt đến từ o lg ale tảo hy vọng tiếp sau đó một đoạn thời gian có thể cùng mọi người tốt tốt ở chung hoa、wow, vị này bạn học mới tính cách xem ra hình như rất dễ thân cận bộ dạng một vị bạn học nữ đỏ mặt nói trần việt tên rất dễ nghe đây không biết hai may mắn như vậy có thể cùng hắn ngồi ngồi cùng bàn trên giảng đài từng trải phong phú nữ giáo sư liếc mắt một cái thấy ngay bọn này nữ sinh trong lòng tâm tư nói đùa nàng cũng là người từng trải nàng ở trong lòng cười lạnh chỉ vào phía sau đám kia nam sinh ngữ khí mười phần ôn nhu nói ra trần việt ngươi ngồi nơi đó có thể chứ trần việt không có ý kiến khác các nữ sinh thì một mặt t i ế c với các nàng hiện tại vừa lúc là thiếu nữ nhớ nhung nhẫn kỷ bất kỳ cái gì một cái xa lạ anh tuấn nam tính đều có thể gây nên các nàng vô hạn mơ màng trần việt đi thẳng tới trước chỗ ngồi của mình nữ giáo sư thấy thế đưa tay ra hiệu trong phòng học gan tính lại t ố t hiện tại chúng ta tiếp tục lên lớp trần việt dùng tay kéo lấy cái cảm tự động xem nhẹ bốn phía những cái kia hoặc hâm mộ hoặc ánh mắt hiếu kỳ con mắt nhìn lấy bục giảng nhiều hứng thú nghe lão sư giảng bài cái này tiết khóa vừa lúc là chính trị khóa bộ kẽ mẩn thế giới chính trị khóa cùng hắn chỗ tồn tại thế giới kia có sự bất đồng rất lớn nơi này chính trị khóa cơ bản vây quanh hồ ền liên minh khu vực quản lý dự luật nhân loại cùng bộ kẽ mẩn quan hệ đến tiến hành cấp độ càng sâu trình bày trước khi đến trần việt từ cổ mạc nơi đó hiểu qua một chút liên quan tới bộ kẽ mẩn trường học nội dung bộ kẽ mần trường học tên như ý nghĩa là dạy huấn luyện ra như thế nào bồi dưỡng bộ kẽ mẩn cùng bộ kẽ mẩn hữu hảo trung đụng trường học ngoại trừ cơ sở ngành học tri thức nơi này sẽ còn dạy một chút tương đối thực dụng kỹ năng chẳng hạn như phân rõ b ẹ di lợi dụng hoang dại thảo dược chế tạo hồi phục họ t ỷ hòn và khó khăn nhất học chế tạo b ộ kẽ bờ lok t r â n việt nhìn thoáng qua thời khóa biểu v v i vạn thiết sau khóa chính là chế tạo b ộ kẽ bờ lok cùng lúc đó sở ti vần cũng tới đến bộ kẽ mẩn trường học liên minh quán quân đột nhiên đến trực tiếp để cái này sở bổ kẹ mần trường học lao hiệu t r ư ở n g trần kinh cái này tuổi trên năm mươi tiểu lão đầu run run rẩy rẩy mang theo một đám trường học lao sư đi ra ngoài nên đón sắc mặt t ừ n g hồng ngữ khí kích động quắn quán quân các hạ ngài thế nào đột nhiên đến đây sợ ti vần loại tình huống này đã gặp rất nhiều hắn m ặ t không đổi sắc nói ra ta tìm đến một người hắn kêu trần việt hôm nay mới vừa vào học lao hiệu trưởng còn không biết chuyện này còn không đợi hắn nói chuyện phụ trách tiếp đãi tân sinh giáo viên chủ nhiệm liền mở miệng nói hắn vừa tới trường học còn không có bao lâu hiện tại hiện đang lên lớp phòng học tại một trăm linh ba ban lao hiệu trưởng đi theo hỏi muốn đem hắn kêu ra tới sao sợ ti vần lắc đầu hắn hôm nay vừa v ẫ n có đầy đủ thời gian liền mở miệng nói hẳn là không nên q u ấ y r à y hắn chờ hắn tan học ta lại đi qua tìm hắn đi được rồi vậy ngài hiện tại muốn t r ư ớ c dạo chơi chúng ta trường học sao lao hiệu trưởng hỏi sợ ti vần muốn chính mình nhàn rỗi cũng là không có việc gì liền gật đầu một cái đi theo đám người này trong trường học bắt đầu đi dạo trên đường học sinh nhìn thấy một đoàn trường học lãnh đạo tập thể xuất động còn tưởng rằng phát sinh cái đại sự gì nhưng khi bọn họ nhìn thấy trong đám người sợ ti vần lúc toàn bộ trường học cũng sôi trào chơi ạ là sợ ti vần các hạ quan quân vậy mà đến trường học của chúng ta rất nhanh liền có một đám nhiệt tình tiểu f a n hâm mộ xông tới cầu sợ ti vần cho bọn hắn ký tên sợ ti vần nhìn lấy bọn này tiểu f a n hâm mộ sùng bái ánh mắt mày giậm hơi nhíu trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ tốt ta hắn thừa nhận chính mình không có cách nào cự tuyệt loại ánh mắt này sợ ti vần tiếp nhận một tên đệ tử đưa tới bút một cái tiếp một cái cho bọn này f a n hâm mộ ký đặt tên lúc này t r ầ n việt bị một đám nữ sinh vây quanh lấy hướng tổ kẹ bờ l ọ c phòng học phương hướng đi đến hắn chú ý tới tình huống bên kia tò mò hỏi bên kia xảy ra chuyện gì bị hắn t r a hỏi nữ sinh hiện tại đầy mắt đều là hắn căn bản không giành đi quản những chuyện khác n g a khí mười phần miễn cưỡng trả lời lại hẳn là có người bắt được h i hữu bổ kẹ m ẩ n đang khoe khoang đi đừng để ý tới bọn hắn trần việt cun có thể nói cho ta ngươi thích nhất điểm tâm ngọt là cái gì không trần việt thật có l ỗ i ta không quá ưa thích ă n ngọt nữ sinh nhanh chóng lắc đầu không có việc gì a ta sẽ còn làm chua đáng cay chỉ cần trần việt cun ngươi yêu thích người ta cái gì đều có thể học nha trần việt có chút đau đầu không cần quá phiền phức nữ sinh lắc đầu không phiền phức thật sự không có chút nào phiền phức có thể vì trần việt cun làm việc ta rất vui vẻ trần việt cảm ơn bất quá bây giờ ta muốn đi phòng vệ sinh các ngươi không cần chờ ta đi trước phòng học đi nữ sinh có chút lo lắng thế nhưng là trần việt cun một người thật sự có thể chứ ngươi lần đầu tiên tới khẳng định không biết phòng học vị trí trần việt căn bản ứng phó không được hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới cái thế giới này tiểu cô nương có thể nhiệt tình như vậy hắn vội vàng k h o á t tay tiện tay kéo một cái nhìn quen mắt nam sinh nói ra không được có hảo huynh đệ này theo giúp ta các ngươi đi trước đi bị kéo nam sinh một mặt che đậy muốn mở miệng cự tuyệt trần việt một tay bịt miệng của hắn kéo lấy hắn hướng về nhà vệ sinh phương hướng đi đến không cho cự tuyệt nói ra đừng nói nhảm theo giúp ta đi nhà vệ sinh nam sinh có chút hẹn cái này bạn học mới nhân cao mã đại thân thể cường tráng xem ra rất không dễ chọc bộ dạng hắn sợ bị đánh trong nhà vệ sinh trần việt thả xong nước một bên buộc lên dây lưng quần vừa nói tên cứ gọi là gì nam sinh ngoan ngoan trả lời d n đại dạ tốt d n đại dạ mang ta đi phòng học đi trần việt rửa tay cùng d n đại dạ cùng một chỗ đi ra ngoài lớp các ngươi nữ sinh cũng khoa trương như vậy sao d n đại dạ theo ở phía sau muốn nói lại thôi ấp há ấp đ úng nói ra cũng không có chứ có thể là bởi vì dung mạo ngươi x o á i các nàng chưa từng có đối với chúng ta nhiệt tình như vậy qua Trần Việt đột nhiên c ả m t h ấ y có chút phiền áo. Trong lòng của phiền hắn nhịn không Trong lòng áo. đ ư ợ c cái toát một ra ý n g h hắn thể phổ thông chút ĩ Nếu tướng liền là lại một mạo có t ố t d ạ n g kia hắn liền hắn thể chuyên có t â mươi học tập bổ kẹ mẩn chi thức, b ồ i dưỡng chính mình bộ k mẩn. Chương 43, b kẹ bờ l ọ c hai người dọc theo đường nhỏ đi tới bộ kẽ b ờ l ọ c chế tạo phòng mới vừa ngồi xuống c h u n g vào học gâm thanh liền vang dội vì để tránh cho chính mình lại bị đám kia nữ sinh quấy dối t r ầ n việt trực tiếp dắt dị đái giả ngồi xuống phòng học nơi hẻo lánh trên mặt bàn trưng bày một đài bệ di hỗn hợp máy cùng một dương hình thái khác nhau bệ di hai cái này là chế tạo tổ kẹ bở lọc mấu chốt trần việt đem bệ di hỗn hợp máy kéo đến trước mặt biểu lộ nghiêm túc loay hoay thấy cảnh này di đ à i dạ cảm thấy cái này bạn học mới cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống tự hồ cũng không phải là cái người xấu không còn lo lắng cho mình sẽ bị trường học bạo lực di đ à i dạ trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra sau đó hỏi trước ngươi có trải qua b ổ kệ bờ l ọ c chế tạo khóa sao không có trần việt trả lời lại hắn chỉ ở trong trò chơi gặp qua bệ di hôn hợp máy vậy ngươi trước tiên có thể nhìn một chút cái này di đại dạ đưa qua một quyển sách địa viết thật dài một chuỗi chữ lớn bệ di hôn hợp máy phương pháp sử dụng và b ổ kệ bờ l ọ c bách khoa toàn thư cảm ơn trần việt tiếp nhận sách cầm trong tay nghiêm túc lật xem lên thân là một cái nhận qua chín năm giáo dục bắt buộc loại hoa nhà một thành viên nếu là loại này giao chất đi qua đè ép nhiệt độ cao gáy điện kích đông lạnh năm cái quá trình công hiệu quả liền có thể đạt được thật to tăng cường căn cứ kể trên nguyên lý chúng ta phát minh ra bệ d ì hỗn hợp máy tiết chọn từ bệ d ì hỗn hợp lý luận trần việt nhìn một hồi để x á c h xuống từ trong dương lấy ra hai viên bệ d ì nếm thử tính bỏ vào bệ d ì hỗn hợp máy bệ d ì hỗn hợp máy bắt đầu vận chuyển nhỏ bé tiếng ông ông từ đó truyền đến trần việt đem lô thai gần sát có thể rất rõ ràng nghe được bệ d ì bị đập vụn chất lỏng phun ra thanh âm quá trình này cái kéo dài mười giây trần việt tán chiếu lấy trên cây phương pháp tiếp tục thao tác bước đầu tiên đem bệ di ép nước bước thứ hai khống chế nhiệt độ làm nóng nước trái cây bước thứ ba nhân lúc còn nóng quái bước thứ năm dùng điện kích bước thứ sáu đông lạnh thành hình cái này sáu bước xem ra đơn giản nhưng thao tác lại là mười phần khó khăn người chế tạo toàn bộ hành trình muốn tập trung lực chú ý thời khắc chú ý b ẻ dỉ hỗn hợp trên máy đồng hồ đo chính mình khống chế làm nóng nhiệt độ khống chế quay cường độ khống chế dòng điện cường độ khống chế khí đông nhiệt độ có một sai lầm bộ kẹ bợt l ọ c cũng sẽ không thành hình bộ kẹ bợt lộc cũng chia đủ loại khẩu vị cùng phẩm chất hoàn mỹ vô kẽ b ờ lóc có ánh sáng long lanh đặt ở dưới ánh mặt trời cũng không nhìn thấy một tia tạp chất tương ứng nó chế tạo độ khó cũng là vô cùng cao rầm rầm vẽ gì hỗn hợp máy ngừng lại một cỗ màu xanh lá kỳ quái chất lỏng từ lối ra chảy ra thất bại trần việt như có điều suy nghĩ tiếp tục lật xem lên quyển sách kia một bên dị n đài giả thấy thế lên tiếng ă n ủi đừng có gấp từ từ sẽ đến Ta l ầ nếu thứ nhất h c tạo tổ thời kẻ bờ lọc, thời điểm bẹ lọc điểm gì dù sở n h c cao, Đế nhiệt độ quái, điện giờ h đông lệ, thơ mẹ dạo ở, thân tuần, ải giả hợp hắn g d gỗ n ạ c h đều có thể làm được nếu như giờ g i gỗ n ạ c h đối với mình hòa diễm lôi điện khí đông có thể làm được k h ô n g chế tinh chuẩn đồng thời kết hợp với bên trên thích hợp vật chứa có phải là liền có thể tay không chế tạo tổ kẹ bở l ọ c rồi hả ý nghĩ này cực kỳ to gan t r ầ n việt một bên trong đầu vớt vớt mạch suy nghĩ một bên từ trong d ư ơ n g lấy ra mấy gốc cây quả ném vào bẹ d ì hôn hợp máy bên trong tay phải h ứ n g hở k h ô n g chế máy móc năm phút sau nương theo lấy đinh một tiếng một viên hình dạng kỳ quái toàn thân màu xanh lá bên trong phiêu đãng mấy đạo màu đỏ vào trái cây tạp chất tổ kẹ bở l ọ c từ lối ra tuột ra dị đại dạ sợ ngây người người, người. ngươi đây là tình huống thế nào trần việt mười phần im lặng nói ra nếu như ta nói ta là mèo mù đụng phải chuột chết ngươi tin không lão sư trên bục giảng nghe được thanh âm này nâng đỡ mắt kính bóng loáng trên mặt kính hiện lên một đạo bạch quang để cho ta nhìn một chút hôm nay là vị bạn học kia thành công chế tạo ra bổ kẽ bờ lok nói xong nàng hướng trần việt bên này đi tới nhưng khi nàng nhìn thấy khối kia xấu không kéo mấy màu xanh lá bổ kẽ bờ lok lúc sắc mặt trực tiếp tối đen cắn răng nghiến lợi nói ra ngươi nói một chút các ngươi dạy các ngươi hai năm các ngươi liền cơ sở nhất đánh hình cũng làm không được luôn cho ta làm ra những cái này loạn thất bát tao xấu đ ồ vật các ngươi dạng này về sau đến trên xã hội muốn làm sao lan lộn a bộ kẻ mẩn nối chiến đánh không lại người ta bộ kẻ b ờ l ọ c lại chế tạo không tốt cả ngày liền nghĩ tỉnh tình ái ái các ngươi còn có thể làm cái gì đây là ai làm đứng lên cho ta trần việt đứng người lên t r ư ờ n g mắt nhìn một mặt vô tội lão sư thật xin lỗi ta là hôm nay vừa tới tân sinh đây là ta lần thứ nhất học tập bổ kẹ b ờ l ọ c chế tạo vị này nữ lao sư nghe nói như thế tại chỗ biểu diễn một cái trở mặt tuyệt kỹ ngựa khi ôn nhu nói ra À, à, cái kia không sao làm rất tuyệt nhanh ngồi xuống đi lao sư ngươi đây cũng quá xong đánh dấu một cái nam đồng học nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói hừ nữ lao sư hừ một tiếng xong đánh dấu ngươi cũng không nhìn một chút người ta lần thứ nhất liền làm ra bổ kẹ b ờ l ọ c ngươi đây ngươi lần thứ nhất làm ra cái gì nếu như ta nhớ không lầm hình như là một đ ố n g khối băng a nam sinh nói không ra lời vừa giữa trưa qua rất nhanh tan học thời điểm trần việt đi tiểu học bộ tìm được p h ạ phạm a n g nàng đi nhà ăn đi ăn cổ mạc buổi sáng đem bọn hắn sắp xếp cẩn thận phía sau liền quay trở về o lg ale tảo bộ kẽ mần trường học mặc dù là nội chú chế nhưng bình thường cũng sẽ không ngăn cản học sinh ra ngoài Chỉ có điều trường học, vị trí ở ở học City Họt thành, thêm điều địa ngoại lại giao trường trí t nằm vùng nộp vị lý Lê ở ở ô nì g không mang người khi kẹ phi hành hệ có thể mang người bổ kẹ mẩn, học sinh tiện, mẩn, trừ có có bổ b n thường h chan ũ n g sẽ k ô n g r g trong trường công cũng cũng không ngoài. o à nhà i viện, đối chiến thiết lại Hơn học bệnh khu chờ trình họ chan, cơ nữa ăn, bọn cần nì ra tốt vực có, ký xá, sở Ô phạm phạ ôm t ờ lợt xứ lệ cùng mi nùn chạy tới trần việt nhìn hai cái tiểu ra hỏa một cái nói ra ta không phải mua cho ngươi hai cái bộ k ẹ bạn sao vì cái gì không đem bọn họ thu vào đi đây phạ phạ khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm thế nhưng là tổ kẹ bản bên trong thật nhỏ rét bờ lu sẽ cảm thấy rất im lìm tốt ta trần việt dắt nàng đi tới nhà ăn tại một vòng cửa sổ mua hai phần hải sản c ơ m chiên đi học cảm giác thế nào trần việt hỏi phạ phạ vẻ mặt đau khổ nói ra bọn họ luôn khóc cảm giác thật đáng ghét phạ phạ chỗ tồn tại lớp đều là một đám bốn năm tuổi tiểu hải tử lần thứ nhất ly khai phụ mẫu thời gian dài như vậy khó tránh khỏi sẽ khóc giống nghe đến đó trần việt đột nhiên nghĩ đến một sự kiện ngoại trừ vừa mới tiến phó bản ngày đó hắn hình như chưa từng có thấy phạ phạ khóc qua mà lại trong lòng của hắn luôn là quanh quẩn lấy một loại cảm giác kỳ quái m à xạ thị ra một mực ở tại nhà hắn sát vách ngày đó lần thứ nhất tại g i ã ngoại nhìn thấy hắn thời điểm lại biểu hiện rõ ràng không biết hắn phạ phạ trong nhà không có chút nào liên quan tới ca ca của nàng vật phẩm như vậy phạm phạ cái gọi là ca ca là chân thật tồn tại sao mà cái này thế giới phó bản lại thật là chân thực sao chân việt nhìn một chút nhiệm vụ của mình bảng nếu như nếu như hắn bây giờ trở lại cạn tổ cái này phó bản cạn tổ sẽ là hắn bên trên một cái phó bản chỗ tồn tại cái kia cạn tổ sao chương 4 ố n i b s ti vần sợ ti vần cảm giác chính mình chưa từng có giống bây giờ mệt mỏi như vậy qua cho f a n hâm mộ ký cho tới chưa danh tự tay hắn đều muốn phế t h ẳ n g đến người cuối cùng ly khai hắn mới nhớ tới nơi này chính sự hiệu t r ư ở n g đúng lúc nói ra quan quân các h ạ đã giữa trưa có muốn không đi trước chúng ta nhà ăn ăn cơm trưa s ở ti v â n vừa vặn cũng đói bụng liền gật đầu một cái đi theo một đám trường học lãnh đạo đi đến nhà ăn vừa giữa trưa liên minh quán quân s ở ti v â n đến bộ kẹ mần trường học tin tức liền c h u y ể n khắp toàn bộ trường học bên cạnh hai cái đồng học mặt mũi tràn đầy sùng bái thảo luận s ở ti v â n thanh e m đánh gây trần việt suy nghĩ s ở ti v â n làm sao lại tới đây lúc này phòng ăn cửa chính chỗ c h u y ể n đến một trận manh động chân việt n g n g đầu đã nhìn thấy một cái đỡ đòn một đầu màu xám trắng tóc nam nhân như chúng tinh phùng n g u y ệ t phổ thông đi theo một đám lãnh đạo trường học đi đến là sợ ti v â n cùng làn sợ đầu kia mang tính tiêu chí mái tóc màu đỏ rực đồng dạng sợ ti v â n màu tóc cũng có điểm đặc sắc để toàn bộ nhìn qua ạ n i ề m chơi qua trò chơi người một cái liền có thể nhận ra thân phận của hắn t r â n việt đã ăn cơm xong đang dùng khăn tay chùi khóe miệng mỡ đông một cái sắc mặt chiều hồng nữ sinh ôm một cái màu hồng phấn hộp quà đi tới nàng khẩn trương túi đầu xoay người thân thể cùng giữa hai chân cái góc cơ hồ là tiêu chuẩn chín mươi độ nữ hài hai tay kéo lấy hộp quà đưa đến trần việt trước mặt trần việt cun mời n g ư ờ i cần phải nhận lấy trần việt một cái liền liếc về trên cái hộp cái kia phong vẽ lấy ái tâm phấn hồng giấy viết thư người chung quanh nghe được động tĩnh nguyên một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn sói chu đi trong đám người s ờ ti vần nhạy cảm từ thanh âm bên trong nghe được trần việt danh tự hắn xoay người đã nghe đến một trận làn gió thơm từ trước mặt mình thổi qua ồ、oh. chung quanh ăn dưa q u ầ n c h ú n g một trận thổn thức bị cự tuyệt à, chỉ có điều nam sinh kia thật sự rất đẹp trai nghe nói nam sinh kia là hôm nay mới vừa ở vào học tân sinh tại một trăm linh ba ban thật là đáng tiếc như thế một cái giáo thảo cấp bậc nhân vật vì cái gì không có phân đến lớp chúng ta hoa、wow. hắn tên gọi là gì ta muốn đi cho hắn thổ lộ hình như là kêu trần việt chỉ có điều ngươi khẳng định muốn thổ lộ nếu như bị cự tuyệt làm sao bây giờ hại vậy thì có cái gì cùng l ắ m thì thành công máu kiếm lời bị cự tuyệt cũng không lỗ s ở ti v â n nghe được lời nói này nhịn không được phát ra một tiếng buồn cười hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người nghị luận trung tâm quan quân các hạ cái này hiệu trường mắt thấy toàn bộ hành trình hắn lo lắng s ở ti v â n sẽ cảm thấy bọn họ phong cách trường học bất chính nhưng ai biết s ở ti v â n lại không quan trọng khoát tay áo tự do yêu đương ta hiểu được không cần lo lắng Ai cũng có n hiệu ư thế một t h ờ kỳ. Hô! h i trưởng thở dài một hơi, sau đó hắn liền thấy sở ti vẫn hướng nam sinh Hiệu nhớ sinh học liền ti kia đi tới. Hiệu trưởng sở, lúc này mới nhớ tới tiên sau sở sức sở, nam của quán quân đó đến vần trưởng này này trường lúc vị bên ọ họ n chính、sự. hắn hỏi sự, b cạnh gật i viên chủ nhiệm. Cái kia học sinh tên gọi là gì? Giáo viên chủ nhiệm trả lời lại, Việt. Hiệu á o tên bên Trần trưởng chủ học chủ một trả gì? g là đầu một bên phân p h ó nói quay lại gia tăng chú ý một cái nhìn hắn có gì cần cố gắng hết sức thỏa mãn cùng quán quân các hạ tạo mối quan hệ luôn là không sai sợ ti vần đi thẳng tới trần việt đối diện ngồi xuống hắn nhìn lấy hai huynh m g ộ i này hai mỉm cười nói ngươi chính là trần việt ta trần việt có chút mộng bức gật đầu một cái sợ ti vần nhìn ra hắn nghi hoặc chủ động giải thích nói là như vậy buổi sáng ngươi ngồi cái kêu ban tàu chở khách là chúng ta đệ v ò n c ó dưới cờ sản nghiệp rất cảm tạ ngươi cứu được chiếc thuyền kêu bên trên hết t h ả mọi người trần việt lần này hiểu đệ v ò n chế tạo công ty trách nhiệm hữu hạn là vỗ kẹ mẩn trong game một cái rất chứ danh xí nghiệp quy mô của nó tại hồ hền khu vực cơ hồ muốn cùng trần việt đợi trước chim cánh cụt không sai biệt lắm mà s ở ti vần chính là chủ tịch sở tồn nhi tử s ở ti vần suy tư một chút chân thành nói ngươi có cái gì muốn đ ổ vật sao công ty của chúng ta có thể thỏa mãn đều sẽ thỏa mãn ngươi trần việt luôn cảm giác câu nói này có chút quen thuộc lúc trước hắn hình như tại lạn s ở nơi đó cũng nghe qua trần việt không có trước tiên nói chuyện s ở ti vần cho là hắn không có ý tứ đưa yêu cầu liền buông tay nói không cần khách khí với ta thiếu niên ngươi biết nếu như chiếc thuyền kia chìm đệ vọn có ở trong xã hội danh dự nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí còn có thể sẽ bị dư luận công kích đến thất bại đáng thương chủ tịch sở tổn cũng sẽ cầm chén bể đến đường lớn bên trên xin cơm bị người qua đường ném chứng thối nhưng bây giờ những cái này cũng không có phát sinh hết thệ đều là bởi vì ngươi đánh lui đám kia xạ vẹ đỏ cho nên không cần lo lắng đây là ngươi nên được ban thưởng nếu như ngươi không có nói vậy ta liền tự mình an bài cho ngươi dù sao hoa cũng không phải tiền của hắn sợ ti vần căn bản không có một tia gánh nặng trong lòng mười vạn liên minh tiền một dương phẩm chất cao t ổ kẽ bơ lóc để vỏn c ó sản phẩm mới vĩnh c ử u dẫn đầu thể nghiệm quyền ngươi thấy thế nào trần việt nghĩ thầm ngươi nói mình như vậy cha ruột thật sự được không hắn bó tay rồi một cái mở miệng nói ra đằng sau hai cái có thể hay không cho ta đổi thành bổ kẽ mần dùng chiêu thức b í tịch sợ ti vần đương nhiên có thể ngươi muốn cái nào sợ vật đan sợ s ở ti v â n gật đầu một cái được vậy ta đi trước an bài cho ngươi có lẽ tại trạng vạn g tối thời điểm có thể cho ngươi đưa tới nói xong vị này quán quân các hạ liền cơm cũng không có ăn liền xoay người đi làm việc chờ s ở ti v â n đi rồi dì đại dạ không biết từ nơi nào sung ra trong mắt của hắn hiện lên một đạo tinh quang nhìn lấy trần việt hừ hừ trách không được ngươi lần thứ nhất chỉ làm ra khỏi bồ kẹ bờ l ó k nguyên lai、like、là cùng s ở ti v â n tiên sinh nhận b i ế t ta trần việt không biết cái này đại huynh đệ não bổ cái gì im lặng nói cho nên hai cái này có cái gì quan hệ trực tiếp sao dị đại giả nói đừng gặp ta sở ti vẩn tiên sinh nhất định dạy qua ngươi chế tạo tổ kẹ bở l ọ c bí quyết ta trần việt ta chân chính chẳng qua là cái từ nhỏ địa phương ra bắt trùng thiếu niên và hôm nay trước đó cũng không biết sở ti vẩn bắt trùng thiếu niên dị đại giả nghe nói qua cái từ này bắt trùng thiếu niên chỉ chưa từng là một người mà là một loại người loại người này r a cảnh bình thường đều không giàu có dựa vào từ g i ã ngoại bắt được t r ù n g hệ bổ kẹ mẩn tới khiêu chiến qua đường huấn luyện r a kiếm tiền duy trì sinh hoạt đương nhiên không bài trừ bên trong cũng có người là bởi vì hứng thú nghĩ tới đây di đại dạ tiếp tục nói ra cái kia có thể cho ta xem một chút người bổ kẹ mẩn có nào sao trần việt ta cho tới bây giờ chỉ lấy phục hai cái bổ kẹ mẩn là cái gì là cắt tờ thì vẫn là h u ý di đại dạ hiếu kỳ nói trần việt lắc đầu nói cũng không phải phạm phà nói ra giúp ca ca nói ra là giờ dạ gỗ nạch cùng mì mì kỷ ủ rồi m à xạ thì d i chưa từng nghe qua mì mì kỷ ủ nhưng nghe nói qua giờ dạ gỗ nạch biết rõ kia là đến từ c a n tổ mà lại đặc biệt chân quý b ỗ kẻ mẩn mà lại mì mì kỷ ủ cái tên này nghe xong cũng không phải trùng hệ hắn lập tức chừng to mắt chỉ trích nói ngươi nói láo trên thế giới này có một cái trùng hệ b ỗ kẹ mẩn cũng không có bắt trùng thiếu niên sao trần việt hắn cũng cảm thấy chính mình tại cái này phó bản thân phận có chút không thích hợp chẳng lẽ vô hạn không gian cho người chơi phân phối thân phận không phải nhìn bộ k ẹ mẩn thực lực mà là nhìn hắn s ợ trải qua phó bản số trận chương bốn mươi lăm sai lầm phương hướng cũng bởi vì nơi này là hắn cái thứ hai phó bản cho nên liền bị vô hạn không gian cho phán định thành mới người chơi trần việt cảm thấy có khả năng này từ nhà ăn ly khai về sau hắn đem phạ phạ đưa về ký túc xá chính mình thì đi đến bộ k ẹ b ờ l ọ c chế tạo phòng học cầm lấy d ì n đại dạ lưu cho hắn sách nghiêm túc nghiên cứu lên b ổ kẻ bờ l ọ c chủng loại rất nhiều mỗi một loại sở thiên về bồi dưỡng phương hướng cũng có chỗ bất đồng chẳng hạn như dùng loạt m g ó bệ gì cùng đủ d ì n bệ gì chế tạo ra b ổ kẻ bờ l ọ c có thể đẩy mạnh b ổ kẻ mần đại nào phát dục để bọn chúng biến càng thông minh từ đó gia tăng bọn họ năng lực lĩnh ngộ lại chẳng hạn như n ổ mẹn bệ gì cùng tì nạp bệ gì chế tạo ra b ổ kẻ bờ l ọ c thì thiên về tại tăng cường bộ kẻ mần thể chất để bọn chúng có thể biến cường trắng hơn chế tạo t ổ kẹ b ỡ lóc quá trình đơn giản điểm tới nói chính là tinh luyện rút ra ra b ẹ gì bên trong tinh hoa bộ phận để bọn chúng biến lại càng dễ bị vổ kẹ mần hấp thụ trần việt trong đầu có cái c h ấ t thế hắn đem sách để ở một bên từ trong dương lấy ra hai cái b ẹ gì, bỏ vào b ẹ gì hỗn hợp máy bên trong đ é p nhiệt độ cao q u á i điện kỹ đông lại năm bước tại trần việt trong tay tiến hành đâu vào đấy rất nhanh nương theo lấy đinh một tiếng một cô giống thạch đồng dạng mềm hồ hồ nhờ cây thể từ lối ra chảy ra nhiệt độ tựa hồ có chút quá thấp trần việt đem thạch cầm ở trong tay mèo nhéo, nhéo tự hỏi lần này không đủ rất nhanh hắn lại bắt đầu lần thứ hai chế tác nhưng vẫn là thất bại lần thứ ba thất bại lần thứ tư thất bại thứ năm mươi sáu lần vẫn không có thành công trần việt có chừng chút hiểu vì cái gì vỗ kẹ b ờ lọc giá bán sẽ cao như vậy nguyên nhân nếu là đổi một cái đệ nén không được người đ o á n chừng tại làm thứ sáu lần thời điểm tâm tính liền đã bạo tạc quá mức nhiệt độ cao sẽ tan bệ di nội bộ phần tử kết cấu để nó không có cách nào ngưng hình trần việt tổng kết một cái lần trước nguyên nhân thất bại hồi tưởng lại đời trước học qua hóa học thí nghiệm sau đó lại lần cầm lấy hai cái bệ dỉ bỏ vào hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm bệ dỉ hỗn hợp máy dụng cụ mâm biểu hết sức chăm chú khống chế hỏa lực để nhiệt độ không có vượt qua sụp đổ điểm tới hạn lần này dụng cụ mâm bề ngoài rốt cục sáng lên đèn xanh rất nhanh một bước cuối cùng đông lạnh quá trình kết thúc lại là một tiếng thanh thúy đinh tiến g vang lên một viên màu xanh biếc như phỉ thúy phổ thông hình vương bộ kẹ bở l ọ c từ lối ra lan ra trần việt trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn đem viên kia bộ kẹ bở l ọ c cầm trong tay bởi vì mới vừa bị đông cứng khí thổi qua nguyên nhân tại vào tay một sát na kia có thể cảm nhận được có chút lạnh bớt sờ lên bóng loáng tinh tế tỉ mỉ liền như là ngọc khí đồng dạng nhưng nó còn không có đi đến hoàn mỹ nhất trạng thái trần việt đem cái này mai bổ kẹ b ờ l ọ c nâng tại trong tay đi tới trước cửa sổ sáng rực ánh nắng không có chút nào ngăn trở xuyên thấu cái này mai bổ kẹ b ờ l ọ c tại trần việt cái góc độ này có thể thấy rõ ràng bên trong vẫn có từng đạo như là tơ máu phổ thông vết tích lúc này buổi sáng cái kia s o n g ngọn nữ lao sư đi đến nàng tựa hồ không nghĩ tới giữa t r ư a trong phòng học còn sẽ có học sinh bởi vậy nhìn thấy trần việt thời điểm bị giật này mình ngươi là cái kia bạn học mới buổi trưa không trở về phòng ngủ làm sao lại tới đây nói xong ánh mắt của nàng rời xuống thấy được t r ầ n việt trong tay viên kia bổ kẹ bờ lóc nàng sửng sốt một chút nói ra đây là ngươi làm t r ầ n việt gật đầu một cái hỏi lão sư ngươi biết thế nào mới có thể đi diệt trừ trong này tạp chất sao ta lặp lại sáu mươi lượn mỗi một lần bất kể thất bại hay là thành công bên trong đều sẽ xuất hiện thứ này ta gọi ủ qua n ạ đe ti cổ nữ nhân tự giới thiệu mình nàng đi lên trước đem viên kia bổ kẹ bờ l ọ c cầm trong tay nghiêm túc quan sát đến một lát sau cười khẽ một tiếng khả năng này không phải nguyên nhân của ngươi là nhóm này cung cấp luyện tập dùng b ẹ dì phẩm chất không tốt theo ta ta cầm mấy quả tốt b ẹ dì ngươi thử lại lần nữa trần việt đi theo ủ quả nạ đẻ t ỷ cộ đi tới một gian thiết bị lại thêm hoàn thiện bổ kẹ bờ l ọ c chế tạo phòng ủ quả nạ đẻ t ỷ cộ mở ra nhiệt độ thấp cất giữ a g i ư ờ n g từ bên trong lấy ra hai cái b ẹ dì đưa tới trần việt nhìn thoáng qua cùng trong d ư ơ n g b ẹ gì đều là cùng một loại trong lòng của hắn xuất hiện mấy số lượng chữ sau đó tiếp nhận b ẹ gì, ngồi tại một đài b ẹ gì hỗn hợp máy t r ư ớ c thao tắt lên năm phút sau một viên nóng ánh sáng long lanh màu xanh bổ kẹ bờ l ọ c ra lò u qua nạ đệ thì cô không thể tin được thấy cảnh này nàng phát ra cùng d ĩ n đài dạ đồng dạng nghi vấn ngươi trước kia thật sự chưa từng có học qua chế tạo bổ kẹ bờ l ọ c chân việt gật đầu một cái nói ra chế tạo bổ kẹ bờ l ọ c chỉ cần thăm dò sáo lộ kỳ thật liền rất đơn giản U、quá nạ đẻ trần cổ theo bản năng muốn phản bác, căn cũng học cứu cũng có được cái cố theo thời tìm một luật. bất phản không Nhiều như nghiên như không định Hai sinh loại bản bản bẻ giản. giả năng muốn đơn gian đồng gì giữa quy dài vậy vậy ở a nhau. phản không chẳng khác quả, ứng cũng giống nào lại muốn cây Đổi loại lại một một l nữa quen qua thuộc, lại phải được lại việt ô số lần lặp l ạ mới i có thể chế công. thể tạo thành Trân v nghĩ cũng không có phức tạp như vậy ý nghĩ của hắn tương đối cùng loại với đời trước hóa học thí nghiệm t h ầ y cái góc độ đến xem lão sư cầm năm bước bên trong nhiệt độ cao mà nói không hề nghi ngờ cái này trình tự là đến rất quan trọng cũng là khó khăn nhất bước này mục đích chủ yếu là mềm hóa bệ di nội bộ phần tử kết cấu chú ý là mềm hóa không phải tan nếu như nhiệt độ quá cao cây kia quả nội bộ phần tử kết cấu liền sẽ gây mất cho dù phía sau trình tự lại thành công cũng vô pháp chế tạo ra bộ kẹo block cho nên đang tiến hành thao tác trước đó chúng ta cần trước hiểu một cái bệ di nhận nhiệt độ năng lực u qua nạ đệ tỷ cổ nghe nói như thế cả người nhất thời hiểu ra ánh mắt của nàng sáng lên hương phấn nói thì ra là thế ta vẫn cho là chế tạo t ổ kẽ bợ l ọ c tính chất cùng nấu nướng đồ ăn đồng dạng trách không được sẽ thất bại nhiều lần như vậy nguyên lai là muốn từ hóa học góc độ đến nghiên cứu cảm ơn ngươi trần việt ta sẽ lập tức đem cái tin tức này báo lên cho t ổ kẽ bợ l ọ c nghiên cứu hiệp hội để bọn hắn thay cái phương hướng u qua nạ đệ tỷ cổ hương phấn chạy ra ngoài trần việt lấy ra bổ kẻ bản thả ra mì mì kỳ ủ cùng giờ dạ gỗ nạch hiện trường cho chúng nó hai chế tạo lên bổ kẻ bờ lok chưa quen thuộc bẹ gì hắn không có đụng bởi vì hắn không biết loại kia bẹ gì nhận nhiệt độ phạm vi dùng rất có thể sẽ thất bại trần việt đem chế tạo tốt bổ kẻ bờ lok phóng tới giờ dạ gỗ nạch cùng mì mì kỳ ủ trước mặt nói ra nếm thử hương vị thế nào giờ dạ gỗ nạch đã nhanh phải chảy nước miếng trần việt t r e o chồng nó bán cái manh giờ dạ gỗ nạch vô tội nháy nháy mắt hồ con mắt màu xanh lục thủy quang lấp lóe trên nét mặt lộ ra bảy phần ngây thơ ba điểm không hiểu rất hiển nhiên nó không biết rõ bán manh ý tứ nhưng nó hiện tại đã đủ manh trần việt kiềm chế lại vào tay xúc động đem b ổ kẹ bợ lọc bỏ vào giờ dạ gỗ nạch trên móng ướt giờ dạ gỗ nách lượng cơm ăn so m ỉ m ỉ kỳ ủ phần lớn trước đó tại o lgale t ạ o thời điểm trần việt lo lắng nó b u ổ i tối sẽ đói bụng mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị cho nó rất nhiều đồ ăn mỗi lần giờ giả gỗ nạch đều sẽ bị chống đỡ không ngừng đánh ở một cái chương này hóa học cái gì là tác giả nói b ậ y không thể đòn k h i ê n ta ta là một cái manh mới chương 46, điều tra vừa c h i ề u sợ ti v ẫ n mang theo s ở vật đ à n s ở chiêu thức bí tịch tới thời điểm trần việt ngay tại bộ kẹ mẩn đối chiến giờ luyện tập bên trên bảy nước cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến không có cứng nhắc yêu cầu bởi vậy hắn có thể rất nhẹ nhõm s r ti vần đem chiêu thức bí tịch cùng một tấm bổ kẹ mẩn liên minh thẻ ngân hàng phóng tới trần việt trong tay nghĩ nghĩ nói ra ngươi thật giống như cũng là đến từ oll ale tạo a tại sao muốn nói ư trần việt sửng sốt một chút gật đầu một cái s r ti vần có chút buồn cười nói ra ta nghe rụt b ổ rổ ct cùng tỉ kéo bật ct đạo quán chủ nói oll ale tạo ra khỏi một cái nhân vật phi thường lợi hại người kia đặc hấn năm nay nhóm này người mới huấn luyện ra nửa tháng dẫn đến hai vị này đạo quán chủ trên tay bọn họ ăn một cái thua thiệt ngầm thật sự là lợi hại đây ngắn ngủi nửa tháng chỉ bằng vào một người vậy mà có thể đem hơn hai mươi cái người mới huấn luyện ra huấn luyện đến loại trình độ này nếu là có cơ hội có thể gặp hắn một lần liền tốt sợ ti vần âm thầm trầm âm trần việt hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải sợ ti vần bề bộn nhiều việc vội vàng đi đào hoa thạch sự t ì n h đã xong xuôi hắn hướng trần việt phất phất tay đi trước về sau có cơ hội gặp lại nói xong liền rời đi vỗ kẹ mần trường học sợ ti vần vừa đi một trăm lẻ ba ban mấy nữ hải tử liền vây quanh t r â n việt cun có thể nói cho chúng ta biết ngươi cùng sợ ti vần các hạ quan hệ sao bọn này nữ sinh con mắt lóe sáng tinh tinh t r â n việt từ dưới đất cầm lấy một cái nhánh cây ngăn tại trước mặt mình không ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào sợ ti vần một cái chạy loạn khắp nơi đảo tảng đá lông bạc nam thôi trong đó một cái tóc ngắn nữ sinh đổi một đề tài trần việt cun đến như vậy lâu chúng ta còn không có gặp qua ngươi bổ kẹ m ẩ n ngươi có thể đem bọn họ phóng xuất cho chúng ta nhìn một chút sao trần việt đương nhiên có thể muốn cùng ta đến một trận bổ kẹ m ẩ n đối chiến sao tốt tốt cùng trần việt cun đối chiến nhất định là món rất chuyện thú vị nữ sinh nói xong từ miệng trong túi lấy ra chính mình bổ kẹ bàn theo một đạo bạch quang hiện lên một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn k ỳ giờ lì ạ xuất hiện ở trần việt trong mắt kỳ dơ lụy ạ từ răn tiến hóa mà đến lại hướng lên tiến hóa chính là có siêu năng lực nữ vương ngoại hiệu g ạ để vòi trần việt không muốn khi dễ tiểu hải thế là h ắ n lựa chọn để còn không có học được sở hật đan sở mì mì kỳ ủ xuất chiến bọn này không có đi ra hồ hền đám nữ hải tử căn bản chưa thấy qua mì mì kỳ ủ trong mắt của các nàng tràn đầy hiếu kỳ đây là cái gì vô kè mẩn nó dung mạo thật là giống tiệp chủ a trên người nó hất lên chính là tầng một v à i sao kỳ dơ lụy ạ dùng cổn thờ xì ân nữ sinh chỉ huy nói con k i a kỳ giờ lì ạ trong mắt tuân ra một đạo nhàn nhạt lam sắc q u a n mang trên người siêu năng lực giống như thực chất phổ thông hướng m ỉ m ỉ kỳ ủ công đi qua trần việt thanh âm t r ầ m ổ nói n m ỉ m ỉ kỳ ủ dùng đủ tớ tìm sông đi lên phía sau sử dụng xạ sơ nghị ạ m ỉ m ỉ kỳ ủ thân thể nho nhỏ phân hóa ra mấy chục đạo phân thân động tác đều nhịp sông về kỳ giờ lì ạ đối thủ số lượng đột nhiên biến thành nhiều hơn cái này huấn luyện không làm kỳ giờ lì ạ liền có chút không biết sở sai nó c ồ n phở xi、si、ẩn phát ra lại cái trúng đích trong đó một đạo phân thân trái lại m ỉ m ỉ k ỳ ủ đã lợi dụng đủ tơ tim q u y nhiễu đi tới k ỳ giờ lì ạ trước mặt nhanh tránh đi nữ sinh vội vàng hô to nhưng k ỳ giờ lì ạ đã hoảng hồn trực tiếp bị m ỉ m ỉ k ỳ ủ trúng đích thân thể nho nhỏ bay ngược ra ngoài quẳng xuống đất hôn mê đi khá lắm một chiêu giây chân việt lặng lẽ dùng thuật thăm dò nhìn một chút con kia k ỳ giờ lì ạ đẳng cấp lv hai mươi mốt gần cấp bốn m ư i đẳng cấp áp chế tại cộng thêm siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn gấp đôi yêu ưu linh tình hung dưới ký giờ lì ạ bị m ỉ m ỉ k ỳ u một chiêu dây mất rất bình thường tốt thật là lợi hại tư cốc nhất trần việt cun cái này bổ kẹ mẩn thật là mạnh một bên chuyển đến một trận thiếu nữ tiếng trói thai trần việt nghiêm túc đối với thất bại nữ sinh nói ra tại mới vừa dưới tình hung đó ngươi kỳ thật có thể đối với ký giờ lì ạ truyền đạt tệ lẽ hoặc mệnh lệnh để nó tránh đi công kích của đối thủ nữ sinh đỏ mặt đúng thật xin lỗi cùng trần việt cung đối chiến quá khẩn trương ta liền đem quên đi trần việt ngươi nói chuyện cứ nói đỏ mặt cái truy cách đó không xa d ì n đãi dạ nhìn lấy một màn này thở dài ai hồng nhan họa thủy a a không hẳn là lam nhan họa thủy trần việt ngừng đầu còn có người muốn cùng ta đến một trận h ổ kẻ m ẩ n đối chiến sao đám người trong đầu nổi lên mới vừa m ỉ m ỉ kỳ u một chiêu đánh bại kỳ giờ lì ạ hình tượng nhao nhao lắc đầu trần việt thấy thế mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng không nói cái gì cầm một quyển sách tìm nơi hẻo lánh đọc sách đi d ì đại g i ả lại gần b ắ t quái mà hỏi lớp chúng ta bên trong nhiều như vậy nữ sinh cho ngươi thổ lộ ngươi liền một cái yêu thích cũng chưa vậy thật xin lỗi hắn đối với mười hai mười ba tuổi tiểu nữ hải không có bất kỳ cái gì hứng thú trần việt kỳ quái hỏi chẳng lẽ cái tuổi này không phải có lẽ học tập cho giỏi sao d ì đại g i ả nhất miệng loại lời này ta tại mẹ ta nơi đó cũng chán nghe rồi tiếp xuống ngươi có phải hay không nên nói ngươi nếu là không học tập cho giỏi Về sau liền sau đấp trần ứ c cũng cũng học cho cũng không nóng. muốn nhưng không nguyên tên huấn luyện giỏi kịp phải đuổi đó. liệu Ai, tập ta ta một Làm à, việt không lời nào để nói hắn không nghĩ tới cái thế giới này học sinh cũng loại suy nghĩ này dị đại dạ khoát tay h á o chạy đi rất nhanh tan học thời gian đến trần việt thông qua chiêu thức học tập máy để mì mì kỳ h ữ học được sở h ậ t đan sở sau đó đem phả phả đưa về phòng ngủ làm xong tất cả những thứ này về sau trời đã đen hãn tại giáo học lâu mái nhà thả ra dở dạ gỗ nạch lật đến dở dạ gỗ nạch trên thân chỉ vào ở lệp hot city nói ra đi thôi ô dở dạ gỗ nạch triển khai hai cánh dùng một loại không nhanh không chậm tốc độ hướng phía đèn đuốc sáng trưng ở lệp hot city bay đi ban đêm ở lệp hot city thổi làm cho người vô cùng thoải mái gió biển trần việt đem dở dạ gỗ nạch thu vào tổ kẹ bạn bên trong dọc theo đường đi lượn quanh vài vòng cuối cùng dừng ở một nhà thám tử tư xã trước mặt hắn đẩy cửa ra liền thấy một cái đỡ đòn một đầu dối bởi mái tóc xù ă n mặc câu phục thanh niên ngay tại an mì tôm khoảng cách giao tiền thuê nhà thời gian còn có một tuần a đừng nóng vội lần này ta nhất định đúng giờ giao thanh niên cũng không quay đầu lại nói trần việt vây quanh trước mặt hắn nói ra giúp ta tra thứ gì thanh niên lúc này mới thấy rõ người tới nhãn tình sáng lên vứt bỏ phao diện trong tay u đến sống nói đi muốn t r a cái gì quan quân sinh hoạt cá nhân vẫn là ở l ê n h p a t s i ti đệ nhất mỹ nữ số điện thoại trần việt lắc đầu ta muốn t r a đồ vật tại can tổ ngươi có thể làm sao thanh niên vặn lông mày thật có l ỗ i bản tổ trinh thám không ủng hộ vượt khu vực phục vụ trần việt không nói lời nào trực tiếp đem một chồng liên minh tiền đập vào trước mặt hắn nhìn hắn con mắt nói ra năm vạn tốt lão bản ta ngày mai liền xuất phát ngươi muốn biết cái gì thanh niên lập tức sửa lời nói trần việt Giúp ta tra một chương ú t tổ tra trong một trần cản có cái liên minh điều tra viên bên trong có hay không viên điều gọi hay g ờ i và n i tim đó ta ác tổ chức dọc kẹt t ác chức dọc ì h bốn mươi bảy xê lệ bi trần việt tim dọc k ẹ t thanh niên nhỏ giọng lặp lại một lần nói ra ta hiểu được bất quá ta có một vấn đề ở lệp hot city nhiều như vậy nhà tổ t r í n h thám ngươi vì cái gì lựa chọn ta bởi vì ngươi nghèo trần việt mỉm cười nói bởi vì ta cảm thấy ngươi là có thể làm đại sự người bởi vì cái gọi là thiên tướng rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy trước phải khổ nó tâm trí lao nó gân cốt đ ó i hắn thể ra trên thực tế hắn mới vừa tại tiến đến trước đó thực địa khảo sát rất nhiều nhà chỉ có nhà này ủy thác giá cả xem ra tương đối thấp một chút thanh niên trong mắt từng bước sáng lên ánh sáng hắn sau khi tốt nghiệp lòng tràn đầy nhiệt tình mang theo chính mình b ỗ kẹ mẩn mở ra nhà này tổ trinh thám kết quả lại bị đồng hành vô tình chen ép một tháng cũng tiếp không đến một cái ủy thác nhưng dù vậy hắn cũng không hề từ bỏ hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể thành công dù là trả không nổi tiền thuê nhà ăn không nổi cơm không nói trước ủy thác tiền thù lao cái kia năm vạn khối tiền chỉ là lần này trực kích linh hồn lời nói liền đốt lên trong lòng của hắn yên lặng đã lâu đâu t r í hào huynh đệ thanh niên trùng điệp vỗ v ỗ trần việt bả vai cái này ủy thác ta phương hải làm đi trần việt cảm giác người này quy không quá cao bộ dáng tự xưng là phương hải thanh niên không có nhiều lời nhanh chóng đứng dậy đi thu thập hành lý đi trần việt cảm thấy mình được mua cái điện thoại bằng không cũng không có cách nào cùng phương hải liên hệ tại muốn phương hải phương thức liên lạc về sau hắn liền rời đi tổ t r ì n h thám cưới giờ dạ g ộ nạch quay trở về b ỗ kẹ mần trường học hôm sau trời vừa sáng trần việt như thường lệ đi đón phạm phạm đi nhà ăn đi ăn trên đường phạm phạm đột nhiên mở miệng hỏi ô n ù i chan ngươi gặp qua bà bà cùng mụ mụ sao t r â n việt nhìn nàng một cái trả lời lại ta cũng không có nhiều ấn tượng khi đó ta tuổi tắc còn không có ngươi đ ạ i phạm phà nghe vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất lạc t r â n việt biết đại khái nàng hỏi như vậy nguyên nhân phạm phà chỗ tồn tại lớp mỗi ngày tan học thời điểm cái khác tiểu bằng hữu đều là phụ mẫu tới đón ở trong ngôi trường này ở lâu tâm tình của nàng khó tránh khỏi lại nhận chút ảnh hưởng hắn khẽ thở dài ngồi s ổ m xuống đem phạm phà bím tóc đóng tốt hỏi phạm phạ muốn ba ba mụ mụ sao phạm phạm hủy khuất gật đầu một cái trần việt nói ra vậy ngươi muốn gặp bọn họ sao muốn trần việt tan ủi ta nghe nói rổ ở tổ khu vực có cái kêu x e lễ bị vỗ kẹm ẩ n nó có thể mang người nhóm vượt qua thời không trở lại quá khứ nếu như phạm phạ muốn gặp ba ba mụ mụ lời nói hiện tại liền muốn học tập cho giỏi sau khi lớn lên trở thành một tên ưu tú huấn luyện ra liền có thể chính mình đi rổ ở tổ khu vực tìm kiếm x e lễ bị nhờ cậy nó mang ngươi trở lại quá khứ thấy ba ba mụ mụ phạ phạ do dự một chút thật sự có thể gặp đến bọn họ sao thật sự t r â n việt thuận miệng nói cái kia ca ca có thể cùng ta nói một chút xê lệ b ì là dạng gì sao đương nhiên có thể t r â n việt nhớ lại một cái dùng ngôn ngữ miêu tả nói nó là màu xanh lá cơ thể cùng chúng ta bàn tay không chênh l ệ nhiều sau lưng một cặp trong suốt cánh nhỏ tựa như chuyện cổ tích bên trong biết ma pháp b ổ kẻ mận phạm phà nghiêm túc đem những này lời nói ghi tạc tâm lý đến lúc đó ngoại trừ nhìn một chút ba ba mụ mụ nàng còn muốn đi nhìn một chút ca ca hồi nhỏ là dạng gì không biết vì cái gì nàng hiện tại thế nào cũng nghĩ không ra sớm hơn trước kia ca ca là dạng gì tiểu hai t ử cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh phạm phà không có đi nghĩ sâu nàng vui vẻ nhảy đến trước cửa phòng học cùng trần việt vung tay ồn ì chan v u ổ i chưa thấy v u ổ i chưa thấy trần việt cười trả lời một câu sau đó liền về tới phòng học của mình cái này tiết khóa là hồ ên lịch sử khóa nơi này lịch sử khóa rất tiếp địa khí nói đều là gờ g ờ rủ ổng cùng kỳ âu giờ ở năm nào có một ngày đánh một trận sau đó bị r â y cua ra ngăn cản cách mấy chục năm lại đánh một trận sau đó lại bị r â y cua ra ngăn cản biên soạn sách giáo khoa người vẫn là cái kỳ âu giờ thổi tại đủ loại đoạn bên trong ám chỉ gờ g ờ rủ ổng đánh không lại kỳ âu giờ nói nó liền bay cũng không biết c h â n việt quyền đương chính mình đang nghe cố sự gần tan học thời điểm bộ kẹp b ợ lọc chế tạo khóa lao sư ủ quả nạ đệ tỷ cổ xông vào nàng không nói hai lời đem trần việt kéo đến một gian trong văn phòng t h ở hồn hiền nói hội trưởng người ta mang tới trần việt n g n g đầu liền thấy một người mặc trang phục chính thức mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam nhân tại thành thơi thành thơi ngồi đang làm việc sau cái bàn trước mặt đặt vào một chén đỏ tươi đồ uống sợ tổn chủ tịch đệ vọn chế tạo công ty hữu hạn gia chủ quán quân sở ti vần ba ba trần việt tiến cái này phó bản g trước đó chơi qua trò chơi trước mặt người trung niên này nam nhân cùng trong game sợ tổn giống nhau như lúc sợ tổn trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái trần việt đúng không ta nghe nói qua ngươi rất cảm tạ trước ngươi đã cứu chúng ta công ty dưới cờ cái kia trước tàu chở khách trần việt nói ra không khách khí sợ ti vần đã cảm tạ qua sợ tôn cười một tiếng nói ra ngươi cho chúng ta cung cấp mạch suy nghĩ thu được đại thành công nguyên bản không cách nào sản xuất hàng loạt bổ kẹ bợ l ọ c bây giờ có thể đại quy mô chế tạo trần việt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đây là chuyện sớm hay muộn s ở tổn tiếp tục nói ra ngươi biết điều này có ý vị gì sao mang ý nghĩa hiện nay bổ kẹ bợ l ọ c thị trường đem phát sinh một trận lớn vô cùng biến đổi làm bổ kẹ bợ l ọ c không còn hy hữu sản lượng tăng lên gấp bội giá cả tất nhiên sẽ tương ứng hạ xuống trần việt nghe được s ở tổn ý tứ hiện nay chỉ có đ ệ v ò n co nắm giữ lấy cái này hoàn toàn mới bổ kẽ b ờ lọc chế tạo phương pháp bọn họ muốn lũng đoạn toàn bộ hổ hình bổ kẽ b ờ lọc chế tạo sản nghiệp cho nên cùng chúng ta hợp tác sao s ở tôn hỏi ưu quá nạ đệ tì cộ nhận lấy s ở tổn trong tay hợp đồng bỏ vào trần việt trong tay trần việt nhìn lướt qua phát hiện phía trên chỉ có mấy dòng chữ đại khái nội dung chính là một hắn không thể tại chưa qua đ ệ v ò n co cho phép tình huống dưới đem tân chế tạo phương pháp cung cấp cho những công ty khác、2. với tư cách thù lao bộ kẽ b ờ l ọ c sở bán tiền hắn có thể cùng đệ v ò n co ba mươi bảy chia đây cũng chính là nói chỉ cần đệ v ò n co còn không co sặc tiệm có thể thay thế bộ kẽ b ờ l ọ c sản phẩm còn không co xuất hiện t r â n việt liền có thể một mực từ đó thu lợi đối mặt loại tình huống này khả năng chỉ có kẻ ngu mới có thể cự tuyệt t r â n việt không chút do dự gật đầu nói ta t a n thành chỉ có điều được lợi người có thể hay không đổi thành mội mội ta danh tự ồ sợ tồn hơi nghi hoặc một chút trần việt đương nhiên sẽ không đem chính mình mười tháng phía sau liền muốn rời khỏi cái thế giới này sự tình nói ra hắn vừa nói láo ngươi hiểu được nhân loại quá yếu đuối nói không chừng có một ngày đi trên đường liền xảy ra ngoài ý m u ố n m ộ i m ộ i là ta trên thế giới này thân nhân duy nhất a ta hiểu sơ tôn gật đầu hắn lý giải loại tâm tình này hắn cũng lo lắng cho mình có một ngày lại đột nhiên đ ộ t tử bởi vậy hắn đã viết xong gì t r ư ớ c đem chính mình hết t h ể để lại cho sơ t i vẩn chỉ bất quá sở ti vần không có chút nào để hắn bớt lo cả ngày không làm chính sự khắp thế giới chạy loạn đảo tảng đá gần nhất thậm chí còn toát ra muốn đem quán quân chức vị tặng cho họa lời ý nghĩ nghĩ tới đây sở tồn đầu lại bắt đầu đau t r â n việt ký xong chữ ly khai sở tồn thì cầm điện thoại lên gọi cho sở ti vần thống mạ nói ngươi một đại nam nhân không nghĩ lấy vợ sinh con cả ngày trầm mê mấy khối tảng đá vụn chẳng lẽ còn muốn lấy cùng tảng đá sống hết đời hay sao sở ti vần ngay tại bận đ i u không nghe rõ cha mình nói cái gì hắn đưa di động kẹp ở bả vai cùng trong lỗ thai ở giữa nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt mới vừa đ à o được hóa thạch ba người mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ được rồi cúc trước chờ ta đ à o x o n g khối này hóa thạch lại gọi cho ngươi chương 48, n xuất phát tiến về hệ điện đạo quán sợ t ổ n kem chút phun ra một ngụm lao huyết tay phải hung hăng chụp hai lần bàn đối với ủ quả nạ đệ tỷ cổ nói ra những cái kia tảng đá vụn cứ như vậy hấp dẫn người sao u quá nạ đệ tỷ cô lộ ra lung túng mỉm cười nghĩ thầm sờ ti vần tiên sinh dạng kia còn đều không là ngài thói quen ngoài miệng nói xong không cho hắn đi đào tảng đá kết quả chính mình lại sau lưng vụn trộm bắt đầu nghiên cứu như thế nào phục sinh hóa thạch bộ kẻ mần trần việt tiếp tục trở lại phòng học lên lớp tuy nói trên danh nghĩa hắn là đến bộ kẻ mần trường học bồi dưỡng nhưng thực tế nơi này dạy tri thức hắn phần lớn đều đã nắm giữ sinh hoạt đột nhiên liền biến không có việc gì trần việt hóa thân cá ướp mối ghé vào trên mặt bàn chọc chọc trước mặt di nại dạ hỏi các ngươi bên này có gì vui địa phương sao di nại dạ nghe nói như thế liền rõ ràng vị đại ca kia n h ả m chán liền đề nghị ngươi bổ kẹ mẩn mạnh như vậy có thể đi khiêu chiến một cái đạo q u á n a trần việt ta nhớ được ở lệ n hò h ct i y hình như không có đạo q u á n a di nại dạ gật đầu một cái hệ điện đạo quán chỗ tồn tại vì ct i y cách nơi này cũng không xa cưới xe đạp hơn nửa giờ đã đến vừa vặn phía bắc có đầu nối thẳng v ì city xe đạp đường đua trần việt nghĩ thầm dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vậy liền đi đánh một trận đạo quán tranh tài chơi đùa đi bộ kẽ mần trường học phong cách trường học mở ra lên tới hiệu trưởng xuống đến c á c cổng cả ba không phải học môn sinh có thể đi khiêu chiến đạo quán dù là bỏ học đi cũng có thể có khoa trương như vậy trần việt nghe được dị đại gia lời nói nghi ngờ nói dị đại gia bất đắc dĩ buông tay bọn họ ước gì ngươi không đến trước đó hiệu trưởng cả ngày nhắc tới để chúng ta không cố gắng học tập đi đánh mấy cái đạo quán huy chương cũng tốt nếu có thể tham gia liên minh giải thi đấu càng tốt hơn bởi vì dạng này bọn họ liền có thể vào ngày mai chiêu sinh thể lệ bên trong viết lên mộ mỗ học sinh tập hợp đủ tám cái huy chương tại liên minh giải thi đấu bên trên thu được hai mươi tên ưu tú thành tích hoan n g h ê n tân sinh gia nhập ta trường học chân việt Buổi c h i ề u hãn tại đem phạ phạ đưa vào phòng học phía sau liền một thân một mình bước lên tiến về mỹ lc ty đường hai tòa thành thị khoảng cách rất gần trần việt không có xe đạp nhưng hắn có dở dạ gỗ nạch dở dạ gỗ nạch tốc độ nhưng so sánh xe đạp nhanh nhiều ở lên port city cùng vỉa city ở giữa con đường là rụt một t r ă trần việt ở chỗ này gặp được rất nhiều đồng hành váy ngắn đại tỷ leo núi đại thúc song bào thai t ỷ mội đám người này nhìn thấy có huấn luyện gia an mặc gia hỏa đi tới con mắt lập tức cùng gặp thị sói đói tranh nhau chen lấn lao đến khá lắm trần việt không khỏi nghĩ đến nếu là cái kia thực lực không đủ manh mối huấn luyện ra đi qua nơi này vậy còn không được bị đám người này cho ép khô bảng bên trên không ngừng nhảy ra từng đợt nhắc nhở váy ngắn đại tỷ x i n h đẹp khiêu chiến leo núi đại thúc đến đây khiêu chiến s o n g b à o thai tỷ mội đến đây khiêu chiến không có người sẽ ngại nhiều tiền trần việt cũng giống vậy hắn móc ra b ổ kẻ bạn nắm trong tay chỉ vào bên cạnh đất trống nói ra đ ừ n g nóng vội xếp thành hàng từng bước từng bước đến đám người nghe nói như thế bông cảm giác không ổn sau một khắc một cái toàn thân tản ra mạnh mẽ h uy áp màu xanh lá dở dạ gô n ạ t xuất hiện ở trước mặt bọn hắn lúc này sau lưng truyền đến hai âm thanh nha thật là đúng dịp đại lao ngươi thế nào cũng ở nơi đây đã lâu không gặp đại lao ngươi nhiệm vụ chính tuyến còn chưa hoàn thành sao t r â n việt quay đầu liền thấy hai cái bị hắn hung hăng thao luyện qua manh tân triều chính mình đi tới trên mặt tràn đầy gặp lại vui sướng t r â n việt nhữ mày sao hỏi những người khác đâu làm sao lại còn lại hai người các ngươi rồi hả trong đó một cái manh mới nói ra bọn họ không có dựa theo kịch bản con đường đi chúng ta tại rụt bồ rồ ct tech ra n h a trần việt gật đầu một cái l i ề n bắt đầu chỉ huy dở dạ gỗ nạch nghiêm túc cùng trước mặt mấy cái đồng hành đối chiến lên hai cái manh mới liền đứng ở một bên nhìn luôn luôn phối hợp phát ra một tiếng cảm thán không hổ là đại lão đây cũng quá mạnh t r â n chính hâm mộ a không biết tới phó bản có thể hay không đem ta an bài đến cạn tổ ta cũng muốn thu phục một cái manh manh to béo ngươi nhìn nó loạn l â y động đôi rất muốn bắt hai mươi phút về sau giờ dạ gỗ nạch thành công đạt thành đánh n hành động vĩ đại váy ngắn đại tỷ đám người mặt cũng xanh biếc o lgale tạo bên kia thuộc về tân thủ thôn tiêu phí trình độ không cao giá cả khá thấp bởi vậy một lần đối chiến chỉ có thể thu được một hai trăm liên minh tiền nhưng ở lên o city bên này không giống thắng được một trận đối chiến ít nhất cũng có thể thu được một n g h n liên minh tiền khoảng t r ư ờ n g trần việt nhìn lấy trong tay tám n g h n liên minh tiền lo lắng lấy chờ từ mỉ ct i y trở về thời điểm muốn hay không lại khiêu chiến một lần c h ắ c không được nhiều người như vậy lựa chọn xử lý một chuyến này nghề thật sự là quá bạo lợi trên đường cản đường n ở đờ cờ bị trần việt đánh cho chạy hai cái mới người chơi liền không cần đón thêm chịu khiêu chiến bọn họ đi theo trần việt sau lưng các ngươi cũng muốn đi mỉ ct i y trần việt hỏi hai tên manh mới gật đầu một cái rụt bộ rổ ct cùng được phật tảo huy chương đã tới tay dựa theo kịch bản tiếp xuống chính là m vỉa ct y tốt h ta chúc các ngươi may mắn trần việt xoay người cưới lên dở dạ g ồ nạch dọc theo xe đạp đường đua hướng phía vỉa ct y bay đi cùng lúc đó vỉa ct y hệ điện đạo quán công chính đang phát sinh lấy một trận nghiền ép thức bộ kệ mần đối chiến đạo quán chủ loạt sần trận m ắ t hốc mồm nhìn lấy chính mình bà con bộ kệ mần tất cả bị đánh bại có chút không dám tin hỏi các ngươi thật là năm nay mới vừa dẫn tới bổ kẹ mần người mới huấn luyện ra đương nhiên nam sinh gật đầu một cái nội tâm nghĩ đến ly khai lịt lờ rụt tảo trước đó trần việt nói qua cái kia lời nói trong lòng một lần nữa thở dài nói đại lao thật là một cái người tốt hoa sần hít sâu một hơi không còn xoan suít cởi mở cười to nói có thể nhìn thấy giống như ngươi tiền đổ vô lượng huấn l u y ệ n ra ta thật cao hứng nhà cho đây là ngươi đánh bại ta chứng minh nói xong hắn đem một viên tia chớp hình dạng huy chương đưa tới nam sinh trong tay đánh xong đạo quán nam sinh liền rời đi h o t sân thì nhận được rụt bổ rổ ct đạo quán chủ j o s e n cùng được phật tào đạo quán chủ bởi giỏ lỉ video trò chuyện j o s e n nháy nháy mắt t hiếu kỳ nhìn về phía h o t sân sau lưng hỏi gần nhất có người mới huấn luyện ra khiêu chiến ngươi sao h o t sân có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái hại đừng nói nữa năm nay người mới huấn luyện r a thật đúng là mẹ nó lợi hại dựa vào một cái xử lý ta ba con liền ba mươi phút cũng không có t r ô n g đến dô sân bất cười không nghĩ tới a không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay nghĩ tới ta lúc ấy tối thiểu còn t r ô n g đến ba mươi tám phút vợ dọ lì im lặng nói cái này có cái gì đáng giá kiêu ngạo sao tuy nói đạo quán chủ vì chiếu cố người mới huấn luyện ra sẽ không dùng ra bản thân thực lực chân chính nhưng bọn hắn phái r a cổ kẹ mẩn cũng đều là đi qua nghiêm túc bồi dưỡng giống bây giờ loại này bị người mới huấn luyện ra một đường nghiền ép tình huống trước đó chưa từng có xuất hiện qua hoạt sân nghe được dồ sân lời nói có chút hiếu kỳ cho nên các ngươi cũng giống như ta bị bọn này người mới huấn luyện ra đánh nổ rồi hả dồ sân bất đắc dĩ gật đầu một cái vung tay nói trao đổi một chút từng người nghe được tin tức đi theo ta hiểu rõ bọn họ cũng không có tại dẫn tới bộ kệ mần cùng ngày liền ra lữ hành khoảng cách tân thủ thôn khá xa hoạt sân nghe không hiểu hai cái này có liên hệ gì sao dồ sân nghiêm túc điểm một cái căn cứ ta nghe được tin tức tại cái kia trong nửa tháng có người đối bọn hắn tiến hành kiểu ma quỷ đặc hấn hoạt sần nhãn tình sáng lên hứng thú người nào loại sự tình này e rằng ngay cả chúng ta cũng không có cách nào làm được a d o s e p h lắc đầu biểu thị chính mình không biết nàng đưa ánh mắt nhìn về phía một mực trầm mặc bờ dọ lì bờ dọ lì thấy thế c h ầ m rãi mở miệng nói ta t ử khiêu chiến ta huấn luyện ra trong miệng nghe được người nọ có tên chữ cùng thân phận thân phận gì quan quân con riêng hoạt sần hiếu kỳ nói không bờ dọ lì lắc đầu hắn chẳng qua là một cái bắt trùng thiếu niên còn danh tự nghe nói là kêu trần việt chương bốn mươi chín vs m a n e t c i nghe nói như thế hoạt sần phản ứng đầu tiên là phản bác làm sao có thể ta không tin ngươi nhất định là tại lừa gạt ta bằng không chính là ngươi bị cái kia người mới huấn luyện ra cho lừa gạt b ợ d ọ ly mươi phần im lặng lừa ngươi ta có chỗ tốt gì sao cũng không phải chỉ có một cái huấn luyện gia nói như vậy toàn bộ đến ta đạo quán khiêu chiến qua huấn luyện gia nói cho ta biết danh tự đều là trần việt hoạt sần há to miệng n h ì n không được hồi tưởng lại mình đã từng thấy bắt c h ủ n g thiếu niên an mặc giá rẻ q u ầ n đùi trên đầu mang theo mũ d ơ m trên tay cầm lấy cái bắt c h ủ n g lưới đứng tại ven đường vừa có huấn luyện ra đi ngang qua liền nhảy ra phát động khiêu chiến phái ra chính mình mạnh nhất cắt tập đi một người như vậy có thể tại trong mười lăm ngày đem một đám người mới huấn luyện ra đặc hấn đến loại trình độ này đánh chết hắn đều không tin d o s e n nói ra năm nay liên minh giải thi đấu có đáng xem vợ dọ lì nghĩ đến đám k i a ma loạn vũ tràn diện tán đồng gật đầu một cái hoa sân gãi gãi đầu đông nhiên mở miệng hỏi chuyện này ngoại trừ ta các ngươi còn cùng những người khác nói qua sao dô sân lắc đầu nàng đạo quán vợ rõ ly đạo quán và hoa sân đạo quán bình thường là vừa ra cửa lữ hành người mới huấn luyện ra trước hết nhất khiêu chiến ba cái đạo quán hoa sân c ư ờ i hắc hắc vậy là tốt rồi hẳn là đừng nói cho bọn họ không thể chỉ có chúng ta tiếp nhận loại đả kích này dô sân c ư ờ i xấu xa nói yên tâm ta hiểu ta cam đoan ngoại trừ ba người chúng ta tuyệt đối sẽ không lại có người thứ tư biết rõ vợ dõ lì im lặng nhìn lấy hai người đồng bạn lúc này một đạo trong sáng giọng nam từ đạo quán bên ngoài truyền vào hoạt sân nhũ mày cười nói lại có huấn luyện ra tới khiêu chiến ta lần này ta muốn cho hắn điểm nhan sắc nhìn một chút nghe nói như thế vợ dõ lì cùng rổ sân lập tức liền rõ ràng hắn chuẩn bị muốn xuất ra toàn bộ thực lực đến đối chiến nhìn lấy hoạt sân muốn cúp điện thoại tay rổ sân vội vàng ngăn cả nói ây ấy, ấy ấy chớ đóng chớ đóng t a giang bắp c ù dù n cũng chuẩn bị xong. Bở lì mặc dù không nói chuyện, nhưng hắn sau lưng bối cảnh đã từ bên ngoài biến hóa đến trên ghế salon. hiển nhiên, hắn cũng đã làm xong g ghế ghế hóa đầu đã đã mặc bị Bở bối xem rõ Rất trò lì làm sau từ vậy u điều i cởi tiếng, cái đối chiến sân bãi ý định. độ, đảm đem sần chỉnh ống kính toàn sân bên trong. Hoạt thấy thế ha ha thể bảo bao một một Tốt, góc có bộ phủ v liền để các ngươi nhìn một chút nói xong hắn xoay người hướng phía đ ố i chiến sân bãi đi tới trần việt nhìn lấy trước mặt cái này ăn mặc ha phong cách n ắ n tay mãi đầu bạc trắng lao đầu đem hắn mặt cùng trong game vỉa d i m quán chủ đối đầu h o t sân giới thiệu nói vỉa d i m quy tắc tranh tài là ba với ba mỗi người giới hạn sử dụng ba con bổ kẹ mẩn thẳng đến trong đó một phương tất cả bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu tranh tài mới có thể kết thúc trần việt gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ hắn không có đem chính mình chỉ có hai cái bổ kẹ mẩn sự tình nói ra bởi vì hắn không cảm thấy chính mình thất bại ngay tại quan sát thời gian thực trực tiếp r ồ sân cùng bở dọ l ì cũng nhìn thấy đến đây khiêu chiến đạo quán cái kia v ấ n luyện ra một cái nhẹ nhàng khoan khoái anh tuấn đại nam hải r ồ sân cảm thấy có chút kỳ quái trí nhớ của nàng rất tốt bởi vậy có thể nhớ kỹ mỗi cái tới khiêu chiến chính mình đạo quán huấn luyện ra nhưng quay về nam sinh này trong đầu lại không có chút nào ấn tượng lúc trước hắn hình như cũng không có khiêu chiến qua ta đạo quán bở dọ l ì nhớ lại một cái nói ra ta cũng chưa từng gặp qua có thể là từ những thành thị khác ra lữ hành huấn luyện ra đi đối chiến chính thức bắt đầu đạo quan phía trên trần nhà tự động mở ra lộ ra bầu trời trong xanh trận đầu hoa sẩn phái ra một cái trên thân dài tia chớp hình dạng lông bờ ma nè chít mà trần việt thì lựa chọn để mì mì kỳ ủ xuất chiến cái này tổ k ẹ m ầ n không phải hồ ền n a hoa sẩn trong mắt lóe lên một trận cảm thấy hứng thú q u a n mang kỳ quái ngược lại là rất giống chủ trên người nó hất lên đồ vật là vài sao đúng thế trần việt trả lời một câu liền trực tiếp hạ lệnh dùng sờ v ợ t đ a n sờ ngươi không có cơ hội dùng đến hoa sân mỉm cười mạ net chip dùng đi sờ cờ mị mị kỳ ủ thân thể nho nhỏ tại chỗ nhảy lên kịch liệt vũ đạo mạ net chỉ phát ra một tiếng kêu to một tia hồ quang điện từ nó lông b ầ m màu vàng bên trong tuấn ra hội tụ thành mánh liệt dòng điện tản mát ra hào quang trói sáng dùng nó bản thân làm trung tâm kinh khủng dòng điện nhanh như gió bao phủ đối chiến sân bãi mỗi một nơi hẻo lánh mị mị kỷ ủ thân thể nho nhỏ trong nháy mắt bị che giấu tại trong đó trần việt không vội không hoảng hốt sắc mặt t r n g ổn hoa sẩn thấy thế trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc hắn n h ị n không được lên tiếng hỏi ngươi không lo lắng sao trần việt nhìn lấy đối chiến sân bãi bên trên kiếm quang trói mắt trong lòng xem chừng mị mị kỷ ủ s hật đan sở cũng đã sử dụng hoàn tất liền giải thích nói nó đặc tính là đi gùi có thể trăm phần trăm triệt tiêu mất một lần tổn thương công kích cùng lúc đó trên trận đi sợt g kết thúc mị mị kỳ ủ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ trên thân bắn ra khí thế kinh người h o t s ầ n nghe nói như thế lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì hắn không hề hiểu rõ cái này tổ kẻ mẩn chủ quan hắn nhũ mày nhanh chóng hạ lệnh t h ầ n đờ t r â n việt ngữ khí trầm ổn nói ra dùng tờ lay r u ộ t vừa mới nói xong một chùm màu vàng sợp hạc từ mạ nẹt chịt lông bờm bên trong bay lên trời cao nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức hội tụ lên một trận mây đen sợp hạc lấp lóe một đạo ẩn chứa khủng bố lực gáp bách tráng kiện dòng điện hướng phía mỹ mỹ k ỳ ủ đánh xuống tới mỹ mỹ k ỳ ủ trên thân đã sáng lên trói mắt màu hồng quan mang đu tờ tim trần việt hạ lệnh hướng phía m ã nẹt chịp chạy quá trình bên trong mỹ mỹ k ỳ ủ nhanh như gió huyền hóa ra hơn mười đạo phân thân t h ầ n đỡ mất đi mục tiêu trực tiếp đánh vào đối chiến trong sân ở giữa đem mỹ mỹ k ỳ ủ hai đạo phân thân oanh thành một sợi khói xanh hoạt s ầ n thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt vội vàng hạ lệnh dùng qt ờ ở tặc tránh đi mạ nẹt chị cơ thể lập tức hóa thành một đạo bạch quang giống như sở hạc hiện lên đi tới mì mì k ỳ ủ bên trái đem chiêu kia cờ lay r ộ t tránh khỏi trần việt ngay sau đó hạ lệnh dùng mì mịt vừa mới nói xong mì mì k ỳ ủ trên thân liền sáng lên một đạo bạch quang thân hình nhanh như tia chớp đột nhiên đâm vào mạ nẹt chịp trên thân mạ nẹt chịp hét t h ả m một tiếng thân thể bị đụng trực tiếp bay ngược ra ngoài ném tới mặt đất hướng về sau trượt gần một mét mới ngừng lại được lại lần nữa dùng đi sờ cờ hoạt sân hạ lệnh mãn nẹt c h ì m ngẩng đầu lên trên người lông bờm lốp bốp dựng lên dòng điện phun trào mạnh liệt mà lại trói mắt sở bác lại lần nữa dọc theo mặt đất giống bốn phía quét sạch ra t r â n việt lực chú ý trước nay chưa từng có tập trung nhìn chằm chằm chùm sáng kia mắt thấy liền muốn đến m ỉ m ỉ kì ù bên người tỉnh táo lại khiến ngay tại lúc này dùng sơ lass sơ lass phổ thông hệ chiêu thức thật cao nhảy dựng lên cái gì cũng sẽ không phát sinh nhưng ở loại tình huống này lại vừa vặn đem mạ nẹt c h ì m đi sực gờ chiêu thức cho tránh khỏi làm sao có thể bên kia quan chiến rổ sân nhìn ngây người trên tay bắp giang cũng rơi xuống đất đây rốt cuộc là tình huống thế nào vì cái gì hoạt sân hết thể hành động hình như cũng tại đối phương trong không chế vợ dọa l ì ánh mắt lấp lóe tràng này đối chiến tại đối phương thành công dùng r a sợ h ợ t đan sở một khắc đó hoạt sần liền thua một đoạn sợ h ợ t đan sở ra trí xuống hoạt sần căn bản không dám cùng hắn cứng đối cứng nội tâm của hắn tại ngay từ đầu liền đã đã rơi vào hạ phong rất tốt một c ố làm khí xông đi lên sử dụng xạ đ ả o cợ trần việt trong mắt lóe ra còn mang lên tiếng chỉ huy nói m ỹ m ỹ kỳ u bay người lên trước trước mặt bóng ma ngưng tụ thành đen nhánh móng vớt tinh chuẩn không sai đánh vào mạ nẹt chịt trên thân ô mạ nẹt chịt cơ thể như d i ề u bị đứt dây phổ thông lui về ngã trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu t r ư ơ n g năm mươi dơ dạ gô nẹt vét tạm phạt rồ thật mạnh áp chế lực và sần trên c h á n toát ra một tia mồ hôi lạnh hắn đem hôn mê mạ nẹt chịt thu vào t ổ kẹ bạn bên trong giữ mắt nhìn hướng đối diện người thanh niên kia hỏi ngươi cũng là đến từ ó lzale tảo bên kia sao trần việt gật đầu một cái đúng thế rất tốt lại đến và sần cười ha ha một tiếng trong mắt lộ ra cực nóng chiến ý theo một đạo bạch quang hiện lên một cái giống mạ nẹt phổ thông mạ nghệ tổng xuất hiện ở mì mì k ỳ ù đối diện và sần nhìn lấy mì mì kỷ ù hỏi người muốn thay đổi bồ kẻ mần sao mỹ mỹ k ỳ U nghe nói như thế quay đầu hướng chính mình huấn luyện ra kiên định lắc đầu trần việt rõ ràng nó ý tứ nói ra không nó còn có thể chiến đấu hoạt sần vung tay lên chỉ vào mỹ mỹ k ỳ U phương hướng hạ lệnh lên đi m ã n g h ệ tổng sử dụng nghệ lẹt chíp tây dinh thừa cơ hội này lại lần nữa sử dụng sở vật đan sở trần việt tỉnh táo chỉ huy nói m ã n g h ệ tổng như sắt thép phổ thông trên thân thể hiện ra từng tí lốp bút hồ con điện không khí chung quanh trong nháy mắt biến đậm đ ặ c lên bên trong sở bạc như ẩn như hiện phảng phất bao phủ lên tầng một nhàn nhà sương mù màu vàng ê、e、lèt chíp k ệ ranh trên mặt đất bổ kẹ mẩn không cách nào ngủ mà lại điện hệ uy lực của chiêu thức sẽ có được đề cao tại mạn g ngệ tổng sử dụng ê、e、lèt chíp k ệ ranh đồng thời mì mì k ỳ u lại lần nữa ấy nhảy lên để ý kịch liệt vũ đạo tăng vọt khí thế để nó xem ra tựa như là một thanh lợi kiếm từ trên xuống dưới lộ ra một cỗ lóe r a hàn quang mũi nhọn h o sần sầm mặt lại không thể để cho nó sử dụng thành công sử dụng rạp ca nổng không kịp trần việt ở trong lòng tính toán khoảng cách mỹ m ỉ k ỳ ưu nhảy xong sợ vật đan s ở thời gian mạn nghệ tổng trước mặt đã ngưng tụ lại tráng kiện điện từ trùng sáng uy lực vốn là không phải tầm thường rạp ca n ồ n g đi qua hệ lẹt chịp k ệ d ì n tăng phúc đã đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng ngay tại rạp ca n ồ n g động bắn mà ra ba giây đầu trần việt ngữ tốc thật nhanh chỉ huy phía bên trái bên cạnh sử dụng sợ là mỹ mỹ kỷ u thân hình im bặt mà rừng nó không sợ hai chút nào nhìn về phía hướng chính mình nổ bắn ra mà đến dạp c ả đồng dựa theo huấn luyện gia chỉ huy hướng phía bên trái phương hướng ngày tới uy lực mạnh mẽ dạp c ả đồng sát mì mì kỳ ủ khoác trên người vải xuất tại nhựa tợ lặt t i ệ p sân bãi bên trên màu xanh da trời nhựa tợ lặt t i ệ p sân bãi bên trên lập tức bị đánh ra một cái không lớn không nhỏ hố đất bốn phía nhựa tợ lặt t i ệ p bị điện giật từ pháo mẫn diệt lúc này tại hướng ra phía ngoài bốc lên một đốt cháy khét khói đen nhìn thấy một màn này hoa sân thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt nhị đoạn sợ vật đ a n sở ra chi xuống đối phương rất có thể chỉ cần một chiêu liền có thể dây mất chính mình mạng ệ tổng thấy thế hắn quả quyết hạ lệnh mạng ệ tổng bay tới bầu trời mạng ệ tổng phát ra ông ông tiếng k ê u thân hình tại điện từ lực tác dụng dưới chậm rãi lên tới giữa không trung cái k i a độ cao xa xa không phải mì mì k ỳ ủ sử dụng sập t ỡ l à có thể đạt tới độ cao c h â n việt tỉnh táo ngẩng đầu nhìn về phía mạng ệ tổng hoạt sân nhìn thấy một màn này cười ha ha một tiếng hạ lệnh mạng ệ tổng dùng l o c k o n l o c k o n chú ý nhắm chuẩn đối thủ khiến cho lần công kích sau nhất định trung đích mãn n ệ tổng ba con mắt nhanh chóng chuyển động chăm chú nhìn chằm chằm nằm ở trên đất mì mì kỳ h ụ một giây sau ba con mắt động tác đ ỗ n g nhiên đình chỉ vậy đại biểu bọn họ đã thành công l o c k o n mục tiêu lần này sẽ không lại để ngươi chạy thoát rồi h và sẩn trong mắt tách ra vẻ hưng phấn ngay tại lúc này uy lực lớn nhất dùng r a g i ạ p c ả đồng h ngong mãn n ệ tổng trước mặt màu vàng sở hạc hạt nhanh như gió ngưng tụ trần việt mặt không đổi sắc thanh âm tỉnh táo chỉ huy nói đ ệ tì nị bon nếu như mỉ mỉ kỷ ủ bởi vì chúng chiêu này giạp c ả n ồ n g mà mất đi năng lực chiến đấu như vậy đối phương cũng sẽ đi theo mất đi năng lực chiến đấu nếu như không có cái kia càng tốt hơn một k h ỏ a quả cầu ánh sáng màu tím từ mỉ mỉ kỷ ủ trên thân đ ỗ n g nhiên bắn về phía giữa không trung mạng ệ tổng cùng lúc đó uy lực kinh khủng giạp c ả n nồng động bắn mà ra tinh chuẩn đánh vào mỉ mỉ kỷ ủ trên thân điện từ dòng lũ trong nháy mắt đem m ỉ m ỉ k ỳ ủ bao phủ lại ở trong đó một giây sau mãn g h ệ tổng trên thân đ u quang lấp lóe đệ tì ni bon hiệu quả phát động trong mắt của nó toát ra vẻ mặt thống khổ trực tiếp từ giữa không trung rơi trên mặt đất cùng m ỉ m ỉ k ỳ ủ cùng một chỗ mất đi năng lực chiến đấu bờ dọ lì cùng r ồ sân nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn màn ảnh bên trong thời gian thực trực tiếp một màn r ồ sân tê hít vào một ngụm khí lạnh quay đầu nhìn về phía bờ dọ lì hỏi chúng ta đây quả thật là tại nhìn một trận phổ thông đạo quán khiêu chiến thi đấu loại này đ ố i chiến đặc sắc mức độ đã không thua kém một chút nào mỗi năm một lần liên minh giải thi đấu b ỡ rõ l ì ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía người thanh niên kia trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt hắn trầm mặc một lát mở miệng nói ngươi nói hắn về sau có thể hay không tới chúng ta đạo quán khiêu chiến d o s e p h nghĩ đến khả năng này liền nói không ra lời khổ cơ ngươi tiếp xuống liền giao cho dở dạ gô này đi trần việt đem m ì m ì kỳ ủ thu vào tổ kẹ bản bên trong nhẹ nói đối diện đoạt sần sắc mặt cổ quái hỏi ngươi thật là đến từ h ó l ờ giờ a l e tạo người mới huấn luyện ra trần việt nghĩ nghĩ hắn đây cũng là lần thứ nhất tham gia đạo quán khiêu chiến a liên gật đầu một cái trả lời thành thật nói đúng ngươi nơi này là ta người chọn đầu tiên chiến đạo quán hoạt sần không cam tâm vậy ngươi cũng là bị cái kêu kêu trần việt bắt c h ủ n g thiếu niên cho đặc h u ấ n g ra trần, trần việt bản thân trần chờ một cái t r ớ c mắt hỏi ngươi tại sao muốn nói ư Hoạt sần gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói ra bởi vì ngươi không phải cái thứ nhất đem ta đánh nổ người mới huấn luyện ra trần việt trong nháy mắt liền rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì hắn không có nói tiếp mà là một mặt bình tĩnh lấy ra dở dạ gỗ này bổ kẻ bạn đem dở dạ gỗ này phóng ra Hoạt sần nhìn lấy dở dạ gỗ này hầu nghi nói ngươi thật là hổ ên người mới huấn luyện ra cái này bổ kẻ mẩn ta nhớ được hình như là cạn tổ dở dạ gỗ này ta trần việt trong lòng tự nhủ ta còn là một cái trùng hệ bổ kẹ mẩn cũng không có bắt trùng thiếu n ê n đây một cái hổ h ì n bổ kẹ mẩn cũng không có hổ h ì n người mới huấn luyện ra lại có cái gì kỳ quái sao hắn ư một tiếng há mồm liền ra nói đây là cha ta ba từ cạn tổ mang cho ta trở về quả tạo hoạt sần hâm mộ nhìn lấy giờ dạ g ô nạch trong giọng nói tràn đầy vừa lúc tranh hương vị c h â m không ngừng có cái tốt cha c h â m không ngừng hắn không có nhiều lời mà là lấy ra chính mình cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn một cái trên thân dài tinh mịn mềm mại lông tơ trên đầu đỡ đòn một chiếc đèn đỏ hai chân vỗ kẹm mẩn ảm phạ rộ cuối cùng một trận đối chiến chính thức bắt đầu hoa sần nhất chuyển thế công đi lên liền hạ lệnh sử dụng cồn thờ x ệ dây trần việt so với hắn càng trực tiếp dơ dạ gông dù ảm phạ rộ đỉnh đầu trong bảo thạch tuân ra một đạo chùm sáng màu tím con con lượn quanh lượn quanh hướng phía dở dạ gỗ nạch bắn tới mà dở dạ gỗ nạch thì triển khai hai cánh ngựa đầu bay đến công chúng sau đó đột nhiên tăng tốc độ trên thân bắn r a dọa người màu đỏ s ắ c khí đánh tới trên mặt đất ả m phả r ồ hoạt sân nhìn thấy một màn này thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt vội vàng hạ lệnh dùng cô tông gà ảm phả r ồ phản ứng rất nhanh trên người mềm mại lông tơ nhanh chóng dài ra đem thân thể của mình bọc ở trong đó chương năm mươi mốt cái thứ nhất huy chương tới tay cô tông gà thảo thuộc tính chiêu thức dùng mềm nhũn lông tơ bao trùm thân thể của mình tiến hành vợ dọ a kẹt cự phúc để cao mình phòng ngự r dạ gỗ nách đã lao xuống đến ảm phả rộ trước mặt lực lượng khổng lồ trực tiếp đem biến thành một đoàn cô tông sở hỏi ảm phạ rổ cho b a y r a n g o à i quằn g xuống đất gậy hai lần nhưng rất hiển nhiên nằm ở nội bộ ảm phạ rổ cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương trần việt nhanh chóng hạ lệnh truy kích dùng thờ làm m t dạo ở cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm trong nháy mắt từ giờ giả gỗ nạch trong miệng phun ra trực tiếp đem hóa thành cô tông sở hỏi ảm phạ rổ cho bọc ở trong đó cô tông gà trong nháy mắt bị phá ảm phạ rổ bị ngọn lửa thiêu đốt phát ra thống khổ tiếng kêu to h o sần nhũ mày quả nhiên vẫn là không được sao vẹn vẹn từ cái này lần thứ nhất giao phong hắn liền có thể nhìn ra con kia dở dạ gỗ nạch rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực tuyệt đối tại hắn ả m phạ rổ phía trên Và sần trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc loại người này thật chỉ là một cái mới vừa ra lữ hành người mới huấn luyện ra sao bên kia b ợ r õ lì đem và sần biểu hiện thu ở trong mắt thở dài nói trái tim của hắn loạn đây cũng không phải là một cái đạo quán chủ cái kia có biểu hiện dồ sân mím môi một cái đôi mi thanh tú hơi n h í u có thể nhìn ra cái kia huấn luyện gia đối chiến kinh nghiệm rất phong phú bất kể là từ chỉ huy vẫn là đối với chiến trường thời cơ trường khống cũng rất tinh chuẩn từ một điểm này nhìn lại hắn không thể nào là một cái vừa ra cửa lữ hành huấn luyện gia vợ r õ lì cũng nghĩ đến trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ là từ cạn tổ tới lữ hành huấn luyện gia gần hai năm theo hồ hình khu vực chính sách mở ra cái khác khu vực đến hồ hình lữ hành huấn luyện gia cùng bản địa huấn luyện gia đồng dạng chỉ cần thu thập đủ tám cái đạo quán huy trường liền có thể tham gia liên minh giải thi đấu có khả năng này nhưng ta càng muốn biết rõ hắn tại sao muốn nói dối dồ sân trên mặt hiện ra một tia không hiểu hai người nói chuyện trời đất đối chiến vẫn còn tiếp tục g dơ dạ gỗ nạch cùng ảm phả rộ cùng một chỗ sử dụng g dơ dạ gỗng tùn x ệ hai đạo t ử sắc long diễm trên không trung giáp nhau bất phân thắng bại vậy mà trực tiếp phát sinh một trận kịch liệt ỉ tờ lọ xì ẩn bạo tạc sinh ra mãnh liệt sóng xung kích hướng bốn phía quét sạch ra ảm phạ r ồ thở hồng hộc hướng về sau trượt đến mấy mét mới khó khăn lắm ngừng lại một cái cánh tay chống t ạ i trên mặt đất trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh trái lại dở dạ gô nách mặt không đỏ tim không đập trôi lơ lửng ở giữa không trùng còn vụn trộm quay đầu lại hướng trần việt ngoan ngoãn lộ ra một cái manh manh nụ cười sau đó quay đầu nhìn về phía ảm phạ r ồ lúc nụ cười trên mặt liền lại trở nên tràn đầy ác ý lên loại trình độ này chiến đấu cùng nó tại dở dạ gồng hồ lì len bên trong trải qua mà nói kém qua xa kết thúc đi trần việt chỉ huy nói sử dụng h ì ở bìm không muốn vứt bỏ h o ạ t sần hô to một tiếng dùng d ở dạ gồng cùn x ệ t r u n g sáng màu trắng tại d ở dạ gỗ nạch trong miệng ngưng tụ hào q u a n g màu tím tại ảm p h ạ rổ màu hồng bảo thạch bên trong hội tụ một giây sau hai đạo hoàn toàn khác biệt chiêu thức mánh liệt bắn mà ra ở giữa không trung gặp nhau lần này đối với đợt không tiếp tục như lần trước đồng dạng ảm p h ạ rổ cái giữ vững được ba giây trong miệng năng lượng liền yếu xuống tới dơ dạ gỗ nắc hỉ h ơ b ì m liền dùng một loại mang tính áp đảo s u thế hướng đối phương nghiền ép tới mạnh liệt bạch quang hiện lên ảm phạ r ồ thân thể từ nổ tung bên trong bay ngược mà ra hai mắt biến thành xoay quanh vòng n h a n g muỗi ngã trên mặt đất hôn mê đi ai hoa s ầ n thở dài đem ảm phạ r ồ thu vào tổ kẻ bạn bên trong mặt già bên trên viết đầy phiền muộn các ngươi ho lờ giờ a lờ -E、tảo huấn luyện ra cũng mạnh như vậy sao trần việt hoa s ầ n tự hồ nghĩ tới điều gì nói lầm bầm thật muốn nhìn một chút cái kia kêu, kêu trần việt bắt c h ù g thiếu niên là dạng gì trần việt hoa sân lại thở dài nhìn về phía trần việt thời điểm nhãn tình sáng lên ai nha người đã già đầu góc thật sự là không dùng được suýt nữa quên mất ngươi không phải liền là từ o lgale tạo ra lữ hành huấn luyện ra sao vậy ngươi nhất định gặp qua cái kia kêu, kêu trần việt ra h ỏ a á có thể cùng ta nói một chút hắn là cái dạng gì sao trần việt hắn trần chờ một chút tại hoa sân tràn ngập ánh mắt mong đợi hạ trầm rãi nói ra trần việt hắn là một cái rất đẹp trai nam nhân còn có đây này hắn thật là cái bắt chùng thiếu niên vậy hắn bổ k ẹ mần là c ặ t tờ đi sao hoa sần hiếu kỳ hỏi trần việt câu nói đầu tiên nói ra đằng sau lại nói liền trồi chạy rất nhiều đúng hắn thật là cái bắt chùng thiếu niên về phần hắn bổ k ẹ mần bên trong có hay không c ặ t tờ đi ta không rõ ràng cái khác ta cũng không biết hắn là một cái rất thần bí ra hỏa tốt ta hoa sần không còn xoắn suýt từ áo sơ mi hoa trong túi móc ra một viên tia chớp hình dạng huy chương đưa tới trần việt trước mặt chờ mong ngươi tại liên minh giải thi đấu phấn khích biểu hiện cố lên n h a trần việt tiếp nhận liên minh giải thi đấu sao hắn ngược lại là có thể đi đến một chút náo nhiệt dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đạo quán thi đấu đã đánh xong trần việt chuẩn bị đi trước tổ kẹ mẩn c e n t e r cho mì mì kỳ ủ cùng giờ dạ gỗ nạch khôi phục một chút thể lực vừa ra đến trước cửa hoa à n s ầ n bỗng nhiên gọi hắn lại uy còn không có nói cho ta tên của ngươi t r ầ n việt bộ pháp dừng lại nâng tay lên hướng đằng sau lắc lắc cũng không quay đầu lại nói ra chu đảo thanh niên cong ánh sáng thân ảnh biến mất tại một mảnh trong ánh nắng hoạt sần sờ lên c ầ m lẩm bẩm nói chu đảo bên kia quan chiến b ở dọ lì cùng rồ sân nhìn thấy tranh tài đã đánh xong lập tức lớn tiếng đem ngẩn người hoạt sần hô tới rồ sân c ư ờ i xấu xa nói lao đầu bị ngược tư vị cảm giác thế nào hoạt sần liếp mắt ngươi ngay tại đạo quán bên trong thật tốt chờ xem hắn qua không được bao lâu liền sẽ đi khiêu chiến ngươi dồ sân nghe xong dọa sợ không thể nào hắn cùng ngươi nói hoa sân gật đầu một cái hắn không có nói thẳng bất quá ta nơi này là hắn tại hổ hển khiêu chiến cái thứ nhất đạo quán không có gì bất ngờ xảy ra chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hai người các ngươi b ợ dọ lì trầm mặc một giây hỏi nói một chút chàng này đối chiến cảm thụ hoa sân rất khó chịu ta đã mấy chục năm chưa từng có loại này bị toàn bộ hành trình áp chế cảm giác trên người hắn lực gáp bách quá mạnh nhất làm cho ta buồn bực là hắn nhiều lần cũng dự phán ra khỏi chỉ huy của ta bằng không ta ảm phả rổ căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền thua trận đối chiến d o s e p h nghĩ nghĩ truy vấn đó cùng sợ ti vần tiên sinh so sánh đây hoạt sần quay đầu nhìn về phía nàng chân thành nói hoàn toàn khác biệt sợ ti vần trong đối chiến bình thường đều sẽ nhằm vào nhược điểm của đối phương triển khai tấn mánh mà kịch liệt tiến công làm cho không người nào có thể phản ứng mà cùng mới vừa người thanh niên kia đ ố i chiến để cho ta cảm giác tựa như là tại đối mặt một tấm kín không kẽ hở lưới lớn nghe nói như thế dô sân cùng bờ dò l ì đều là rơi vào trong trầm mặc thật lâu bờ dò l ì thanh em mới lại lần nữa truyền đến hắn tên gọi là gì hòa sẩn chu đảo dô sân khẽ cười nói ta sẽ ở đạo quán bên trong chờ lấy hắn xem ra trong khoảng thời gian này lại muốn bận rộn rồi bờ dò l ì ở trong lòng kế tính toán một cái dặn dò khoảng cách the hệ vợ gở rằng cồn phở r ẹ n sở bắt đầu thi đấu còn có hơn chín tháng thời gian trong khoảng thời gian này thật tốt huấn luyện một chút chính mình bộ kẹ mần đi đừng bị cái khác khu vực tới khiêu chiến huấn luyện ra cảm thấy chúng ta hổ hình đạo quán quán chủ không có thực lực yên tâm ta sẽ thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn joseph nói chương 52, đại công thần canto sẽ là đồn city phương hải ôm không bỏ được hải tử không bắt được lang ý nghĩ đi tới nơi đó một nhà tổ trinh thám hắn dùng chỉ con g õ bản trầm giọng nói ta muốn tra thứ gì nơi đó thám tử gật đầu làm rửa t hai lắng nghe hình dáng mời nói phương hải ta muốn biết cạn tổ trong liên minh có hay không một cái gọi trần việt điều tra viên và hiện tại tim d ọ c kẹt tình huống nghe nói như thế nơi đó thám tử nhữ mày kỳ quái hỏi ngươi không phải người địa phương a phương hải s ư ơ n g sở biểu lộ biến ngưng trọng lên nhỏ giọng hỏi làm sao người biết nơi đó thám tử phối hợp hạ thấp thanh âm bởi vì cạn tổ mỗi người đều biết tim dọc kẹt tại ba tháng trước liền bị liên minh cho tiêu diệt dù sao cũng là làm thám tử nghề này phương hải có chút rất ưu tú biểu lộ năng lực quản lý hắn c h ừ n g mắt nhìn không có đem nội tâm kinh ngạc cho biểu lộ ra ngự khi không đổi nói ra cái kia t r a một chuyện khác cạn tố liên minh điều tra viên có hay không một cái gọi trần việt nơi đó thám tử nghe vậy lập tức cảnh giác ngươi muốn làm cái gì bán liên minh chuyện ta cũng không làm phương hải hắn há to miệng trong đầu tổ chức một cái ngôn ngữ mở miệng giải thích yên tâm ta không phải người xấu ta chẳng qua là nơi đó thám tử nói lầm bầm người xấu cũng nói mình không phải người xấu phương hải thật sự ta không lừa ngươi ta chỉ cần biết cạn tổ trong liên minh có hay không người này liền tốt cái khác ta cũng không cần sau khi chuyện thành công cho ngươi một vạn liên minh tiền lợi dụng chính mình tại cạn tổ trải rộng ra mạng lưới tình báo cha một cái điều tra viên danh tự đối với nơi đó thám tử mà nói vẫn là vô cùng đơn giản bất quá hắn nhìn lấy trước mặt ăn mặc trang phục bình thường thanh niên nghiêm túc nói ra ngươi biết điều tra loại chuyện này đối với làm chúng ta người theo nghề này mà nói không hề đơn giản từ liên minh cầm trong tay tư liệu so với lên trời còn khó hơn phương hải ở trong lòng liếp mắt hắn cũng đã làm nghề này có thể không biết loại thời điểm này nói lời này ý tứ sao tối đa hai vạn không thể nhiều hơn nữa chẳng qua là cha cái danh tự mà thôi lại không cho ngươi đi trộm liên minh hạch tâm tư liệu mẹ nó chính hắn cũng chỉ, chỉ có h năm vạn mà thôi nơi đó thám tử lập tức n ở nụ cười dễ nói dễ nói lưu cái phương thức liên lạc sau khi chuyện thành công ta thông báo ngươi phương hải nhanh chóng trên giấy viết lên số điện thoại của mình không lưu luyến chút nào lý khai nơi đó thám tử cười tủm tỉm ngồi trên bàn đếm lấy tiền đặt cọc đem cái này xếp thật dày tiền giấy dán tại trên m ũ i tham lam hô hấp lấy phía trên kim tiền hương vị nửa ngày hắn mới buông xuống tiền lợi dụng mạng lưới tình báo của mình cha được phương hải cần thiết tin tức một cái điều tra viên danh tự mà thôi hắn tại cản tổ trong liên minh có người chỉ cần một chiếc điện thoại hắn liền có thể lập tức biết rõ đáp án sau một tiếng bởi l c h u â n city lội cúp điện thoại nhìn về phía ngồi ở trên ghế s a lon uống cà phê nâng cao tinh thần l ã n sợ đôi mi thanh tú hơi nhíu trầm giọng nói có người đang điều tra trần việt tin tức nghe được cái này mẫn cảm danh tự l ã n sợ trong nháy mắt từ mơ hồ trạng thái thanh tình lại hắn đưa ánh mắt nhìn về phía lộ l a nói người nào chẳng lẽ là dồ văn n h i từ khi cạn tổ tim dọc kẹt tất cả đại căn cứ bị hắn cho tiêu diệt dồ vạn n h i cũng đi theo mất đi tung tích không kém bất cứ tin tức gì lạn s ở hoài nghi hắn rất có thể đã ly khai cạn tổ lỗ ấy lắc đầu ta không biết có vẻ như chẳng qua là một cái bình thường thám tử bởi vì trần việt đột nhiên mất tích khiến cho cạn tổ liên minh trên giới đối với danh tự này mười phần mẫn cảm trong đó càng là dùng long thiên vương lạn s ở làm đại biểu hắn vĩnh v i ê n cũng không quên được ngày đó mặt khác ba tên điều tra viên ở trước mặt hắn bị t ạ c thành huyết vụ cảnh tượng đáng sợ giống một trận ác ngộng q u a n quần tại trong đầu hắn vung đi không được tràn ngập tinh thần trọng nghĩa đồng thời trách nhiệm tâm cường đại lạn sở suy tư một lát nghiêm túc nói ra ta phải trở về ca n tổ một lượn lộ ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng nhìn lấy lạn sở đứng dậy cầm lên áo choàng hỏi hắn đối với ngươi mà nói thật sự có như vậy trọng yếu lạn sở động tác một hồi quay đầu lại nói hắn ba đồng bạn đã chết chúng ta không thể lại để cho hắn xảy ra chuyện lỗ ấy nghe vậy đi theo đứng lên tại làn s ờ s ư n g sờ ánh mắt hạ cầm lấy chính mình tiểu bị bao k h ẽ cười nói ta cũng đi cũng không thể để chúng ta đại công thần bị người khác ước hiếp không phải mà lại nếu quả như thật là rộ vạn nghi mà nói chúng ta nhất định phải đuổi tại rộ vạn nghi trước đó tìm tới hắn sẽ là đồn ct cái kia nơi đó thám tử nhìn lấy trước mặt ăn mặc đồ tây đen đem chính mình bao bọc vây quanh đại h ắ n và vỡ run lẩy bẩy nói các ngươi muốn làm gì các đại hán vạm vỡ không nói gì cứ như vậy đem tên này đáng thương thám tử vây ở tổ trinh thám cả ngày ngày thứ hai thời điểm làn sở cùng lộ ẩy đổi tới lội ánh mắt dò xét nhìn về phía tên này thám tử k híp mắt hỏi là ai để ngươi điều tra trần việt chuyện thanh âm của nàng lạnh giá không mang theo một tia tình cảm nơi đó thám tử dùng mình một cái hắn nhận ra trước mặt hai người kia vội vàng nói ta không biết tên của hắn ta chỉ biết là hắn phương thức liên lạc nói xong hắn đưa di động đem ra điều ra một chiếc điện thoại d â y số đặt ở lội cùng lạn sờ trước mặt lộ ấy môi đỏ khẽ mở đánh tới thám tử làm theo rất nhanh điện thoại liền bị kết nối thám tử kiềm chế lại tâm tình của mình hỏi huynh đệ ngươi đến đâu mà rồi hả phương hải chẳng hiểu ra sao tình báo của hắn đã lấy được đang chuẩn bị ly khai cạn tổ liền nói ra ta ở phi trường a thế nào tình báo của ngươi sai lầm thám tử ấp á ấp úng có lẽ hình như có một nơi bị ta tính sai lội hướng lặn s ở gật đầu một cái lặn s ở quay người rời khỏi nơi này hai mươi phút phía sau đang ngồi ở phòng chờ máy bay phương hải nhìn lấy ngăn tại trước mặt mình lặn s ở mắt trợn tròn trần việt tại trước cơm tối chạy về tổ kẹ mần trường học còn chưa tới tan học thời gian hắn lúc trở về một trăm linh ba ban đám người ngay tại bên trên một tiết tổ kẹ mần đối chiến giờ luyện tập dị đ a i dạ nhìn thấy hắn nhãn tình sáng lên thừa dịp lao sư không chú ý lại gần hỏi thế nào thế nào cầm tới huy chương chưa vậy trần việt không nói chuyện đem trong túi hệ điện huy chương m ó c ra dị nài ra nhịn không được lên tiếng kinh hô ngoa tảo n g ư ờ i đây cũng quá ngưu bất ca lần thứ nhất khiêu chiến liền lấy đến đạo quán huy chương rồi hả thanh âm của hắn rất lớn lập tức liền hấp dẫn có mặt lực chú ý của mọi người trùng hợp hiệu trưởng đang từ sắt vách nhà vệ sinh đi ra hắn nghe được thanh âm thân hình như quỷ mị phổ thông na di đến trần việt trước mặt hai mắt sáng lên nhìn lấy trần việt trên tay hệ điện huy chương người trẻ tuổi có hay không thu thập đủ cái khác toàn bộ huy chương ý nghĩ hiệu t r ư ở n g nhìn lấy cái này tấm huy chương tinh quang trong mắt giống như là thấy được một cái liên minh giải thi đấu quán quân sinh ra những cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là tại hắn trong trường học đàn sinh đến lúc đó ở liệt hòt city v ổ kẹ mận trường học sẽ tại toàn bộ hồ ên khu vực khai hỏa danh hảo năm sau hắn đem tuyển nhận đến càng nhiều tân sinh kiếm lời càng nhiều tài liệu giảng dạy phí chương năm mươi ba mạ trạm hiệu trưởng phảng phất thấy được quang minh tương lai đang hướng về minh bắc thế nào suy nghĩ một chút trần việt ta khả năng không có nhiều thời gian như vậy ta còn muốn chiếu cố mội mội khoảng cách ở lệ pod city tương đối gần v ì city cùng được p h ậ t tảo loại này có thể trong vòng một ngày gấp trở về thành phố còn tốt giống xa một chút lạ vạ dịt dở tảo phạ lạt bộ tảo sụ tổ bộ lì city lại không được nhưng ai biết hiệu trưởng nghe nói như thế không thèm để ý chút nào khoát tay h áo nói ra không cần lo lắng ngươi hoàn toàn có thể mang theo ngươi mội mội đi đến một trận thu thập huy chương hành trình lộ phí cái gì trường học cho ngươi móc còn có loại chuyện tốt này chân việt nhữ mày sao tại chỗ đáp ứng xuống dù sao hắn vốn cũng không phải là đến đi học nhiều thăm dò một chút cái này phó bản kết toán lúc ban thưởng cũng có thể biến càng nhiều hơn một chút hiệu trưởng thì là vì để cho khai hỏa b ổ kẹ mần trường học nổi tiếng loại này đầu tư với hắn mà nói vô luận như thế nào đều là không lỗ coi như đối phương cái lấy được bốn cái huy chương hắn sang năm cũng có thể tại t r i ề u sinh thể lệ bên trong tiểu thổi một đợt thế là hai người ăn nhịp với nhau sáng sớm hôm sau trần việt liền mang theo phả phả ly khai ở lệp n h o t city ngồi lên tiến về được phật tạo thuyền lớn cùng lúc đó canto sẽ lạ đ ồ n city lạn sơ lội cùng phương hải đứng tại phòng chờ máy bay bên trong dỗ ở tổ khu vực bên kia cần lạn s ơ toa t h ấ n tiến về hồ hển khu vực tìm kiếm trần việt nhiệm vụ liền rơi vào lỗ ẩy trên thân lạn sơ nghiêm túc g i ả n dò vạn sự cẩn thận lộ ấy đem thái dương một sợi tóc đỏ đẩy đến sau thai gật đầu nói yên tâm ta nhất định sẽ đem người cho mang về nói xong liền giống sách gà con giống như đem phương hải sách lên máy bay phương hải cơ thể dùng sức hướng về trong ghế co lại cho đến bây giờ hắn còn không có nghĩ rõ ràng chính mình đến tột cùng t r e o chọc lộ nào thần tiên nhưng hắn nhìn lấy vẹn vẹn vì một cái tên người liền đại động can qua cạn tổ t ứ thiên vương nhịn không được tò mò hỏi đại tỷ cái kia trần việt đến cùng là cái gì người tuổi tác mới hai mươi ba tuổi lộ ấy nghe được sưng hô thế này ánh mắt lập tức ngưng kết thành đao s i ê u s i ê u s i ê u hướng phương hải quan tới đã hai mươi bốn tuổi phương hải bị giật nảy mình hắn không biết mình chỗ nào sai cũng không dám tiếp tục hỏi liền thành thành thật thật dựa vào ghế cả người im lặng như gà ngay tại phương hải cho là mình không chiếm được câu trả lời thời điểm lộ ấy đột nhiên nói ra nàng vẹ mặt hơi có giật mình l ỏ n g đối với c a n t ô m à nói hắn là một cái anh hùng ô ny chan chúng ta đây là muốn về nhà sao phạ m phạ ghé vào thuyền một bên tóc bị gió biển thổi bay múa đầy trời trần việt đang cùng mì mì k ỳ ủ r ử a vào trên người giờ dạ gỗ này phơi nắng hắn mang theo kính dâm k h o á t tay á o ân không được tại về nhà trước đó chúng ta trước tiên cần phải đi một chuyến điệu pháo tảo đi qua lần trước xạ vẽ đọ sự kiện về sau giờ dạ gỗ này đối đãi mì mì k ỳ ủ thái độ rõ ràng biến hóa rất nhiều mắt trần có thể thấy nó bắt đầu nếm thử tiếp nhận lên mì mì k ỳ ủ chính mình bổ kẹ m ầ n đồng bạn sống chung hòa bình lẫn nhau chiếu cố là một cái huấn luyện r a rất muốn nhất nhìn thấy chuyện trần việt có chút s a y tàu hắn cảm thấy mình có lẽ ăn chút cam bổ sung hạ vitamin c nhưng giờ dạ gỗ nạch trên thân ấm áp dễ chịu mềm hồ hồ hắn không một chút nào muốn động giờ dạ gỗ nạch bất đắc dĩ nhìn thoáng qua co có u ắ p trên người mình hai tên da hỏa dùng móng nuốt chống đỡ đầu làm suy nghĩ hình cho tới bây giờ không người nào dám lớn mật như thế nằm trên người nó như vậy nó hiện tại có phải là muốn đem hai cái này gan to bằng trời da hỏa cho đầy ra đây nhưng này dạng không tốt lắm đâu bọn họ dù sao một cái là chính mình huấn luyện ra một cái là chính mình đồng bạn Giờ dạ gỗ nách nhịn không được có chút đắng buồn b ự c đúng lúc này tàu thủy đến chạm tiếng còi hơi đưa nó từ trong khốn cảnh giải cứu ra trần việt lập tức đứng lên thân tay trái giắt phạ phạ tay phải ôm m ỉ m ỉ kỷ hụ đi theo phía sau một cái màu xanh lá cây g i ờ dạ gỗ nách chậm rãi đi xuống thuyền điệu p h á t tàu cũng không có trần việt trong tưởng tượng lớn như vậy nhưng lại phá lệ gồm có phong tình ven đường xe đẩy nhỏ bên trên treo bán nước dưa hấu kem ly bảng hiệu tướng mạo thu kệch đại thúc cười nhẹ nhàng đem nước trái cây đưa cho khách hàng trên bờ cát chỉ mặc bikini các thiếu nữ lộ da trắng non chân bóng bắp đùi nằm tại tre nắng dù hạ phơi nắng bị phơi đen nhánh dáng người cường tráng đám con trai thì cầm ván lướt sóng trên mặt biển thỏa thích lướt sóng đứng tại rộng rãi chỗ phóng tầm mắt nhìn tới một cái liền có thể đem được phật tào hết thẻ cho thu hết vào mắt trần việt mua sau c h é n mát lệnh hiểu nóng nước dưa hấu hai người sáu bộ kẹ m ẩ n vào chỗ tại một k h ỏ a cây r ơ a xuống vừa uống vừa nhìn trên bờ cắt mấy cái không sợ nhân loại ngay tại hệ vải phơi nắng sờ lạp búc tợ lật lệ cùng m ỉ nùn bị độc gác mặt trời phơi thở hừng hộp uống xong nước trái cây sau có khí vô lực ghé vào phạ phạ trên thân nhà lên lưới trần việt quay đầu nhìn thoáng qua hỏi đã quyết định tốt muốn trở thành cái này hai cái tợ lật lệ cùng m ỉ nùn huấn luyện ra sao đi qua mấy ngày nay tại bộ kẹ m ẩ n trường học học tập phạ phạ đã hiểu huấn luyện ra u tứ nàng nghiêm túc gật đầu một cái ân ta muốn trở thành cùng ô ỵ chan đồng dạng lợi hại huấn luyện r a trần việt cười một tiếng nói ra vậy ca ca kiểm tra một chút ngươi với tư cách một tên hợp cách huấn luyện r a tại thu phục b ổ kệ mẩn phía sau chuyện thứ nhất là muốn làm gì phạm phạ nhanh chóng trả lời là muốn hiểu chính mình b ổ kệ mẩn hiểu rõ tính cách của nó yêu thích cùng đã biết chiêu thức ta biết những khóa này bản bên trên cũng có ghi rất tuyệt trần việt vuốt vuốt phạ phạ đầu từ trong tay nàng tiếp nhận nước trái cây bình tính cả giờ dạ gỗ nẹt cùng mì mì k ỳ ủ cùng một chỗ ném vào ven đường thùng rác t ố t chúng ta nên đi khiêu chiến đạo quán và n g không liền không đổi kịp chuyến tiếp theo tàu chở khách thế là mười lăm phút sau đ ị ệ u phót diêm đạo quán chủ bờ dọ ly một mặt phức tạp nhìn lấy trước mặt cái này quen thuộc thanh niên bờ dọ ly người đ ã tê ngươi là muốn tiến hành đạo quán khiêu chiến sao t r â n việt gật đầu một cái trước mặt bờ dọ ly cùng ạ nỉm bên trong đồng dạng tóc lam mắt màu lam làn da màu đồng cổ rắn người cường tráng toàn thân trên dưới tràn đầy nam tử khí phách chính là biểu lộ xem ra có chút kỳ quái Bờ dọ ly t ố t đ ị a phật diêm khiêu chiến quy tắc là một v một nếu như ngươi thắng liền có thể thu được ta huy chương chiến đấu trần việt có chút không hiểu thế nhưng là các ngươi cái này đạo quán khiêu chiến thi đấu đều không là ba v ba sao Bờ dọ ly mặt không đổi s ắ c nói ra cái khác đạo quán ta không biết đ ị a phật diêm quy tắc chính là một v một t u t ta trần việt đem dở dạ gỗ nạch từ bổ kẹ bàn bên trong r a b ợ dõ lì phái ra bổ kẹ mần là một cái thân cao thể tráng bắp thịt cả người cao cao nổi lên có được bốn cái cánh tay mạ chạm trần việt thấy cảnh này nhịn không được mở miệng hỏi ngươi bình thường sẽ cùng mạ chạm đấu vật sao b ợ dõ lì có chút mơ màng nhìn một chút chính mình mạ chạm nghi ngờ nói cái gì trần việt không ta chính là đang hỏi ngươi là thế nào đem mạ chạm bồi dưỡng cường tráng như vậy b ợ dõ lì giật mình vấn đề này hắn vẫn có thể trả lời bình thường ta đi tập thể hình thời điểm mạ c h ạ m sẽ cùng ta cùng đi còn ngươi nói đấu vật mạ c h ạ m khí lực rất lớn ta trước kia thử qua nhưng căn bản đánh ngã không được nó chương năm mươi b ố là mẫu mạ c h ạ m mạ c h ạ m sử dụng trợt chọn đối chiến chính thức bắt đầu vợ dọn lì n g h ị đến ngày đó hạt sẩn bị hoàn ngược trắng cảnh lúc này quyết định chính mình muốn trước phát chế nhân không thể để cho đối phương dẫn đầu cầm tới ưu thế mạ c h ạ m che kín bít bẹt cánh tay giao nhau hiện lên hình chữ thập hướng phía dở dạ gỗ nạch vọt mạnh đi chân việt bay đến bầu trời sử dụng hụ gì cần dở dạ gỗ nạch hô một hơi hai cánh nhanh chóng huy động quanh thân khí lưu điên c u ồ n g phun trào lên trong nháy mắt liền tạo thành một cổ mắt trần có thể thấy màu trắng bao tác cách đấu hệ gấp đôi yếu phi hành cho dù là bờ r õ ly tại đối mặt loại này thuộc tính khắc chế lúc đối chiến cũng không có bất kỳ biện pháp nào mạ c h ạ m đi tới thân hình bị hụ gì cần thổi hướng về sau quay ngược lại nó hai tay chống đất muốn ổn định thân hình nhưng này cơ hồ hóa thành thực chất gió lớn tựa như phát điên đâm vào trên người nó trên đất thảm cỏ bị mạ c h ạ m nhấc lên một khối lớn liền mang theo thân thể của nó tại trong cuồng phong hướng về sau b ã o đánh nga đi Bờ g i õ lì hướng mạ c h ạ m hô to chịu đựng dua mạ c h ạ m từ dưới đất đứng lên quay đầu lên tiếng chợt thở hổn hển nhìn về phía trên không giờ giả g ỗ nách trần việt tiếp tục hạ lệnh tiếp tục dùng hụ gì cần Bờ g i ỏ lì cắn răng lập tức nằm d ạ p trên mặt đất mới vừa trang cảnh lại lần nữa tái hiện nhưng lần này mạ trạm tình huống rõ ràng so với lần trước tốt lên rất nhiều đợi đến hụ gì cần tiếp tục thời gian kết thúc nó mười phần chật vật từ dưới đất bỏ dậy cái kia kết thúc một lần cuối cùng sử dụng hụ gì cần trần việt một bên chỉ huy một bên dùng thuật thăm dò nhìn thoáng qua con kia mạ trạm đẳng cấp mạ trạm ký hiệu nữ l v năm mươi mốt tại đối mặt thuộc tính khắt chế tình huống dưới còn có thể tiếp nhận dở dạ gỗ nạch ba lần công kích cái này mạ trạm đã rất ưu tú cuối cùng một hiệp kết thúc mã c h ạ m cơ thể bay ngược ra ngoài ngã xuống bờ giỏ lì trước mặt hai mắt xoay quanh vòng mất đi năng lực chiến đấu bờ giỏ lì lấy ra bộ kẻ bạn đem m ạ c h ạ m thu vào lại từ một cái khác túi tiền lấy ra một viên năm đấm hình dạng huy chương đưa tới trần việt trước mặt với tư cách đánh bại ta chứng minh cái này mai huy chương chiến đấu liền giao cho ngươi trần việt tiếp nhận làm bộ cất vào túi tiền kỳ thực vụng trộm nhét vào người chơi chuyên môn không gian trong hành trang cùng viên k i a hệ điện huy chương đặt ở cùng một chỗ vợ dọ lì đưa mắt nhìn thanh niên bóng lưng biến mất ở trên đường phố quay người cầm điện thoại lên gọi cho dồ sân dồ sân hôm nay tâm tình rất không tệ nàng đánh bại hai cái đến đây khiêu chiến nơi khác huấn luyện ra uy thế nào vợ dọ lì muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn mở miệng nói ta thua kế tiếp có lẽ liền đến phiên ngươi cái gì dồ sân đầu tiên là n g h i hoặc nhưng rất nhanh liền rõ ràng vợ dọ lì chỉ là chuyện gì nàng mở to hai mắt nhìn hỏi không thể nào vợ dọ lì bất đắc dĩ nói ta cũng hết cách rồi ta bổ kẹ mận đều là cách đấu hệ hắn con kia d ở dạ gỗ nạch bay thẳng đến trên không trung dùng hụ gì c ầ n ta thậm chí liền thân thể của nó cũng gần không joseph nàng hít sâu một hơi nói ra được tôi h ta hiểu được ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận chân việt đuổi kịp cuối cùng ban một tiếng về rụt bổ r ổ ct tàu thủy hắn đứng tại bong tàu bên trên gió biển thổi cầm lấy vài ngày trước mua điện thoại cho phương hải gọi điện thoại rất nhanh điện thoại thông lão lão bản buổi chiều tốt phương hải thanh nhấm nghe có chút khẩn trương trần việt đã hiểu hắn nhũ mày hỏi thế nào là gặp được chuyện gì sao bên kia phương hải cùng lộ trước kia liền đã tới ở lệp hot city nhưng bởi vì trần việt lúc ấy cũng không có cho phương hải lưu chính mình phương thức liên lạc cùng địa chỉ cho nên phương hải chỉ có thể trước tiên đem lộ ấy đưa đến chính mình tổ trinh thám chờ l ã o bản liên hệ chính mình phương hải nghe nói như thế nhìn lộ ấy một cái hắn không biết nữ nhân này tìm lão bản của mình có chuyện gì liền ho nhẹ một tiếng ám chỉ nói lão bản người bây giờ ở chỗ nào trước người mua cho ta chuyển phát nhanh đây ta thế nào chưa lấy được lộ ấy lập tức liền xem thấu cái này vụng về diễn kỹ nàng đưa tay ra phóng tới phương hải trước mặt phương hải có chút xấu hổ chậm rãi đưa di động đưa tới lộ ấy trong tay trần việt cảm thấy có chút kỳ quái trong lúc hắn muốn mở miệng lúc lại nghe được một trận thanh âm quen thuộc chuyển tới trần việt đã lâu không gặp trần việt trong nháy mắt liền nghe ra đối phương là ai hắn nuốt một cái ngụm nước hỏi ngươi còn nhớ rõ ta l ô ấy loáng thoáng cảm thấy có chút không đúng nàng mấp máy môi đỏ mở miệng nói ngươi đang nói cái gì chúng ta làm sao có thể quên ngươi lặn s ờ trong khoảng thời gian này vì tìm ngươi đều nhanh giữ cửa h ải cũng c ù n g d ồ ở tổ cho lật ra một lần thế nào là xảy ra chuyện gì sao cho nên hai cái này phó bản đều là ở vào cùng một cái thế giới bên trong trần việt nội tâm đập bịch bịch hắn nhìn thoáng qua hiện tại ngày liên minh lịch năm 2007 n g à y 29 tháng 9. trần việt trả lời lại ta không sao l ộ ấy nhẹ nhàng thở ra tiếp tục hỏi ngươi ở đâu ta đi qua tìm ngươi ngoại trừ muốn bảo vệ tốt trần việt an toàn bên ngoài trong nội tâm nàng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ cần đối phương đến giải đáp chẳng hạn như là từ chỗ nào ly khai dở dạ gồng hồ lì len lại lại như thế nào đi vào hồ hện nàng điều tra trong khoảng thời gian này đến nay toàn bộ hành khách danh sách cùng con đường giám sát phía trên căn bản không có trần việt danh tự cùng tương quan thu hình lại trần việt cũng có một chút sự tình muốn hỏi lô lây liền nói ra ta hiện tại ngay tại tiến về rút bổ rỗ ct trên đường chúng ta ở nơi đó tụ họp sau năm tiếng trần việt tại rút bổ rỗ ct một nhà trong quán cà phê gặp được lô lây lô ấy nhìn thoáng qua đi theo bên cạnh hắn p h ạ phạ có chút hiếp một cái con mắt p h ạ phạ đã nhận ra lỗ ấy ánh mắt hướng về trần việt sau lưng rụt rụt trần việt chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa nhi đồng giải trí công trình nhẹ giọng nói ra ngươi trước tiên đi nơi này chơi một hồi ca ca cùng vị tỷ tỷ này trò chuyện một hồi ngày phạm phạm rất nghe lời ngoan ngoan mang theo tợ lập sứ lệ cùng mỹ nùn đi chơi chân bóng bậc thang lộ ở trên dưới đánh giá trần việt một phen mở miệng nói xem ra ngươi gần nhất trôi qua rất không tệ trần việt thuận miệng hỏi làn sơ đây hắn gần nhất còn tốt chứ lộ eo ây dù ở tổ khu vực xuất hiện một cái mới tà ác tổ chức lản s ờ ở nơi đó tọa c h ấ n không có thời gian tới mới tà ác tổ chức sợ không phải tìm dọc kẹt ngóc đầu trở lại nhưng này tạm thời cùng trần việt không có quan hệ hắn cũng không có đi nghĩ lại lội ánh mắt nhìn về phía tại thang trượt bên cạnh chơi lụa phạ phạ ngựa khí nghe có chút hứng hở lần trước đi theo bên cạnh n g ư ờ i tiểu nữ hải kia đây nàng lưu tại ã lò l à khu vực bên kia khí hậu ấm áp nàng rất yêu thích nơi đó l ô ấy nghe nói như thế toát ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt nàng uống một ngụm cà phê hỏi lúc nào đến hồ h ẹ n trần việt không biết bây giờ cách hắn trước phó bảng kết thúc cụ thể bao lâu trôi qua chỉ có thể vừa nói láo hai tháng trước đi tới giải sầu một chút l ô ấy lập tức cầm một đôi con ngươi sáng ngời nhìn về phía trần việt nhắc nhở ngươi là ngày mười ba tháng tám buổi chiều rời đi giờ dạ gồng hồ lì len mà bây giờ mới ngày hai mươi chín tháng chín thời gian không chính xác trần việt trách hắn lần trước rời đi thời điểm không thấy ngày t r ư ơ n g năm mươi lăm lô eo ây phải không khả năng này là ta nhớ l ầ m trần việt cảm khai nói ai thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh lô ấy m ấ p máy môi từ chối cho ý kiến nàng đưa ánh mắt về phía trần việt để ở một bên điện thoại hỏi trước ngươi số điện thoại di động đây thế nào không cần cáo biệt đi qua muốn đổi cái hoàn cảnh thể nghiệm một cái cuộc sống của người bình thường trần việt miệng lưới dẻo q u ẹ o rất tốt lỗ L.A. khẽ vớt cảm liền không nói thêm gì nữa nàng trầm tư hồi lâu đến cùng vẫn là không có đem trong lòng nghi hoặc cho hỏi ra bởi vì nàng mơ hồ có thể cảm giác được coi như nàng hỏi ra đạt được đáp án cũng nhất định là hoang ngôn không một người nói chuyện bầu không khí đột nhiên liền biến an tính lên trần việt dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái chén ngẩng đầu nhìn về phía lỗ eo ấ hỏi cán tẩu gần nhất thế nào lỗ eo ấ hết t h ể cũng đang hướng phía tốt phương hướng phát triển tim dọc kẹt to to nhỏ nhỏ căn cứ trên cơ bản đều đã bị rút ra sạch sẽ còn lại tim dọc kẹt tàn đảng cũng bị bắt giữ vào tù những cái kia may mắn chạy trốn cũng rút lui cạn tổ trần việt nghe nói như thế có chút ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới cạn tổ liên minh lần này thủ bút vậy mà như thế đ ạ i l ô ấy nhìn lấy trần việt hỏi muốn trở về nhìn một chút sao ta cảm thấy lản sở có lẽ thật muốn nghe được ngươi bình an vô sự tin tức trần việt lắc đầu tạm thời hẳn là không quay về Ta chút tình ở chỗ này còn có này muốn sự đi lạng à này là m tìm ngươi、đây. Ngươi lần chuyện không? biến ngưng trọng gì tới biểu đây. ấy Lộ lộ lên. ta có Dù v nỉ hiện nay n h k ô biết tung tích, chúng ta không cách nào truy xét đến tung tích, ta truy xét tung tích chúng không nào hắn. Lạn cách của sơ lo lắng hắn sẽ đến trả thù ngươi, liền hắn đến ngươi, ngươi mang thù sẽ để đem trả ta tới về Cạn tổ. có ạ n Lạn Tổ. sơ c hảo ý c h â n v i ế t nhận nhưng hắn hiện tại vẫn không thể trở về can tổ hắn lần này phó bản chủ yếu vây quanh hồ ền khu vực triển khai khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn lại thời gian chín tháng chín tháng này đầy đủ hắn đem hồ h ên toàn bộ thành phố trốn thoát một lần đến gia tăng kết toán lúc phó bản thăm dò độ mặc dù trần việt không nói chuyện nhưng lỗ ấy đã đoán được quyết định của hắn xem ra ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh một cái chính mình đi nghỉ thời gian đến bồi ngươi tại hồ h ên đợi một thời gian ngắn trần việt nhữ mày chưa đến nội a lỗ ấy môi đỏ có chút câu lên cười nói ra cự tuyệt vô hiệu vậy cứ thế quyết định tại rộ vạn nghi lại lần nữa hiện thân trước đó ta sẽ một tấc cũng không rời đợi tại bên cạnh ngươi Tốt ra. người vui vẻ là được rồi trần việt trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì càn tố băng chi thiên vương cho hắn làm bảo tiêu còn giống như rất có bài diện lô ấy đứng người lên đặt một đôi giày cao gót mang theo một cô nữ vương phạm đi tìm phục vụ viên tính tiền đi trần việt đem phạ phạ kêu trở về ba người đi ra nhà này quán cà phê sau đó phải đi đâu lô ấy đem tiền bao khóa kéo kéo lên mở miệng hỏi trần việt nhìn về phía đứng xưng ở đệ v ò n cao ốc bên cạnh r ụ t bổ rổ diêm nói ra đi lấy huy chương lộ i theo hắn ánh mắt hướng nơi đó nhìn thoáng qua kinh ngạc nói ngươi đây là muốn chuẩn bị tham gia hổ ên t h e hệ vợ gờ dặn g cổn thợ rèn sở ta chính là đi đến một chút náo nhiệt thật vất vả đi tới bộ kẹ mẩn thế giới sao có thể không đi tham gia một lần liên minh giải thi đấu đây lộ i o â đừng nói cho ta ngươi không cùng ta trở về cán tổ nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi muốn tham gia t h e hệ vợ gờ dặn g cổn thợ rèn sở thân là cán tổ người lỗ ây giờ này khắc này trong lòng không hiểu có chút không công bằng rõ ràng cạn tàu cũng có loại này cỡ lớn thi đấu chuyện mà lại nó quy mô nhưng so sánh the o hệ vở gờ g i n g cổn phở rẹn s ở lớn hơn trần việt không có chú ý lỗ ấ y biểu lộ gật đầu nói đúng à ta đều đã cầm tới hai cái huy chương hiện tại bỏ dở nửa chừng quá đáng tiếc lời nói cũng nói đến phân thượng này lỗi còn có thể lại nói cái gì nàng đi theo trần việt đi đến rụt bổ rổ diêm trước cửa nói ra được thôi vậy ngươi cố lên đạo quán bên trong đang xem sách dồ sân nghe được tiếng mở cửa ngẩng đầu lên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra trần việt thân phận trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đặc sắc lên các ngươi là tới khiêu chiến đạo quán dồ sân biết rõ còn cố hỏi trần việt gật đầu một cái đi tới đôi chiến sân bãi người khiêu chiến khu vực dồ sân ở trong lòng thở dài giờ khác này rốt cục vẫn là đến không được con tốt nàng đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ bất kể là giờ dạ gỗ này hay là mì mì kỳ hụ nàng đều có h o à n mị ứng đối biện pháp dô sân đi đến đối chiến sân bãi bên trên giới thiệu nói rụt bồ r ô d i m khiêu chiến quy tắc là hai v â hai mỗi người giới hạn sử dụng hai cái bổ kẹ mẩn thẳng đến trong đó một phương hai cái bổ kẹ mẩn tất cả mất đi năng lực chiến đấu tranh tài mới có thể kết thúc khiêu chiến đạo quán ở thế giới các nơi cùng bổ kẹ mẩn lữ hành đối với l ộ i mà nói đã là mấy năm trước sự tình nàng mang theo phả phả ngồi đ a n g quan chiến khu vực có chút hoài niệm nhìn lấy trên sàn thi đấu đối chiến trận đấu đối chiến dô sân phái ra một cái dễ ổ đủ trần việt thì lựa chọn để mì mì kỳ ủ vào sân nhìn lấy con kia ý chí chiến đấu sục sôi rệ ố đủ trần việt trong đầu nhớ tới tiến phó bản trước đó xem qua rổ s ầ n tư liệu rổ s ầ n rụt bồ rổ diêm quán chủ có say mê tại nham thạch sinh viên tài cao s ư n g hào cực kỳ am hiểu sử dụng nham thạch hệ bổ kẹ mẩn đồng thời nàng có thể lợi dụng kiến thức của mình để không tiến hóa bổ kẹ mẩn có được rất mạnh năng lực rổ s ầ n ngày đó nhìn qua mì mì kỳ ủ chiến đấu rất rõ ràng mì mì kỷ u đặc tính có thể ngăn cản được một lần tổn thương công kích nàng đưa tay chỉ mì mì kỷ u hướng dễ ô đủ hạ lệnh đi thôi dễ ô đủ sử dụng rô lắp rô lắp nham thạch hệ chiêu thức có thể liên tục rô lập công kích đối thủ loại này nhiều đoạn công kích vừa vặn có thể b à i trừ rơi mì mì kỷ u cái kia chán ghét đặc tính dễ ô đủ xong quyền ôm mình cơ thể hiện lên hình cầu trên mặt đất nhanh chóng rô lắp trần việt thấy thế lập tức vứt bỏ để mì mì kỷ u lập tức sử dụng sợ vật đan sợ ý nghĩ hắn tỉnh táo chỉ huy nói dùng đủ t ơ tim quấy nhiều đối thủ p h ả n đoán mỹ mỹ kỷ ủ nhỏ nhắn thân hình thoát một cái xung quanh trong nháy mắt liền ngưng tụ ra mấy chục đạo đủ t ơ tim động tác đều nhịp đối với rễ ổ đủ rễ ổ đủ rô lập tốc độ cực nhanh lập tức liền đem trong đó một đạo phân thân cho ép phá lan đến phía sau đột nhiên tới cái rừng ngay sau đó thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía mỹ mỹ kỷ ủ rô lập tới nhìn thấy rễ ổ đủ đoạn thứ nhất không có chúng đích mỹ mỹ kỷ ủ bản thể trần việt quả quyết nắm lấy cơ hội này hạ lệnh sử dụng sơ ậ t đan sở sau một khắc còn lại hơn mười đạo phân thân như làm tập thể dục theo đài đồng dạng cùng nhau nhảy lên kịch liệt vũ đạo mị mị kỳ ủ k h í thế trên người nhanh chóng trèo lên dồ sần thấy thế nhữ mày hô lớn không thể để cho nó sử dụng thành công sử dụng chấn động dễ ô đủ dô lập thân hình im bặt mà rừng nó từ giữa không trung rơi xuống từ nham thạch tạo thành s o n g quyền đột nhiên hướng mặt đất đập tới ầm ầm đung đưa kịch liệt dùng dễ ô đủ làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn ra mỹ mỹ kỳ u bị lay động ảnh hưởng không có đứng vững sợ vật đan sợ trực tiếp bị đánh gãy g i a n g giác. g i a n g giác. đối chiến sân bãi trên mặt đất đột nhiên xuất hiện mấy đạo như giống như mạng nhện vết dạn một giây sau vết dạn mở rộng đen nhánh khe hở nhanh như gió hướng bốn phía lan tràn mỹ mỹ kỳ u đủ tự tim chịu đến song xung kích ảnh hưởng lập tức tất cả tiêu tán bản thể của nó thì bị một khối đột nhiên n ế t lên miếng đất cho thọt tới trên không ngay tại lúc này Dô sân thật sớm liền nhằm thật một loạt sớm với mì mì làm đối vào kỳ ủ đủ đ rẻ chương năm mươi sáu t r â n việt r ễ ô đủ dùng xong quyền n ệ m một cây bén nhọn mâu đá từ mì mì k ỳ ưu dưới thân trong cái khe bắn ra thẳng tắp đánh vào mì mì k ỳ ưu trên thân mì mì k ỳ ưu thân thể nho nhỏ trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài mì mì k ỳ ưu chân việt nhũ mày mì mì k ỳ ưu từ dưới đất bỏ dậy khuôn mặt nhỏ của nó dính xám nhìn qua lộ ra bẩn thỉu mỹ mỹ kỳ ủ kiên định hướng trần việt gật đầu một cái biểu thị chính mình còn có thể tiếp tục chiến đấu trần việt nhẹ nhàng thở ra tiếp tục hạ lệnh rất tốt sử dụng b e n sơ lạnh một chuỗi màu xanh lá tia sáng kỳ dị đồng thời từ mỹ mỹ kỳ ủ cùng d ễ ô đủ trong cơ thể bừng lên cái này hai bó quang mang ở giữa không trung dung hợp không đến hai giây liền lại phân biệt trở về đến hai cái bổ kẻ mẩn trong cơ thể mỹ mỹ kỳ ủ chậm rãi thở phào một cái sắc mặt so mới vừa xem ra muốn tốt rất nhiều mà dễ ổ đủ trên mặt thì toát ra hơi có vẻ vẻ mặt thống khổ p e n s t e r lạch phổ thông hệ chiêu thức hiệu quả là đem thể lực của mình cùng đối thủ tăng theo cấp số cộng sau đó hữu hảo tiến hành chia để ề j o s e n thấy thế nhanh chóng làm ra phản ứng chỉ huy nói đừng cho nó cơ hội sử dụng dốc bờ lặn vừa lúc dễ ổ đủ quát to một tiếng song quyền nắm chặt trước mặt đã ngưng tụ ra ba khối trôi lơ lửng ở giữa không t r u n g sổ lịch dốc trần việt ngữ khí trầm ổ nói lại lần nữa sử dụng đủ tờ tim mị mị kỳ ủ thân hình khẽ động mới vừa tràn cảnh lại lần nữa tái hiện dễ ổ đủ trước mặt cái kêu ba khối cứng rắn nham thạch siêu siêu siêu bắn về phía ba đạo phân thân nhưng rất đáng tiếc tất cả không h ừ không có ích lợi gì d o s â n nói ra dễ ổ đủ lại lần nữa sử dụng ẹ、e、ạt của kẻ đem nó cho dung ra để đến dễ ổ đủ lại lần nữa xong quyền nện kịch liệt sóng sung kích đem toàn bộ đối chiến sân bãi mặt đất cũng cho c h ấ n điên cuồng lay động mới vừa đình chỉ lan tràn vết dạn nhanh chóng k u y ế t trương miếng đất cùng miếng đất ở giữa lộ ra đen nhánh dữ tợn khe hở trần việt ở trong lòng tính toán thời gian đại khái ngay tại cái kia cỗ sóng sung kích muốn lan tràn đến mỉ mỉ k ỳ ủ bản thể dưới chân ba dây đầu trần việt hạ lệnh dùng sợ p t lạt tránh đi mỉ mỉ k ỳ ủ nghe được mệnh lệnh lập tức không chút do dự đột nhiên nhảy dựng lên sau một khắc nó mới vừa chỗ đứng lập mặt đất đã biến thành một vùng phế tích d o s e p h thấy thế ha to miệng nàng nghĩ đến ngày đó mỉ mỉ k ỳ ủ dùng sợ lạt tránh mạ nẹt chịp một m ả n kia trần việt con mắt chăm chú đi theo m ỉ m ỉ k ỳ hủ tại nó rơi xuống đất một sát na kia ẹ ạt của kẻ dư ba biến mất trần việt nhanh chóng chỉ huy nói dùng tờ l â y rút đã như vậy dễ ổ đủ chúng ta dùng đủ tờ led josun nói theo vừa mới nói xong hai cái cổ k ẻ m ẩ n từ khác nhau phương hướng nhanh như gió hướng phía đối phương vào tới m ỉ m ỉ k ỳ hủ trên thân đã tuân ra một trận m á n h liệt màu hồng q u a n mang không sợ hái chút nào xông về dễ ổ đủ đối chiến sân bãi bên trên chuyển đến một tiếng văng trầm hai cái cổ kẹ mần vừa chạm vào là cách đưa lưng về phía đối phương đứng trên mặt đất thật lâu không động ù ù dồ sân thấy thế nhịn không được nuốt một cái ngụm nước ngừng thở khẩn trương nhìn lấy trên trận một mảng kia người nào thắng bịch rất nhanh hiện trường liền cấp ra đáp án chỉ thấy rễ ố đủ thân hình thoát một cái từ nham thạch tạo thành cơ thể không nói tiếng nào ngã trên mặt đất hôn mê đi mị mị k ỳ ủ xoay người ngẩng đầu hướng trần việt lộ ra một cái nụ cười vui vẻ một giây sau nó đi theo rễ ổ đủ đằng sau bịnh một tiếng ngã trên mặt đất hôn mê đi khổ cực nghỉ ngơi thật tốt đi tiếp xuống liền giao cho chúng ta t r â n việt lấy ra bổ kẻ bạn đem mì mì kỳ ủ thu vào sau đó thay đổi giờ dạ gồ nẹp bổ kẻ bạn d o s â nánh mắt lấp lóe vẫn chưa được sao cái này rễ ổ đủ đã là trên tay nàng ngoại trừ nọ xệ mặt bên ngoài mạnh nhất bổ kẻ mẩn d o s â n nhìn lấy rễ ổ đủ đeo trên người lấy hệ vợ ở tổn rơi vào trầm tư Quan chiến khu nhiều chiến hứng vực lộ ẩy trận h nhìn ú lấy o con n còn kẻ bàng quan thì tỉnh. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn tràng này、đối、chiến trước đó phải làm chuẩn g cuộc liếc cái trước một thì thì mắt tại t phải mê làm kẻ kia bị ra đối r dệ đủ đó đầy đủ.、Trận、thứ hai đối chiến ngay sau đó chính thức bắt đầu theo hai đạo bạch quang hiện lên một cái dờ dạ gỗ nạch cùng một cái nọ sệ và sân biệt xuất hiện ở đối chiến sân bãi hai đầu dồ sân lại lần nữa đánh đòn phủ đầu nọ sệ và s dùng giáp ca nổng trần việt trầm giọng chỉ huy giờ dạ gô nách bay đến trên không dùng ạ tì lì t ì nọ sẽ vạt phát ra như c h â u kêu phổ thông thanh âm trước mặt của nó ngưng tụ lại một đạo nồng đậm màu vàng sơ pác mà giờ dạ gô nách thì bay đến trên không tốc độ của nó càng lúc càng nhanh nhanh đến cuối cùng cơ hồ muốn trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh rất nhanh nọ sẽ vạt dạp cả nồng ngưng tụ hoàn tất nó nhắm ngay trên không giờ dạ gô nách trực tiếp bắn ra ngoài nhưng giờ dạ gô nách đã sử dụng qua ạ tì lì ti tốc độ của nó đã được đến tăng lên trên diện rộng Giáp cạn ồ n g loại này thấp tỷ lệ chính xác chiêu thức rất khó đánh trúng nó t r â n việt rất tốt dùng t ù y tơ dơ dạ gỗ nạch hé miệng một c ỗ năng lượng màu tím nhanh như gió ngưng tụ hóa thành t ù y tơ hướng phía nọ sệ và tập tới nọ sệ vàt loại này tổ kẻ mần mặc dù có được kiên c ố phòng thủ nhưng tốc độ nhưng bây giờ là quá mức chậm chạp bởi vậy nó căn bản là không có cách tránh đi dơ dạ gỗ nạch t ù y tơ trái lại dơ dạ gỗ nạch không ngừng lợi dụng lấy tốc độ của mình ưu thế một bên tránh né nọ sệ vàt công kích một bên t h ử a cơ đối với nó triển khai phản kích lúc đầu cho rằng đi qua một phen đặc hấn có thể đánh bại dở dạ gỗ nạch rộ sân nhìn lấy một màn này liền cảm giác cả người đều không tốt thời gian từng giây từng phút trôi qua nọ s ẽ phạt thể lực chậm rãi bị dở dạ gỗ nạch cho tiêu hao hầu như không còn rốt cục nương theo lấy một đạo cực lớn tiếng ngã xuống đất nọ s ẽ phạt tại dở dạ gỗ nạch một c h i ề u t r í mạng hỉ ở b ì m bên trong mất đi năng lực chiến đấu dồ sân người đã tê nàng đem nọ s ẽ phạt thu vào tổ kẹ bản bên trong sau đó đem sở tổn bạc hở đưa tới trần việt trong tay trần việt đem chính mình lấy được quả thứ ba huy chương bỏ vào không gian ba lô d o s u n vừa định nói chuyện liền nghe đến cái kia theo cái này huấn luyện ra cùng đi tóc đỏ nữ nhân nói ra hô trần việt cần phải đi d o s u n s ứ n g sở liền lời đến khỏe miệng cũng cấp quên trần việt nàng không nghe lầm chứ cũng cái này huấn luyện ra không phải nói chính mình t kêu chu đào sao mà lại trần việt là nàng nghe nói qua cái kia trần việt sao lgale tạo bắt chùng thiếu niên dùng thời gian nửa tháng đem một nhóm người mới huấn luyện ra cho đặc hấn u đến loại trình độ kia thần bí nam nhân nàng có chút chấn kinh cảm thấy mình hình như bỏ qua cái gì vừa định ngẩng đầu hỏi liền thấy t r ầ n việt người đã ly khai rụt bộ rộ d i m trùng hợp lúc này bờ dọ ly video điện thoại đánh tới nhìn lấy rổ s â n ngơ ngơ ngác ngác bộ dạng bờ dọ ly nhữ mày uy người không sao chứ rổ sần a một tiếng một mặt mơ màng nhìn về phía bờ dọ ly lúc này mới kịp phản ứng hỏi thế nào có chuyện gì không b ợ rõ l ì chân mày n ĩ u c h ặ t hơn hắn nhìn một chút rổ sần sau lưng bị phá hư thất linh bát lạc đối chiến sân bãi do dự lấy hỏi ngươi cùng chu đào đã đánh qua rồi hả rổ sần mí môi một mặt nghiêm túc ta cảm thấy chúng ta khả năng bị lừa phát sốt lúc viết chữ quả nhiên không thể nhìn đại não không cách nào suy nghĩ chờ ta khỏi bệnh rồi cái này mấy chương sẽ sửa một cái cái đổi miêu tả t ì m tử kịch bản ổn định chương năm mươi bảy ngoài ý muốn kết thúc lấy được quả thứ ba đạo quán huy chương rụt bộ rổ ct liền không có tiếp tục dừng lại cần phải trần việt vừa đi ra đạo quán liền thấy bảng đột nhiên hiện lên ra một đạo đánh dấu hồng khẩn cấp thông báo chiếm hết toàn bộ bản khối người chơi lục ly nguyệt trái với quy tắc phó bản sẽ tại mười giây phía sau đóng lại mười chín trần việt bước chân một hồi một bên lội phát giác được không đúng quay đầu lo lắng hỏi thế nào năm không còn kịp rồi Trần Việt cao một à y cuối cùng nói m câu, giây ú p phả phạ ta Tảo. tệ. Một đưa L.G.A.L.E. đem ho Nhờ về i sau trước mắt hắn tối đen ý thức trực tiếp thoát ly thế giới phó bản phó bản bắt chùng thiếu niên kết toán bên trong chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành xác nhận ban thưởng e c a n d i trung ít hai mươi lăm ekandi đại ít ba mươi đã cấp cho đến người chơi trong hành trang bởi vì đặc thù nguyên nhân toàn bộ tham dự đến phó bản người chơi đem thu được ngoài định mức đền bù đền bù là rút thưởng cơ hội ít một phó bản thăm dò độ h a m ư i a i phần g ư ờ i chơi người đánh giá ss thích phân kết toán bên trong chúc mừng người chơi trần việt thu được tích phân ít 500. t r ầ n việt còn không có kịp phản ứng người khác liền trở về tòa kia cực lớn t ệ m chủ pho tượng phía dưới trên trời có lôi vân ngưng tụ phía dưới đi ngang qua người chơi nhao nhao ngầm đầu sấm xét màu tím ở chân trời s ẹ t qua cái kiêu đạo không có cái gì tình cảm thanh âm lại lần nữa xuất hiện chúc mừng người chơi trần việt giải tỏa thành tựu ta độc chính ta ma quỷ huấn luyện viên giờ khắc này toàn bộ vô hạn không gian lại lần nữa sôi trào lên lại là hắn ai có thể nói cho ta cái này trần việt đến cùng là cái gì tình huống ta khờ người ta hai lần phó bản cầm tới thành tựu so ta một năm còn nhiều có hay không hảo huynh đệ có thể giúp ta giới thiệu một chút ta muốn thấy nhìn trần việt như thế nào một đám người nghe vậy đưa ánh mắt nhìn về phía tiệp chủ pho tượng hạ những cái kia mới vừa già phó bản người chơi chúng ta phó bản bên trong không có để cho trần việt không biết cô l à người chơi chưa từng cùng cái khác người chơi tổ đội chúng ta phó bản cũng không có đám người nghĩ hoặc không có khả năng một cái cũng không có chứ hẳn là hắn dùng giả danh các ngươi nhớ lại một chút có hay không gặp được cái gì đặc thù người chơi lúc này một cái đã từng bị trần việt ngược qua manh mới chậm rãi giơ tay lên ta gặp được kia là một cái lão người chơi hắn nói mình kêu hà xuân có một cái xì nì dở dạ gỗ nạch cùng mì mì kỳ ụ vai trò thân phận là bắt c h ủ n g thiếu niên đem chúng ta một đám người mới huấn luyện ra cho ngăn ở tân thủ thôn giết nửa tháng nghe nói như thế người vây xem nhao nhao mở to hai mắt nhìn một mặt c h ấ n kinh cái này mẹ hắn là người làm chuyện sao trần việt cũng không nghe thấy những lời này hắn tại lôi vân ngưng tụ một khắc đó liền truyền tống về gian phòng của mình mới vừa nhẹ nhàng thở ra liền nhận được hà xuân gửi tới tin tức hà xuân từ phó bản bên trong ra ngoài rồi trần việt trở về một cái ân sau đó đánh tiếp chữ ta chỗ tồn tại phó bản bên trong có cái người chơi không biết làm chuyện gì dẫn đến phó bản bị sớm đóng lại ngươi biết đây là tình huống thế nào sao b à n g nổi lên hiện ra ngay tại đưa vào bên trong ký hiệu trần việt thừa cơ đem mì mì k ỳ ủ cùng giờ giả gỗ nạch từ b ổ kẹ b ả n bên trong phóng ra lại tại trong cửa hàng dùng tích phân mua hai phần có thể hồi phục thể lực đồ ăn đặt ở bọn họ trước mặt hắn đi một lượt phòng vệ sinh r ử a mặt mới vừa ngồi vào trên ghế salon liền thấy hà xuân bên kia phát tới một nhóm lớn chữ viết hà xuân cái kia người chơi hẳn là đem vô hạn không gian cùng người chơi tin tức nói cho phó bản bên trong người ngoại trừ cái này ta nghĩ không ra cái khác làm trái quy tắc địa phương loại tình huống này rất bình thường ta trước đó liền gặp được một lần chân viên s ữ n g sở hỏi nhưng bọn hắn không phải có lẽ nghe không được chúng ta nói vô hạn không gian chuyện sao hà xuân ta trước đó gặp phải cái kia người chơi hắn dùng dấu đầu thơ phương thức đem tin tức tiết lộ ra ngoài lúc ấy cái kia phó bản cũng là trực tiếp bị khẩn cấp đóng lại toàn bộ nhiệm vụ sớm kết toán vì để cho trần việt tốt hơn lý giải hà xuân còn đặc địa hiện viện một cái dấu đầu thơ phát tới ta không phải người tới lui tự do từ khi gặp được ngươi mặt khác một n g ư ờ i đã từng nói cá nhân lợi ích phục tùng tập thể lợi ích trên đời không việc khó giới trần việt hà xuân cái kia người chơi thích phó bản bên trong một cái nữ hài tử trước khi đi không muốn để cho đối phương lo lắng liền đem chuyện này nói cho đối phương biết hà xuân ta không hiểu rõ lắm hành vi của bọn hắn biết rõ ràng mỗi cái phó bản chỗ thế giới đều là không giống ly khai liền mang ý nghĩa vĩnh viễn cũng không thấy được đều như vậy vì cái gì còn muốn đối với nở tờ cờ có cảm tình đây trần việt nhìn lấy cái này hai đoạn chữ viết rơi vào trầm tư mỗi cái phó bản chỗ thế giới không giống vậy tại sao cái này phó bản bên trong lội còn nhớ rõ hắn thậm chí thật xa từ cạn tổ chạy đến hồ hên tìm đến mình là trung học sao trần việt khỏe môi nhấp thành một đường thẳng hắn phải đợi đến tới phó bản mới có thể có đến đáp án hắn suy tư một lát c a o mày hỏi một vấn đề khác cái kia trái với quy tắc người chơi sẽ như thế nào lần này hà xuân hồi phục rất nhanh sẽ bị đưa đến độ khó cực cao tỷ lệ tử vong cực lớn trừng phạt phó bản trần việt ta rõ ràng hắn trả lời một câu liền không còn xoắn suýt đóng lại bảng ngồi ở trên ghế s a lon xem xét lên lần này phó bản thu hoạch tại phó bản lấy được ngoài định mức tích phân 1.082, phó bản kết toán lúc ban thưởng tích phân 500, cả hai cùng lần trước phó bản còn dư lại tích phân tăng theo cấp số cộng tổng ngạch đã từ hai chữ số tiêu t h ă n g đến khoa trương 1.654. t r ầ n việt đem hai cái phó bản để giành được tới f cạn đi bình quân đút cho dở dạ gỗ nạch cùng mì mì kỷ hụ hai cái bổ kẹ mần đẳng cấp cùng cưỡi tên lửa giống như đi lên tăng vọt cuối cùng dừng lại tại sáu mươi lăm cùng sáu mươi tám vị trí Giờ dạ g ồ nát lờ vờ sáu mươi lăm mị mị k ỳ ủ lờ vờ sáu mươi tám trừ đó ra trần việt nhìn thoáng qua ba lô bảng bên trong chỉ còn lại hai loại vật phẩm phân biệt chiếm dụng phía trên nhất hai ô vông ô thứ nhất là danh tự làm mẹ thỏ độ thiện cảm hình trái tim ô biểu tượng thứ hai cách thì là một cái nho nhỏ màu đỏ đĩa quay phía dưới ghi chú ít một chữ rút thưởng cơ hội ít một đặc t h u vật phẩm người chơi sử dụng về sau nhưng tại thưởng trong ao ngẫu nhiên thu được đồng dạng ban thưởng không thể truyền tặng không thể bán hắn ra trần việt mang lòng hiếu kỳ mở ra thưởng ao khi nhìn đến phía trên nhất mấy cái thưởng lớn về sau hai mắt lập tức tách ra một đạo hào quang sáng tỏ s s g net roma tỷ lệ không không không sáng t ssgz eosis tỷ lệ không không một ssgz e h z h z h z h z h z h z h h z h z h h z h z h z h sr i ả i bảo hỏi ỉn tỷ lệ một sr ma s, -S t e r bàn tỷ lệ hai thảo đều là đồ tốt ta t r â n việt tự nhận là là cái người châu phi hắn đến nay còn nhớ rõ năm đó chơi vương giả vinh dự giữ gốc đẩy mới đem võ tắc thiên rút đến tay biết mình không chiếm được t r â n việt mười phần dứt khoát lật ra một cái mặt đi tới sr khu vực sr luca dio tỷ lệ một sr c dạ ố dạ trần ỷ lệ 0.1%. S.G. việt tiếp tục trở mặt nhìn e g khu vực trong có cái gì tốt đồ vật e giờ cặn bộ tỷ lệ 15%. t e g cạn xị ủng tỷ lệ 15%. t e g phí giờ sợ tồn tỷ lệ 25%. i e g phớt lạc mẹ giờ học tập máy tỷ lệ 25%. trong này đạo cụ liền bình thường rất nhiều trần việt đại khái lật ra một lần hắn xoa xoa đôi bàn tay tại đưa tay thời điểm đột nhiên nghĩ đến tay mình khí quá tệ liền đem ở một bên gặm tổ kẽ bở lọc dở dạ gỗ nạch lôi đi qua cầm móng của nó nhẹ nhàng chọc lấy một cái viết bắt đầu nút màu đỏ một giây sau đĩa quay bên trên kim đồng hồ bắt đầu nhanh như gió xoay tròn chương năm mươi tám vũ em đĩa quay bị phân làm rất nhiều nhanh lớn nhỏ khu vực khác nhau mỗi cái khu vực nhan sắc lại có chô khác biệt tại trần việt khẩn trương mong đợi nhìn chăm chú kim đồng hồ tốc độ từng bước chậm lại cuối cùng dừng lại tại một khối như là rừng rậm bản thâm thúy màu xanh sấm trên khu vực rút thưởng luân bàn bên trên đột nhiên sáng lên một trận màu vàng kim quan mang một mảng lớn giả lập dây lụa cùng thải sắc pháo hoa tại luân bàn phía trên nổ tung đinh chúc mừng ngài thu được ss giờ đạo cụ v ợ đi ẩn phót s ở rút thưởng chính thức kết thúc luân bàn cùng hạ màu pháo hoa hư không tiêu thất chỉ để lại một đạo màu lam nhạt ba lô bảng phảng phất cái gì cũng không có xảy ra cái này không có trần việt quay đầu nhìn về phía dở dạ gỗ nạch Dở dạ gỗ nạch một mặt vô tội hướng hắn trừng mắt nhìn trần việt một bên tự hỏi mở ra ba lô tìm lên phần thưởng của mình một bên đưa tay méo méo dở dạ gỗ nạch bụ bấm móng vuốt ngay tại trần việt đụng phải dở dạ gỗ nạch m ó n g vuốt một khắc đó chuyện thần kỳ phát sinh một cố rõ ràng không thuộc về hắn ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn thế nào đây là dở dạ gỗ nạch ý nghĩ trong lòng trần việt cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng lại hắn nhữ lông mày có chút mới lạ sử dụng năng lực này vợ đi ẩn p h o x sở, có thể đọc đến bổ kẹ mẩn tư tưởng c h ữ a chỉ bổ kẹ mẩn thương thế thần kỳ lực lượng giá trị năm mươi vạn tích phân năng lực đặc thù dơ dạ gỗ nạch như bức phá âm trần việt tại cao hứng đồng thời trong lòng lại có chút tiểu thụ tổn thương nếu là chính hắn rút chỉ không cho phép rút đến chính là bổ kỳ bản dạ dở cạn đi loại hình đạo cụ nhìn thấy chính mình huấn luyện ra giống biến thái đồng dạng trà đạp lên chính mình móng v ố t giờ dạ gỗ nạch trong lòng lập tức toát ra muốn rút về móng v ố t suy nghĩ mà ý nghĩ này tại xuất hiện trong nháy mắt liền bị trần việt tiếp thu được vì để tránh cho bị chính mình bổ kẹ mẩn h i ể u lầm hắn nhanh chóng mở miệng giải thích đ ừ n g động ta đây là tại trị liệu cho ngươi nói xong trên tay của hắn toát ra tầng một thật mỏng nhạt lục sắc quan mang ẩn chứa trong đó sinh cơ bừng bừng tràn vào giờ dạ gỗ nạch trong cơ thể dơ dạ gỗ nét lập tức cảm nhận được một cô ấm áp năng lượng ở trong cơ thể nó lan tràn ra mới vừa trong lúc chiến đấu lấy được thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn đây là một loại rất kỳ diệu mà lại tự nhiên cảm giác tựa như là bẩm sinh năng lực đồng dạng chân việt chỉ cần trong đầu xuất hiện ta muốn trợ giúp nó ý nghĩ cái kia c ỗ thần kỳ năng lượng màu xanh lục liền sẽ giống nước suối phổ thông dốc rách chạy xuôi mà ra cái này chính là vợ đi ẩn phát sở thiên nhiên ban cho nhân loại thần kỳ lực lượng trần việt cảm giác chính mình cũng có thể chuyển chức thành vũ em hắn nhìn lấy giờ dạ gỗ nạch vết thương trên người không ngừng biến mất một cỗ cảm giác thỏa mãn từ trong lòng tự nhiên mà sinh ra đợi đến giờ, giờ dạ gỗ nạch rót đầy máu trần việt thu tay lại đem ở một bên nghỉ ngơi mỉ mỉ kỷ ủ ôm lấy bởi vì mới vừa đánh xong đối chiến phó bản lại đột nhiên kết thúc trần việt còn chưa kịp đi vỗ kẹ mẩn xen tơ cho mỉ mỉ kỷ ủ khôi phục thể lực tại cung dễ ô đủ đối chiến bên trong đối phương sớm chuẩn bị kỹ càng dẫn đến mì mì k ỳ u bị toàn bộ hành trình áp chế cuối cùng có thể một đội một cũng là rất cực hạn trần việt một bên dùng vỡ đỉ ẩn phát sở giúp mì mì k ỳ u trị liệu một bên tự hỏi mì mì k ỳ u tình trạng trước mắt bộ kẽ mẩn đối chiến đã không phải là bộ kẽ mẩn trong game n g ư ờ i đánh ta một cái ta đánh n g ư ờ i một cái hiệp chế đối chiến cái này cũng liền mang ý nghĩa đối thủ căn bản sẽ không cho ra mì mì k ỳ u dùng r a s ở vật đan s ở cơ hội tựa như rổ sần con kia dễ ố đủ đi lên liền dùng liên tục dô lập đến tiến công trực tiếp liền phế bỏ mì mì kỳ ủ đặc tính nếu như không sử dụng đ i sử sợ vật đan sợ tờ lay rụt mạnh mẽ tấn công lưu đầu pháp trần việt đại não nhanh chóng lọc lấy từng đầu tin tức kết hợp thích hợp với mì mì kỳ ủ t ẹ t nì cạn mẹ chịt trong đầu của hắn rất nhanh liền nổi lên ba chữ to thay thủ đ ầ u tại bộ kệ mẩn không có chiêu thức hạn chế số lượng tình huống d ư ớ i bộ kệ mẩn hoàn toàn có thể căn cứ đối thủ tình huống đến trong đối chiến tùy thời cải biến chiến thuật đang vẽ ra bị phế sạch tình huống giới sù tờ tít t c ù n g tờ dọ tét có thể đi vào m ộ t tăng bước cường m ỉ mỉ k ỳ ù sinh tồn năng lực từ đó gia tăng nó dùng r a sợ ở đan s ở tỷ lệ kết hợp với bên trên đủ đợt tim công kích của đối thủ rất khó cho m ỉ m ỉ k ỳ ù tạo thành cái gì thực chất tổn thương matox thì thuộc về dạy thoa trên gấm tồn tại có thể dùng đến buồn nôn đối thủ cảm giác thế nào trần việt trong đầu chắc thế quyết định một cái phương án ý thức trở về hiện thực nhìn lấy m ỉ m ỉ k ỳ ù hỏi liên tục chữa trị hai cái bổ k ẹ mẩn hắn cảm giác được mình bây giờ tinh thần rõ ràng bắt đầu mệt mỏi lên có chút muốn ngủ trần việt ngáp một cái đồng thời tiếp thu được mì mì kì ủ ý nghĩ đã đã hết đau cảm ơn không cần cùng ta khách khí như vậy trần việt sờ lên mì mì kì ủ cái đầu nhỏ nhẹ nói mì mì kì ủ cọ sắt lòng bàn tay của hắn trong lòng một trận vui vẻ trần việt tại cho dở dạ gỗ nạch cùng mì mì kì ủ chuẩn bị kỹ càng một ngày lượng đồ ăn về sau đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa một cái thay đổi toàn thân khô ráo sảng khoái áo ngủ một đầu đâm vào y nệ vì đồ án trong chăn mê man ngủ thiết đi bắt trùng thiếu niên chỗ tồn tại thế giới phó bản lội sắc mặt tái nhợt đứng tại giáo đường một góc nàng thế nào cũng không nghĩ ra mấy phút trước còn tại cảm xúc mạnh mẽ đối chiến da hỏa đột nhiên liền ngã xuống dưới bác sĩ nói hắn nguyên nhân cái chết là trái tim đột nhiên ngừng lội không thể nào tiếp thu được nàng nắm chặt nằm đấm túi l â u xuống b ỡ môi nết cách đó không xa tướng mạo kiên nghị tuấn lang thanh niên yên tĩnh nằm tại quan tài bên trong trên người mặc màu đen áo choàng mục sư đứng ở bên cạnh đọc chậm lấy thánh kinh phạm phạ đem đầu t r ô n ở cổ mạc trong ngực đau khổ đến cực hạn tiếng khóc lóc từ áo trong khe bay ra cổ mạc có chút không biết làm sao ngồi tại vị trí trước nội tâm hối hận cùng tự trách xen lẫn hắn nghĩ nếu như một tháng trước hắn không có để trần việt đi bộ kẹ mần trường học đến trường vậy cái này hài tử đáng thương có phải là sẽ không phải chết rồi hả lúc này l ã n sợ vội vàng từ bên ngoài đi vào hắn nhận được tin tức thời điểm ngay tại tiến về phò dẹt trên đường khi nghe đến trần việt sau khi chết hắn lập tức đem chuyện bên kia giao cho ạ gạt thả bà bà cùng bờ juno quay đầu đi tới h ổ h ẹ n đến tột cùng là chuyện gì xảy ra l ã n sợ nhữ mày hỏi lỗ ấy nhìn thoáng qua quan tài nhẹ nhàng từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra mang theo l ã n sợ đi tới bên ngoài đem trước cùng trần việt nói chuyện và chuyện phát sinh hết thể nói cho l ã n sợ l ã n g s ở sau khi nghe xong mày d i m nhíu chắc hơn hắn hướng giáo đường phương hướng nhìn thoáng qua chấm tư thật lâu mới mở miệng nói ngươi cảm giác đây lộ ấy lắc đầu nàng cắn môi một cái dừng lại mấy giây mới mở miệng nói ta không biết nên thế nào đi nói l ã n g s ở trần việt là khi sáu tuổi tiến vào điều tra viên học viện a l ã n g s ở nghĩ đến hắn đã từng thấy qua trần việt tư liệu gật đầu một cái không sai có vấn đề gì không vấn đề ngay ở chỗ này lộ sắc mặt từng bước biến ngưng trọng lên bên trong cái kia ăn mày hoa tiểu nữ hài nói trần việt là ca ca của nàng ta hỏi nàng người giám hộ hắn nói trần việt tại mười năm này bên trong một mực đợi tại hồ hên khu vực chưa bao giờ từng rời đi o lờ ale tảo nói đến đây lội sau lưng nhịn không được toát ra một cỗ mồ hôi lạnh như vậy trước đó chúng ta tại cạn tổ nhìn thấy cái kia trần việt là ai hắn cùng hiện tại cái này trần việt lại là cùng là một người sao nói không chừng bọn họ chẳng qua là một đôi song bào thai lặn sợ suy tư một lát trong lòng không biết suy nghĩ cái gì nét mặt của hắn chậm rãi từ ngưng trọng biến thành thoải mái an ủi đừng quá khẩn trương bất kể hắn là ai hắn là cạn tổ làm ra cống hiến đều là thật sự tồn tại l ô ấy n g n g đầu lạn sơ b u n g tay hắn có thương tổn qua chúng ta sao l ô ấy lắc đầu vậy hắn có đã làm cướp đoạn t ổ kem mẩn bán cạn tổ liên minh nội bộ tư liệu c h u y ệ n sao l ô ấy tiếp tục lắc đầu lạn sơ cái này không được sao nói thật ta cảm thấy giống hắn loại người này rất không có khả năng dễ dàng như vậy sẽ chết mất l ã n sở chỉ chỉ đầu của mình nói ra ngươi khả năng không quá tin tưởng ta luôn có một loại dự cảm tại tương lai không lâu chúng ta còn có thể một lần nữa gặp được hắn đến hắn loại cảnh giới này nhìn thấy đồ vật tự nhiên so với người bình thường muốn nhiều trên thế giới này có có thể xuyên qua thời không s ẽ lê bi có có thể cùng bổ kẹ mẩn đối thoại vơ d i ẩn phát sở có thật nhiều có được khó tin năng lực bổ kẹ mẩn Lại nhiều bên trên một chương á i tựa ồ có khác thể tại khác biệt thời g năm mươi chín ga đệ vòi trần việt cái này ngủ một giấc được hôn thiên hám địa vô hạn không gian bên trong không có thời gian quan niệm hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra theo bản năng xoay người muốn cầm điện thoại nhìn một chút thời gian nhưng mà điện thoại không tìm được lại thấy được nằm tại màu hồng ổ mèo bên trong ngủ ngã chồng gó mì mì kỳ ủ dơ dạ gỗ nách nằm ở một bên mềm mại trên mặt thảm gối lên bụ bấm cánh tay trên m ũ i treo một khỏa bong bóng trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng tiếng l ầ m b ầ m ba bong bóng nổ tung dơ dạ gỗ nách mơ mơ màng màng mở mắt ra hồ trong mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy mới vừa tỉnh ngủ mờ mịt suýt chân việt hướng nó làm thủ thế dùng ngón tay chỉ ổ mèo vị trí ra hiệu mì mị kỳ ủ còn đang ngủ g dơ dạ gỗ nát t h ề vải ngáp một cái đem tròn vo đầu khoác lên trên cánh tay m ỹ mắt lay động rất nhanh liền lại lần nữa ngủ thiếp đi trần việt không có quáy dày hai cái bổ kẹ mẩn hắn đem gối dựng thẳng lên đặt ở sau lưng tựa ở phía trên mở ra tích phân thương thành việc nội trợ hình phục vụ người máy hối đoái cần thiết tích phân chín trăm chín mươi chín tính cách bề ngoài có thể tự do định chế biết làm cơm quét dọn vệ sinh giặt quần áo sử dụng đơn giản bổ kẹ mẩn chiêu thức tất cả mọi người dùng cũng nói xong Cơ l a c mua sắm hối đoái thành công tăng lên lập tức nhảy ra ngoài xin điền vào phục vụ người máy bề ngoài g ạ đệ v ộ i mời lựa chọn phục vụ người máy tính cách có cái gì tính cách ôn nu quan tâm thành thục n ữ tỷ lãnh n ạ o nữ vương thẳng nữ tuổi nhỏ la l ị t r h â n việt hán thế nào đột nhiên có một loại chính mình đang chọn tuyển giờ bờ cờ cảm giác kỳ quái n g ư ờ i nói những cái này nó nghiêm chỉnh sao t r â n việt nghĩ nghĩ vẫn là quyết định mở miệng hỏi hắn thật chỉ là muốn mua cái có thể cho tự mình làm cơm giặt quần áo người máy bảo mẫu bà nghe nói như thế thân thiết cấp ra đề nghị nếu như khách hàng không biết nên như thế nào lựa chọn bản điếm gần nhất mới đẩy ra một loại đặc thù tính cách có thể để cho khách hàng đồng thời có được nhiều loại thể nghiệm nha quả nhiên thứ này không quá nghiêm chỉnh a chân việt tính đặc thù cách là cái gì vì bảo trì cảm giác thần bí bản điếm đề nghị khách hàng mua sắm phía sau chính mình thăm dò chân việt một mặt nghiêm chỉnh thật sự có tốt như vậy hôn hôn k h nói nói ông kỳ dị tiếng vang quanh quẩn trong phòng cái kia đạo thân ảnh màu lam dần dần ngưng tụ thành thực thể trên người nhan sắc thật nhanh phát sinh cải biến Khi là một cái màu một t cái r ắ n gà hai chân hình sạch thanh lịch người mặc mẩn, nó ăn bổ bộ kẹ một sẽ thanh lịch váy d i dưới dài dài tinh mái trắng,、bên、trong mặt thảo tế, tóc từ bên xanh chân xanh bọc màu mà màu là lá, lục dẹ phở ợp thảo màu xanh lá. Dưới váy đệ ầ lần đầu u xuống. hai Chủ nhân, hỏi ngài có cái gì phân phó sao? xin ngài cái bên rủ gặp gì Gạ có đ mặt, või màu xanh lá hai tay vác tại sau lưng toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ tên là nhà bên nữ hài đặc biệt khí chất t h a n h âm ôn nhu theo nó trong miệng truyền ra chân việt nhữ mày nhìn nó vài lần chấm một lát mở m tư lát i ệ n gà hỏi, biết l m cơm sao. Gạ đệ vòi nhẹ nhàng gật đầu dùng trong veo con mắt nhìn lấy trần việt nói ra chủ nhân ngày trước đó sinh hoạt địa phương là hoa quốc đúng không không sai gà đệ vòi vừa vặn hoa quốc bát đại tự điển món ăn ta đều sẽ làm trần việt sờ lên cái bụng hắn mới vừa tỉnh ngủ hiện tại vừa vặn có chút đói bụng liền chỉ chỉ phòng bếp nói ra phòng bếp ở nơi đó ta khá là yêu thích ă n cay g dơ dạ gỗ nạch cùng mì mì kỳ u đồ ăn không muốn thả vị cay bẹ gì, cái khác ngươi liền tự do phát huy đi vô hạn không gian bên trong một tích phân có thể mua được một tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn tự mình làm cơm ăn lời nói so ở bên ngoài ăn tỉnh nhiều dù sao 99 í vạn tích phân gánh nặng đường xa có thể tiết kiệm một điểm là một chút g ạ đệ vỏi t ố t với tư cách việc nội trợ hình phục vụ người máy g ạ đệ vỏi rất nghe lời nó tại s a u khi tiếp nhận mệnh lệnh trực tiếp quay người đi hướng phòng bếp đi qua gã đệ vòi một màn như thế bị đánh thức mỉ mỉ kỳ ủ cùng giờ dạ gỗ nạch cũng ngủ không được mỉ mỉ kỳ ủ mặc dù tỉnh nhưng nó một chút lên ý tứ cũng không có thân thể nho nhỏ lười biếng nằm tại ổ mèo bên trong nhìn lên trần nhà ngẩng người giờ dạ gỗ nạch hồi lung rắc cũng không ngủ được bởi vì trong bụng của nó t r u y ề n ra ủ ngủ cục thanh âm rất hiển nhiên nó cũng đói đang chờ đợi gã đệ vòi nấu cơm đồng thời trần việt mở ra tích phân cửa hàng xem lên cái khác nội dung mua gã đệ vòi hắn còn thừa lại 655 t í c h phân bỏ đi phó bản bên trong nhiệm vụ thất bại cần khấu trừ giữ gốc tích phân trần việt có thể động dụng tích phân chắc thế tại 500 t r khoảng t r ư ờ n g đầu tiên hắn phải đem trong phòng cơ sở công trình cho đặt mua lên trần việt nghĩ đến lần trước nhìn qua một kiện đồ vật đặc thù công trình t ổ kẹ mần nhạc viên 500 t í c h phân công năng hình công trình có thể cung cấp cho t ổ kẹ mần một mảnh rộng lớn không gian cung cấp bọn họ tự do hoạt động nhạc viên nội bộ có thể cung cấp giả lập địch nhân cho bổ kẹ mần đối chiến mà lại đợi tại nhạc viên bộ k ẹ mần đang đối chiến đồng thời có nhất định tỷ lệ có thể lĩnh ngộ mới chiêu thức đổi trần việt luôn luôn đối với mình bộ k ẹ mần rất cam l ò n g một giây sau 655 t í c h phân biến thành 155, m à tại gian phòng một góc chậm rãi nổi lên một cái màu lam nhạt cửa gỗ trần việt đi qua kéo cửa ra một mảnh rộng lớn mênh mông không gian hiện ra ở trước mặt hắn bầu trời màu lam xanh biếc thảo nguyên trong veo dòng sông không khí mới mẻ trước mặt một màn này giống như một cuốn chậm rãi trải rộng ra tranh phong cảnh trần việt kêu lên dở dạ gỗ nạch cùng mì mì k ỳ ủ đi vào vẽ bên trong nhìn thấy mảnh không gian này dở dạ gỗ nạch con mắt lập tức liền phát sáng lên trần việt cười một tiếng hắn trên người bây giờ có vợ đỉ ẩn phát sờ tự nhiên có thể cảm nhận được dở dạ gỗ nạch tâm tình mở miệng nói ra đi thôi dở dạ gỗ nạch nghe nói như thế lập tức cơm ú a hai cánh cơ thể cùng lửa nhỏ tiễn một đầu s ô n g về bầu trời n g ư ờ i muốn đi thư giãn một tí sao trần việt nhìn lấy mì mì k ỳ hữu hỏi mì mì k ỳ hữu lắc đầu so với giờ dạ gô nách nó vẫn là càng ưa thích chạch trong nhà dã ngoại đối với nó không có chút nào lực hấp dẫn đối với nó mà nói trên đồng c ó tự do chạy còn không bằng nằm tại mềm mại ổ nhỏ bên trong thư thư phục phục ngủ một hộp rớt trần việt mang theo mì mì k ỳ hữu tại nhạc viên bên trong tản một hồi bước mới về đến phòng hắn cho giờ dạ gô nách lưu lại cửa mới vừa ngồi vào trên ghế salon mở tv đã nghe đến một cỗ tươi cay mùi thơm từ trong phòng bếp truyền hình ra gà đệ vọi dùng c ồ n phở s i ẩn kéo lấy một bàn đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra trắng bóng thịt cá xem ra lại nộn lại nộn bốn phía điểm s u y ế t lấy tràn đầy ớt đỏ phía trên suối bên trên tầng một tương ớt chỉ là nhìn lấy cũng làm người ta nhịn không được thèm ăn nhỏ d ã i món ăn này tên là ớt cá thuộc về tương món ăn một loại gà đệ và ấm giọng giới thiệu nói t r â n việt rất hài lòng hắn nhìn lấy gà đệ và tản ra lam sắc quang mang con mắt hỏi ngoại trừ cổn phở xỉ ẩn ngươi sẽ còn sử dụng chiêu thức gì sao gà đệ vòi đem ớt cá đặt ở bàn ăn bên trên quay người dùng cổn phở xỉ ẩn không chế một đài nồi cơm điện bay tới nó tới thêm một chén nữa hóng ánh sung mãn cơm trả lời lại ta còn có thể sử dụng tệ lẽ pot chương 60, t r ầ n việt cuộc sống hạnh phúc không có không có t r ầ n việt nghiêm túc suy tư một chút cảm thấy đây là rất hợp lý dù sao gà đệ vẫn không phải chân chính bổ kẹm ẩn nó có thể sử dụng c ồ n phở x ì ẩn cùng tệ lẹ bọt đã rất không tệ bữa cơm này trần việt ăn rất thỏa mãn mị mị kỳ ủ cùng giờ dạ gỗ nạch cũng ăn rất vui vẻ đối với gà đệ vỏi chủ nghệ n g một người hai b ổ kẹ mẩn cũng hết sức hài lòng ăn cơm xong gà đệ vỏi đi phòng bếp thu thập vệ sinh giờ dạ gỗ nạch tiếp tục đi nhạc viên bên trong hưởng thụ phi thiên vui sướng mị mị kỳ ủ thì cùng trần việt cùng một chỗ vận chuyển đến khu giải trí ăn chút gì nghe được đẩy cửa thanh âm hà xuân cũng không ngẩng đầu lên hỏi trần a đã ăn xong. t việt lắc đầu nói hà xuân nghe được thanh âm này kinh ngạc n g n g đầu sắc mặt của nàng lập tức biến cổ quái ta nghe nói có người tại phó bản bên trong giả mạo tên của ta trần việt mặt không đổi sắc ngươi nghe lầm a hà xuân mỉm cười ma quỷ huấn luyện viên trần việt hà xuân có thể a một người đem hơn hai mươi người ngăn ở tân thủ thôn nửa tháng cường a việt ca trần việt ho nhẹ một tiếng mặt không đỏ tim không đập nói ra ngươi cũng nhìn bá ca trực tiếp hà xuân chuyển bút trong tay n g n g đầu chưa có xem nghe tới cái phó bản người chơi nói ngược lại là ngươi tìm ta có chuyện gì trần việt có chút ngạc nhiên làm sao ngươi biết ta tìm ngươi có việc chẳng lẽ ta liền không thể là tới tìm ngươi nói chuyện trời đất hà xuân kiêu ngạo nói ra chê cười lão nương thấy qua nam nhân so ngươi ăn xong gạo cũng hơn các ngươi điểm tiểu tâm tư kia còn kém viết lên mặt trần việt nghe vậy trên dưới đánh giá hà xuân bề ngoài nàng có một đầu màu vàng kim s ó n g lớn tóc dài làn da rất trắng ngoài miệng bôi son môi khoe mắt vị trí có một khỏa c h ạ m nhỏ nốt dồi duyên gợi cảm lại xinh đẹp xem ra xác thực rất nhận nam nhân yêu thích hà xuân nhìn thấy nét mặt của hắn liền biết hắn đang suy nghĩ gì liếc mắt mời đình chỉ ngươi suy nghĩ lung tung cảm ơn ta nói gặp qua chẳng qua là mặt chữ bên trên ý tứ đừng quên ta đã tiến vào vô hạn không gian sáu mươi năm dựa theo tuổi tắc cũng là các ngươi n ã i n ã i thế hệ quên đi tiên nữ không cùng các ngươi những cái này phàm phu tục từ so đo nói một chút đi tìm ta có chuyện gì t r â n việt ngươi nghe nói qua bộ kệ mẩn chuyên môn phó bản sao chủ đề biến thành quá nhanh đến mức hà xuân trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng nàng trần c h ờ một chút hỏi ngươi nói cái gì bộ kệ mẩn chuyên môn phó bản t r â n việt gật đầu một cái hà xuân có chút hiếu kỳ ngươi mở ra à nha là con kia mì mì kỳ ủ vẫn là giờ dạ gồ nạch giờ dạ gồ nạch hà xuân chật chật hai tiếng mới mở miệng nói ra bộ k ẹ mẩn phó bản mặc dù không hề hiếm thấy nhưng nó mở ra điều kiện lại là hoàn toàn ngẫu nhiên đến nay vẫn chưa có người nào biết rõ chính xác phát động điều kiện có người tại cho bộ k ẹ mẩn nút bộ k ẹ bơ lóc chuyên môn phó bản liền mở ra cũng có người chẳng qua là ôm một hồi bộ k ẹ mẩn liền nhận được tương quan nhắc nhở chẳng qua trước mắt duy nhất có thể để xác định chính là loại này phó bản bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tương phản bên trong ban thưởng rất nhiều thông quan còn có thể thu được con kia bộ k ẹ mẩn chuyên trúc đạo cụ trần việt gật đầu một cái đáp án này cũng là nằm trong dự đoán của hắn hà xuân nhìn hắn một cái tiếp tục nói ra ta đề nghị ngươi không nên gấp g ắ p tiến lãng phí cái này an toàn phòng cơ hội ngươi bây giờ vẫn là tân thủ kỳ kinh lịch phó bản còn không có cái gì độ khó chờ ngươi thoát ly tân thủ kỳ càng về sau phó bản độ khó cũng sẽ càng cao khi đó ngươi liền có thể lợi dụng phúc lợi phó bản tới làm cái giảm sóc ở bên trong tăng lên một ít thực lực đương nhiên ta nói thực lực không phải bổ kẹ mẩn thực lực mà là người với tư cách huấn luyện ra năng lực cá nhân bộ kệ mần đẳng cấp đến cấp một trăm đại biểu không là cái gì mà lại cấp một trăm mới là chân chính bắt đầu trần việt rõ ràng hà xuân ý tứ trên thực tế hắn cũng không có lần này tự do ngày liền tiến vào cái này phó bản ý nghĩ nhưng cái kia cảm ơn còn là muốn cảm ơn nói theo một ý nghĩa nào đó hà xuân có thể tính được là hắn tân thủ đạo sư nhưng ai biết hà xuân khi nghe đến câu này cảm ơn phía sau lại khoát tay háo một mặt từ ái nhìn lấy trần việt cảm ơn cái gì liền được rồi nếu không phải nhìn ngươi lớn lên đẹp trai ta mới sẽ không cùng ngươi nói những cái này mà lại ta cảm thấy con mắt của ngươi cái mũi cùng nhi tử ta dáng dấp rất giống bất quá hắn trưởng thành nhất định sẽ so ngươi soái cẩn thận tính toán hắn hiện tại cũng đã sáu mươi ba tuổi a trần việt hơi kinh ngạc ngươi có con trai hà xuân gật đầu một cái có a ta chết thời điểm hắn cũng ba tuổi trần việt nhắc nhở đ ừ n g quên nơi này cùng phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua không giống người ở chỗ này đã qua sáu mươi năm bên ngoài rất có thể liền thời gian một năm cũng không có đi qua hà xuân giật mình cũng đúng kém chút đem quên đi trần việt cảm thấy đối với một cái mâu thân mà nói không thể bồi tiếp con của mình lớn lên nhất định là món rất làm cho người khổ sở sự tình hà xuân rất lạc quan thậm chí nói ra an ủi trần việt không có chuyện gì người chỉ cần còn tại liền có hy vọng một ngày nào đó ta có thể tích lũy đủ tích phân phục sinh trở về cùng hắn lớn lên trần việt nhìn nàng một cái hỏi có thể nói cho ta một cái ngươi bây giờ hết thạy toàn bao nhiêu tích phân sao hà xuân triệu hồi ra mặt của mình bản nhìn thoáng qua trả lời lại hai năm ba bảy tám h a i tám trần việt khoảng cách chín mươi chín vạn còn cần gần ba cái sáu mươi năm hắn một mặt muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi ngươi một cái phó bản phổ thông có thể cầm tới bao nhiêu tích phân hà xuân nghĩ nghĩ trả lời lại một lượt phó bản xuống tới cũng liền mấy chục a có đôi khi vận khí tốt một chút có thể phá trăm bất quá ta chủ yếu thu nhập là tiệm này dựa vào phó bản ta khả năng được ở chỗ này đợi một ngàn năm nói xong năng nhìn trần việt một cái nói cho nên ta mới đề nghị ngươi khai ra cửa hàng bằng không chỉ dựa vào phó bản thật sự là quá khó khăn trần việt nghiêm túc suy tư một chút ta sẽ cân nhắc lúc này trong tiệm tới mấy khách người hà xuân đi phòng bếp bận rộn đi trần việt thấy thế liền rời đi nơi này trực tiếp vận chuyển đến khu buôn bán khu buôn bán đầu kia đường nhỏ hai bên như cũ bậy đầy nhìn đủ loại đủ loại quầy hàng bán nghệ vô lũ thì hòn sợ t ổ n bán bổ kẹ mật bán đạo cụ bán bổ kẹ b ờ l ọ c cái gì cần có đều có trần việt đi dạo một vòng vẫn không nhìn thấy có bán sủ đợt tít đợt giỏ tét cùng tóc stét nỉ cạn mẹ chịt quầy hàng hắn có chút tiếc nuối vừa định quay người ly khai liền nghe đến có cái chủ quán đang kêu to đi qua đi ngang qua đường bỏ qua rồi mới vừa ra lọ bổ kẹ m ô dạ dũng dả lù cạ dị ô mua sắm liền tiễn lục xù gì bạn xung quanh một đám người qua đường lập tức vây lại một năm miệng mười mở miệng hỏi bao nhiêu tích phân chủ quán dội ra mười ngón tay đầu mười vạn tích phân mới vừa ở một cái phó bản bên trong hoàn thành nhiệm vụ ẩn cầm tới ban thưởng đương nhiên ngươi nếu là cầm cái khác hy hữu b ỗ kẹ mần cùng ta trao đổi cũng được ngươi qua đường hỏi ngươi muốn cái gì b ỗ kẹ mần chủ quán ạp sồn ngươi có sao nói chuyện người đi đường trên thân liền hai ngàn tích phân cũng không có chớ nói chi là có ạp sổn chỉ có thể tiếc nuối thối lui đến đằng sau t r â n việt vừa nghe đến cái số này liền biết mình cùng cái này lủ cạ gì ổ vô duyên hắn không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại mà là trực tiếp c h u y ể n tống về nhà trí năng hầu gái gã đệ vòi lập tức tiến lên được rồi một cái hôn gối lễ ngự a khi ôn nhu nói ra chủ nhân hoang nên về nhà đồ uống đã chuẩn bị xong ngài là muốn uống mật đảo trà ô long vẫn là muốn uống chân trâu trà sữa t r â n việt đột nhiên có cái bảo mẫu vẫn rất không quen hắn ngẩng đầu hướng trên ghế salon nhìn lại chỉ thấy giờ giả gỗ nạch à i lòng tựa ở trên ghế salon miệng bên trong ngậm một cây ống hút trên c h á n rán một đầu hạ nhiệt độ khăn l ô n g ư ớt hiển nhiên rất hưởng thụ g ạ đệ vòi chiều cố bất quá cuộc sống như vậy cũng không tệ t r â n việt mỉm cười nói ra hai chén mật đào ô long cảm ơn một chén cho m ì m ì kỳ h ủ g ạ đệ vòi nghe vậy lập tức tay đi chuẩn bị bảy ngày thời gian trôi qua nhanh chóng trong nháy mắt lại đến mới phó bản mở ra thời gian trần việt mang theo mỹ mỹ k ỳ ủ cùng giờ giả gỗ nạch cùng gà đệ vòi cáo biệt quay đầu đi tới tòa kia t i ệ p chủ pho tượng dưới hắn lựa chọn tiến vào phó bản lại đột nhiên nhận được một cái nhắc nhở đặc thù phó bản mỗi vị huấn luyện gia chỉ có thể mang theo một cái bộ kẹm mẩn mời tại sáu mươi giây bên trong quyết định mang theo nhân tuyển trần việt s ứ n g sở trong lòng lập tức làm ra quyết định tại mỹ mỹ k ỳ ủ không có học được sủ tợ tị thuật tợ dọ tẹt cùng tộc sức trước đó nó đối chiến chiến thuật quá mức đơn độc rất dễ dàng liền sẽ bị quân địch cho nhằm vào mặc dù giờ giả gỗ nạch đánh không lại m ỉ m ỉ kỷ u nhưng nó tại cùng cái khác b ổ kệ mẩn đối chiến phương diện này liền tốt bên trên rất nhiều trần việt đem m ỉ m ỉ kỷ u đưa về nhà cùng nó một giọng nói thật có lỗi cũng căn dặn gạ đệ và chiếu cố tốt nó chờ mình trở về vừa mới dứt lời sáu mươi giây đếm ngược kết thúc h ắ n được đưa về đ i ệ c chủ pho tượng dưới hết thẻ chung quanh nhanh chóng phát sinh biến hóa cái kêu đạo chớ được tình cảm thanh âm lại lần nữa vang lên hoan nghê người n chơi đi tới sinh tồn phó bản hoang đạo cầu sinh trương phiên ngoại bắt c h ù g thiếu niên phiên ngoại bắt c h ù g thiếu niên có người đã chết hắn còn sống có người sống hắn đã chết chu thụ nhân với tư cách một tên bắt c h ù g thiếu niên giới trong cuộc nhân tài kết xuất mặc dù trần việt đã không co ở đây nhưng hồ hển khu vực vẫn lưu truyền truyền thuyết của hắn d o s â n mãi mãi cũng không cách nào quên ngày ấy tên kia thực lực mạnh mẽ bắt c h ù g thiếu niên ngã xuống nàng đạo quán cửa ra vào nàng nghĩ thật tốt một người thế nào đột nhiên liền chết đây rõ ràng mấy phút trước còn tại cùng nàng tiến hành một trận kịch liệt bổ kẹ m ẩ n đối chiến không phải d o s â n h khoát lác toàn bộ hồ hển khu vực có thể đánh thắng nàng không cao hơn bốn chữ số hồ hển khu vực tổn thất như thế một cái tiền đồ vô lượng huấn luyện ra j ô s e n cảm thấy mười phần thương tiếc olzale tảo rơi ra tí tách tí tách mưa nhỏ j ô s e n che dù đi tới mộ địa tại tòa kia mới tinh t r ư ớ c mộ bia để lên một chùn hoa tươi trên bia mộ ảnh đen trắng bên trong thanh niên trên mặt trán phóng nụ cười thật to chắc hẳn hắn lúc còn sống nhất định là tính cách sáng sửa lạc quan gia hỏa không chỉ có là rổ sân một người cảm thấy đáng tiếc khi nàng đem chuyện này nói cho hạt sân cùng bờ gió lý lúc hai người đều là rơi vào trờ mặc ngoại trừ ba vị này cùng trần việt đối chiến qua đạo quán chủ mặt khác năm vị đạo quán chủ phía trước tới khiêu chiến bọn họ người mới huấn luyện ra trong miệng cũng biết trần việt tồn tại thân là một cái đạo quán chủ bọn họ mười phần chờ mong cùng dạng này cường giả tiến hành một trận đối chiến nhưng cũng tiếc chính là bọn họ đợi trái đợi phải đợi đến khóa này t h e hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở khai mạc cũng không có chờ đến một người như vậy tới khiêu chiến chính mình kỳ quái hơn chính là khóa này tham gia t h e hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở huấn luyện r a lạ thường ít hoa lầy đứng tại nhìn trên đài nhữ chặt lông mày khóa này t h e hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở thậm chí ngay cả một cái từ lịt lờ rụt tạo ra huấn luyện r a cũng không có rụt bùa rồ city đệ vọn công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch sở tồn tại thu được trần việt tử vong tin tức lúc trong đầu trong nháy mắt xuất hiện ngày đó hắn cùng đối phương đối thoại ngươi hiểu được nhân loại quá yếu đuối nói không chừng có một ngày đi trên đường liền xảy ra ngoài ý mớn m ộ i m ộ i là ta trên thế giới này thân nhân duy nhất trong lòng của hắn không khỏi toát ra một chút hơi lạnh người thanh niên này có phải là đã sớm dự báo đến tử vong của mình hắn là thế nào làm được s ở t ồ n trong lòng hiện ra rất nhiều nghi hoặc nhưng rất đáng tiếc những vấn đề này hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án bởi vì bổ kẽ bơ l ọ c mới chế tạo phương pháp xuất hiện hồ hình bổ kẽ bơ l ọ c thị trường dùng một loại khoa trường tốc độ bị đệ vòn có cho lũng đoạn cái khác sản xuất bổ kẽ bơ l ọ c xưởng n h a u n h a u thất bại sập tiệm lão bản mang theo tiểu di tử cưới xe đạp chạy trốn chuyện này đối với cao tầng giai cấp sinh ra nhất định t r ù n g kích nhưng đối với những cái kia phổ thông huấn luyện r a mà nói lại là một đợt từ trên trời giáng xuống cực lớn phúc lợi người người đều có thể mua được bổ kẽ bơ l ọ c loại tình huống này là những cái kiêng nghèo khó huấn luyện ra trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình hôm nay bọn họ tại mua t ổ kẽ bỡ l ọ c thời điểm đột nhiên phát hiện đóng gói hộp bên trên xuất hiện một cái quy bản nam hải ảnh chân dung có hiếu kỳ huấn luyện ra hỏi nhân viên bán hàng đây là các người mới n h ắ n hiệu người kia là ai a nhân viên bán hàng nghĩ đến phía trên truyền đạt xuống tới lời nói nói ra cùng đám người này giới thiệu nói hắn kêu chân việt chính là hắn phát hiện t ổ kẽ bỡ l ọ c mới chế tạo phương pháp từ đó để bổ kẽ b ờ lóc có thể sản xuất hàng loạt để cho người ta người đều có thể mua được bổ kẽ b ờ lóc nghe xong lời này bọn này nghèo khó huấn luyện ra trong đầu lập tức nổi lên một đạo vi quang tại thân ảnh nha t r â n việt h ô hển bồ kẽ b ờ lóc cha cảm tạ hắn t r â n việt danh tự trải qua đệ v ò n co thôi động tuyên truyền rất nhanh liền ở trong xã hội truyền bá ra thế là từ ngày đó trở đi t r â n việt trước mộ bia luôn luôn liền sẽ nhiều hơn một chùn hoa tươi trần việt ly khai cái thế giới này về sau phạm phạm mặc dù rất khó chịu nhưng sinh hoạt còn là muốn tiếp tục nàng tại đệ v ò n c o giúp đỡ xuống chuyển trường đến rụt bổ rỗ ct bổ kẹ mần trường học tiếp tục học tập cùng t ỡ lật lệ cùng mỹ n ô n cùng một chỗ chậm rãi lớn lên cổ chớ đau khổ tự trách quá mức cả người trực tiếp bị bệnh mạ s ạ khi ra mụ mụ dưới cổ đến đây chiếu cố hắn khuyên bảo hắn hai người lâu ngày sinh t ì n h cứ như vậy cổ chớ cái này lão nam nhân rốt cuộc tìm được cuộc đời mình bên trong một nửa khác mạ xạ h ỷ dạ nhìn thấy mẹ của mình rốt cục có có thể phó thác cả đời nam nhân tâm cũng là rốt cục để xuống hắn không có quá lớn khát vọng hắn chỉ muốn vĩnh viễn đợi tại o lgale tảo khi một cái bắt t r ù n g thiếu niên hầu ở mụ mụ bên người chẳng qua là khi mạ xạ h ỷ dạ đứng tại rút một trăm linh một bên trên bụi cỏ bên cạnh khiêu chiến lấy từ lịt lở rụt tảo xuất phát lữ hành người mới huấn luyện ra lúc trong đầu luôn là không nhịn được nghĩ lên năm đó mùa hè cái kia dùng đánh hơn hai mươi thanh niên mười lăm năm phía sau giữ lại một đầu ngang thai tóc ngắn nữ h à i mang theo chính mình cổ kẹ mẩn từ hổ ền khu vực xuất phát leo lên tiến về rổ ở tổ khu vực máy bay tại cái này mười lăm năm ở giữa thông tin cùng mạng lưới kỹ thuật đạt được chất nhắc nhở cảm ứng sờ m r t p h o n e xuất hiện xã hội loài người bao trùm lấy lít nha lít nhít wifi mạng lưới toàn bộ t ổ kẹ mẩn thế giới chính thức tiến vào mới tinh thời đại không biết đã qua bao lâu máy bay rốt cục đã tới rổ ở tổ khu vực pha pha nhẹ nhàng hô một hơi từ trên máy bay đi xuống t lất lệ cùng mỹ nùn từ trong túi đeo lưng của nàng chui ra hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh b ố n phía phạm phá đem bọn nó đầu ấn vào ba lô sau đó ngồi lên một chiếc xe taxi sư phó dsforz xe taxi dọc theo một đầu thẳng tắp đường cái nhanh chóng cách rời thành phố phạm phá nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh mười lăm năm trước k a ca lời nói quanh quẩn tại bên thai nàng d ù ở tổ khu vực sẽ lễ bị có thể mang người nhóm xuyên qua thời gian nếu như ngươi muốn gặp đến ba ba mụ mụ lời nói có thể đi tìm nó thử một chút trần việt lúc ấy đang nói lời này thời điểm thế nào cũng không nghĩ tới cái này cả ngày ồn ỉ chan ồn ỉ chan d é o lên không ngừng tiểu nữ h à i vậy mà vận khí tốt như vậy vừa tới đến rừng rậm chỗ sâu đền thờ trước liền gặp một cái tổn thương xệ lệ bi ngày đó hào quang màu xanh lục trong rừng rậm bộc phát ra các loại quang mang t á n đi hết thẻ quy về yên tĩnh nữ h à i thân ảnh hư không tiêu thất một trận gió thổi qua bên cạnh trên cây lá khô phủ lên trên đất dấu chân thật giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng khi phạ phã lại lần nữa mở mắt ra liền thấy một đám trên người m à c ấn có chữ viết mô e dở chế phục ra hỏa đem chính mình bao vây lại chương sáu mươi mốt sống sót thảo cái này phó bản thế nào nóng như vậy a còn có để cho người sống hay không không được ta muốn đi trong biển ngầm một hồi phiền phức các cái khác người tỉnh lại thời điểm gọi ta một cái cách đó không xa truyền đến một trận tràn ngập oán khí tiếng nói chuyện trần việt mở mắt ra phát hiện chính mình đang nằm tại một mảnh bị phơi nóng hổi trên bờ cát hắn mặc một bộ màu xanh ngắn tay cùng một đầu màu xám quần thể thao bại lộ ở bên ngoài làn da bị phơi màu đỏ bừng có đau một chút chân việt lặng lẽ từ dưới đất đứng lên thân mới vừa tỉnh lại còn không có một phút hắn đã làm mồ hôi đầm địa trong không khí chạy xuôi làm cho người cực độ khó chịu nhiệt độ cao bốn phía nằm ngổn ngang từng cỗ người chơi cơ thể bọn họ vẫn chưa có tỉnh lại mặt bị phơi cực kỳ giống tôm l ộ c tử cách đó không xa nước cạn khu nổi lơ lửng một chiếc cỡ nhỏ tàu thủy hải cốt màu bạc trắng thân tàu tại mặt trời chiếu xuống lóe ra trói mắt bạch quang kết hợp cái này phó bản danh tự trần việt lập tức liền đoán được chính mình ở chỗ này thân phận quả nhiên một giây sau bản g n g à y ra ngoài nhiệm vụ chính tuyến ngươi ngồi tàu thủy trên biển cả đi thuyền thời điểm gặp trên biển báo tác tại sắp đắm chìm trước ngươi cùng sáu người cùng một chỗ leo lên thuyền cứu nạn đi tới tòa này không muốn người biết hòn đảo nhiệm vụ mục tiêu sống sót cùng trước hai cái phó bản nhiệm vụ chính tuyến bất đồng cái này phó bản nhiệm vụ mục tiêu chỉ có đơn giản b à chữ thậm chí ngay cả nhiệm vụ kỳ hạn cũng không có cho thấy trần việt đóng lại bảng quay đầu nhìn về hòn đảo chỗ sâu nhìn lại nơi này là điển hình rừng mưa nhiệt đới khí hậu cao cao to to cây cối che khuất bầu trời mảng lớn lùn cây cùng thực vật trải rộng cả hòn đảo nhỏ luôn luôn từ đen nhánh trong rừng rậm truyền đến một trận không biết là cái gì v ổ kẹ m ẩ n tiếng kêu tại trần việt quan sát bốn phía tình huống thời điểm nằm tại trên bờ cắt còn lại bốn người cũng lần lượt đã tỉnh lại Cái cái chóng chạy kia hai cái xuống biển bơi khi người ra hỏa khi nghe đến thanh âm phía sau nhanh nghe xuống đến gom Bảy âm về. lần ạ i hai biểu giống cùng một chỗ, nam nam hai nữ, trên mặt biểu lộ không giống nhau. một mặt lộ l này phó bản không có cái mới người chơi đi à nha mới vừa đi bơi nữ nhân kia vừa sửa sang lại chính mình ướt súng tóc dài vừa nói cùng nàng cùng đi bơi chính là một người mang kính mắt dáng người gầy nhom nam nhân hắn nhìn thoáng qua năm người khác quay đầu đối với nữ nhân nói ra hẳn không có đi duyệt duyệt ngươi khát không khát có muốn uống chút hay không nước được xưng là duyệt duyệt nữ nhân miễn cưỡng lắc đầu một bộ không quá muốn phản ứng bộ dáng của hắn lúc này một cái cao lớn khôi ngô tướng mạo thu k ị c h nam nhân nhìn mọi người một cái hỏi lẫn nhau tự giới thiệu mình một chút phía sau hắn vóc dáng thấp thanh niên ám chỉ nói chúng ta trước đó chơi qua một trận sinh tồn phó bản đối với này chủng loại hình phó bản vẫn hơi hiểu biết còn lại một nam một nữ nhìn nhau một cái nữ mím môi một cái nói ra tự giới thiệu mình ta gọi mục tuyết nàng dừng lại một chút đưa ánh mắt về phía nam nhân bên cạnh hắn kêu mục phòng là ca ca của ta liếm cầu cùng nữ thần tổ hợp bên trong liếm cầu tiếp lấy nói ra ta gọi vương hạo nữ thần ta gọi l a n g duyệt nam nhân nhìn thấy một màn này hài lòng gật đầu một cái nói ra ta gọi thạch long đi theo phía sau hắn tiểu đệ ta gọi vu tam có mặt một cái duy nhất không có đồng đội cô lang người chơi trần việt chu đảo thạch long mỉm cười ho nhẹ một tiếng nói ra sinh tồn phó bản cùng phổ thông phó bản bất đồng nơi này toàn bộ người chơi nhiệm vụ chính tuyến đều giống nhau đó chính là sống sót cho nên ta đề nghị chúng ta bảy người có thể đoàn kết lại cùng một chỗ hợp tác hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nói xong hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời thừa dịp trời còn chưa có tối chúng ta được lập tức hành động tiến đảo tìm tới một mảnh thích hợp doanh địa mặc dù còn không biết nơi này có cái gì nguy hiểm nhưng ta hy vọng các ngươi tốt nhất thời khắc bảo trì cảnh giác trần việt cự tuyệt đề nghị này hắn quyết định cô lang đến cùng mà lại đồng dạng tại loại tình huống này trong rừng rậm nguy hiểm tuyệt đối sẽ không so bãi cắt thiếu không chừng buổi tối lúc ngủ doanh địa liền bị hoang dại bổ kẹ mẩn cho tận diệt tùy ngươi thạch long thấy thế cũng không có cưỡng cầu cầu sinh phó bản khó khăn xưa nay không là hoang dại bổ kẹ mẩn mà là gấp thiếu thức ăn nước uống húng chi là tại tòa này bị biển cả vờn quanh đảo hoang bên trên không có thủy hệ bổ kẹ mẩn liền nước ngọt cũng uống không đến vu tam khinh thường cười một tiếng ngự khí mang theo đùa cợt nói ra luôn có người yêu thích tự cho là thông minh Bây đầu đói ụ nghe k ô không n nước uống thời điểm cũng không nên tới tìm chúng ta nha. Trần việt cho tới bây giờ đều khinh thường tại cùng ngu xuẩn tranh luận, hắn g giờ giật giật có cho tới tới đều thời tìm ta Việt tại khoẻ điểm bây nói như thế một bên lăng duyệt nhịn không được bật cười nói tiếp bởi vì ngươi là ung thư thời kỳ cuối ha ha ha ta biết cái này ngạnh ngươi vu tam bị tức cắn răng còn muốn nói điều gì nhưng lại bị thạch long cho ngăn lại hắn mặt không thay đổi nhìn thoáng qua trần việt đối với ba nói ra không muốn lãng phí thời gian cần phải đi dứt lời liền dẫn đi quay người hướng phía rừng rậm đi đến vu tam theo sát sau lưng hắn mục phong cùng mục tuyết hai huynh muội nhìn trần việt một cái sau đó nhấc chân đi theo lan g duyệt đi tại cuối cùng thừa dịp những người khác không chú ý quay đầu lộ ra một cái h o ặ c bát nụ cười đối với trần việt làm lấy khẩu hình tiểu c a c ca chúc ngươi may mắn gặp lại đợi đến còn lại sáu người ly khai trần việt quay đầu nhìn về phía trên mặt biển lộ ra nửa cái đầu tàu thủy hắn lấy ra b ổ k ẻ b ạ n theo một đạo bạch quang hiện lên dờ dạ gỗ nạch thân ảnh từ quang mang bên trong hiện hiện mang ta đi nơi đó trần việt xoay người ngồi vào dờ dạ gỗ nạch trên thân chỉ vào trên mặt biển nửa cái thuyền đ á m nói ô dờ dạ gỗ nạch ẩn ẩn cảm giác nơi này có chút kỳ quái trong không khí hình như có loại đặc thù năng lượng đang lưu động nó xoay người một mặt ngưng trọng nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu ở nơi đó nó cảm nhận được rất nhiều cố cường đại khí tức một chút thậm chí so với nó còn mạnh hơn rất nhiều trần việt nhìn thấy giờ dạ gỗ nạch khác thường sửng sốt một chút theo giờ dạ gỗ nạch nhìn phương hướng nhìn lại mở miệng hỏi phát hiện cái gì sao ô cảm giác nơi này rất kỳ quái bởi vì đã nắm giữ vợ đỉ ẩn phát sở trần việt không tốn sức chút nào liền biết được giờ dạ gỗ nạch ý nghĩ hắn nhìn thoáng qua gần xuống núi mặt trời nói ra yên tâm đi chỉ cần chúng ta không đi qua liền sẽ không gặp được nguy hiểm giờ dạ gỗ nạch nghe vậy liền không nói gì nữa nó mang theo trần việt bay đến lộ ra mặt nước thuyền đắm trước chân việt nằm trên người dở dạ gỗ nạch nhìn xuống dưới chiếc này thuyền đắm sở dĩ không có tiếp tục hướng xuống nặng là bởi vì bị kẹt tại mấy cây kiên cố đá ngầm ở giữa vùng biển này hạ ẩn giấu đi vô số cây lớn nhỏ không đều đá ngầm có bén nhọn có trắng kiện bọn họ giấu ở dưới nước bóng ma theo nước biển di động mà lay động đi lên xem một chút đi không lo lắng tàu thủy sẽ tiếp tục nặng t r ầ n việt liền cùng dở dạ gỗ nạch đáp xuống đầu thuyền bên trên dẫm lên thuyền tường dán cùng mặt biển hiện lên bốn mươi lăm độ cái góc bong tàu trượt vào buồng nhỏ trên tàu chương sáu mươi hai buổi tối thứ nhất ngoài ý liệu khoang thuyền nội bộ mực nước rất nhạt chỉ tới chân việt đầu gối vị trí hắn đem quần lột đến bắp đùi tại trong khoang thuyền tìm kiếm lên có thể ăn đồ vật dơ dạ gỗ nạch cùng sau lưng hắn hiếu kỳ quay đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía chân việt vận khí rất tốt hắn vừa mới đi qua một chỗ ngặt liền thấy mấy túi chân không đóng gói pho mát bánh bích quy lơ lửng ở trên mặt nước trôi tới đi theo nổi tới còn có một ngụm nồi sắt trần việt đưa tay đem nồi sắt cầm lên đem cái kia mấy túi bánh bích quy bỏ vào hãn tại trong khoang thuyền nước chảy đi dạo vài vòng nồi sắt dần dần bị đồ ăn đổ đầy tám khối ngâm nước khoai tây ba túi không hủy đi phong mì sợi hai dương bình trang mạch mầm đĩa mấy khối chứa ở trong túi s a n g úy một bình không có mở ra đậu cả vỏ tràn trừ đó ra hãn tại trong kho hàng tìm được mười mấy bao tải ngâm nước gạo nhào bột mì phấn và mấy dương bị ngâm t r ư ớ n g mở bẹ di nhìn lấy cái này đồ vật loạn thất bát ao t r ầ n việt đột nhiên có một loại chính mình mặc thành lỗ tân kém cảm giác như vậy hắn kế tiếp là không phải có lẽ ở trên đảo đi săn xây nhà trồng trọn lại tìm cái d ã nhân tới cho hắn đặt tên là thứ sáu t r ầ n việt ôm một ngụ nồi sắt cùng giờ giả gỗ nạch đứng tại trong khoang thuyền tướng mạo dò xét bên ngoài trời sắp tối rồi hắn hiện tại nhất định phải tìm địa phương an toàn đi ngủ t r ầ n việt cảm thấy nơi này liền rất không tệ hắn đem nồi sắt phóng tới giờ giả gỗ nạch trong ngực chính mình thì chạy đến lữ khách gian phòng đem ngâm mình ở trong nước giường mang ra ngoài đem hai tấm giường gấp lại cùng một chỗ tạm thời sung làm nghỉ ngơi địa phương g i ờ dạ gỗ nát ô m nồi sắt khe khẽ thở dài một người một bổ kẹ m ẩ n tại trong khoang thuyền bận rộn bởi vậy không có chú ý tới bầu trời bên ngoài bên trong đột nhiên lóe lên một đạo tối tăm ám mang cùng lúc đó mặt khác sáu tên người chơi cũng tìm được một mảnh tầm mắt rộng rãi đất chống đến xây dựng cơ sở tạm thời mặc dù bọn họ trên nửa đường gặp một đám vệ cản tập kích nhưng hết thể hữu kinh vô hiểm sáu người nương tựa theo chính mình phong phú đối chiến kinh nghiệm đánh lui đám kia hệ c ả n thạch long t ổ kẹ mần làm ộ t cái thép h á c s o n g hệ bịt c ạ p hắn một bên chỉ huy bịt c ạ p đốn cây đến đi một cái nhà gỗ một bên phái vu tam đi tìm có khô nhánh cây cùng lá cây tới làm nhà gỗ nóc nhà tại sáu người sáu bổ kẹ mần hợp lực xuống một gian đơn sơ nhà gỗ nhỏ rất nhanh liền kết thúc công việc hoàn thành hiện ra tại trong mắt mọi người lúc này trời cũng triệt để tối xuống mục phong tử trong rừng rậm ôm tới một đống t u ổ i khô hạ lệnh để cho mình mạ ở mạ sử dụng ẻm bờ đến đốt l ử a trại nương theo lấy lốp bốp đầu gỗ thiêu đốt âm thanh sáu người một mặt mệt mỏi vây ở lửa trại trước rút xong công tác lan g duyệt cái bụng liền phát ra một đạo ùng ục c ùng n g ục thanh âm nàng xinh đẹp trên mặt toát ra biểu tình ngượng ngùng không có ý tứ tiến phó bản trước đó ta chưa ăn cơm thạch long suy tư nhìn về phía xung quanh dậy đặc đến giống như thực chất hát ám nói ra như vậy đi hai m hai một tổ đi ra ngoài tìm đồ ăn mới vừa ta ở bên kia thấy được một cái cây cây ăn quả buổi tối hôm nay ăn trước bệ di đệm vừa xuống bụng tử những chuyện khác đợi ngày mai trời đã sáng lại nói xuất phát tiếng nói của hắn vừa dứt vô số đạo đinh thai nhức góc tiếng kêu liền từ rừng rậm chỗ sâu truyền ra trong nháy mắt kinh khởi một mảng lớn chinh bay thậm chí mặt đất cũng bắt đầu hơi rung nhẹ kỳ quái buổi tối hôm nay thế nào có hai viên mặt trăng lang duyệt ngẩu n đ ầ nghi ngờ nói đám người nghe nói như thế lập tức ngầm đầu ngồi tại lăng duyệt đối diện vương hạo mượn nhờ l ử a chạy ánh sáng nhìn rõ ràng vật kia rõ ràng không phải mặt trăng mà là một cái cực lớn sinh vật con mắt sắc mặt hắn biến đổi trực tiếp hô to lên tiếng duyệt duyệt mau trốn một luồng hơi lạnh từ lăng duyệt sau lưng đánh tới lăng duyệt cơ thể trực tiếp cứng ở tại chỗ sau một khắc hai cây hết sức cực lớn giữ t ậ n răng nanh từ nàng hai bên trái phải xông ra l ử a chạy ánh sáng chiếu sáng con kia cực lớn sinh vật một phần thân thể khi nhìn rõ sở đối phương bề ngoài về sau thạch long ánh mắt lập tức liền thay đổi nơi này vì sao lại có đi ạ mặt mà mổ suy nhẹ、e? đi ạ mặt bổ kẽm ẩn cái kia rõ ràng là gã l à khu vực mới có đồ vật trong khoang thuyền trần việt cùng giờ dạ gô nạch đã, đã ăn xong bữa tối bởi vì cái này phó bản tương đối đặc t h ủ không có xác định rõ đưa ra nhiệm vụ chính tuyến thời gian cho nên hắn không biết mình vẫn phải ở chỗ này đợi bao lâu lý do an toàn hắn quyết định ngày mai đem trong kho hàng cái kia mấy túi ngâm nước gạo cho rời ra ngoài phóng tới dưới ánh mặt trời phơi khô giữ lại về sau làm cơm vừa vặn có thể dùng cái kia bình đậu cả vỏ chan đến ăn với cơm trên tòa đảo này ngày đêm độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn trần việt không có chan chỉ có thể vô cùng đáng thương cùng giờ dạ gỗ nạch bao đoàn sưởi ấm đúng lúc này hắn cảm giác được buồng nhỏ trên tàu tựa hồ biên độ nhỏ chấn động một cái nhưng còn không đợi hắn phản ứng liền nghe đến một trận thanh âm kỳ quái từ bên ngoài truyền vào thanh em gì trần việt nửa ngồi dậy ngưng thần đi bắt giữ lấy mới vừa âm thanh kia Giờ dạ gỗ nạch cũng mở ra mắt to c a o mày đi lắng nghe rất nhanh cái kêu đạo to rõ tiếng kêu lại lần nữa xuất hiện mà lại rất hiển nhiên chính là từ trong rừng rậm chuyển tới nhìn hắn liền nói trong rừng rậm so bãi cắt nguy hiểm đi trần việt cơ thể thoáng nới lỏng vừa định nằm xuống tiếp tục ngủ liền thấy một đạo cực lớn bọt nước hướng tàu thủy đánh tới thảo ta nổi trần việt mở to hai mắt nhìn nhanh chóng xoay người đem chính mình thật vất vả tìm tới nồi sắt bảo hộ ở trong ngực một giây sau sóng lớn c u ộ n cuộn trực tiếp đem tàu thủy từ đá ngầm khe hở bên trong vật ra cuốn vào biển cả nước biển điên cuồng rót vào trần việt trong l ô thai hết thể chung quanh thanh âm trong nháy mắt biến mất liền như là thế giới bị nhấn xuống yên lạc hóa dơ dạ gỗ n é t đóng chặt miệng ánh mắt kiên nghị song chảo chú ý nắm lấy chính mình huấn luyện ra một phát hỉ ơ bìm đem nhanh như gió chìm xuống tàu thủy đánh ra một cái động lớn từ trong động bơi ra ngoài Soạn. trần việt ôm chứa đồ ăn nổi sắt nổi lên mặt nước miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ l ò n g ngực kịch liệt chập trùng n g ư ờ i không sao chứ hắn quay đầu nhìn về phía d i dạ gỗ nạch ô d i dạ gỗ nạch to mày lo lắng nhìn lấy chính mình huấn luyện ra ta cũng không có việc gì không cần lo lắng trần việt ôm lấy d i dạ gỗ nạch cánh tay mới vừa ngầm đầu cũng cảm giác được có chút không đúng mặt trăng đây hắn như vậy nằm nhất cái mặt trăng thế nào đột nhiên không thấy ô dơ dạ gỗ nẹt đột nhiên phát ra yếu ớt tiếng kê ơ trần việt hướng phía nó chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy một đạo che khuất bầu trời bóng đen lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên mặt biển bóng đen vị trí vừa vặn chặn mặt trăng đột nhiên đạo hắc ảnh kia động trôi lơ lửng ở trên mặt biển dơ dạ gỗ nẹt cùng trần việt trong nháy mắt bị bóng đen mang theo động gợn sóng cấp hiên phi ô dơ dạ gỗ nẹt phát ra một tiếng kinh hô sau lưng hai cánh nhanh chóng huy động rất nhanh liền ổn định thân hình mang theo trần việt bay đến trên không ánh trăng chiếu dọi ra đạo hắc ảnh kia hình dáng kia là một cái cao tới mấy c h ụ c mét cổ thon dài phần lưng dài giáp sát bộ kẻ mẩn tại thân thể của nó bốn phía còn cuốn như khung nhạc phổ thông b ạ c h tuyến phía trên điểm s u y ế t lấy một vòng nóng ánh sáng long lanh bông tuyết ở dưới ánh trăng lóe ra sắc bén hàn mang chân việt người ngốc cái này mẹ hắn không phải rằng tạ m ặ t lạm tợ ra sao nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này t o a hòn đảo này vị trí chẳng lẽ là tại g ạ l à khu vực cảnh nội chương sáu mươi ba cực tốc bao tác lạm thợ ra hiển nhiên cũng chú ý tới trên mặt biển dở dạ gỗ nạch cùng t r ầ n việt nó phát ra tiếng kêu chói hai hé miệng trước mặt lập tức ngưng tụ ra một đạo nhanh chóng quay tròn tráng kiện của nước kia là mắt gậy ờ nhìn lấy cái kia đạo ẩn chứa khủng bố lực gáp bách cột nước hướng phương hướng của mình tập đi qua t r ầ n việt biến sắc ngự a tốc thật nhanh chỉ huy nói nhanh tránh đi trong không khí tràn ngập nồng đậm đàm tí tách tí tách mưa nhỏ từ trên trời rơi xuống g dơ dạ g ỗ nách trong nháy mắt này bạo phát ra trước nay chưa từng có tốc độ sau lưng nó hai cánh nhanh như gió vỗ như là một k h ỏ a thiên thạch đạn tháo trên không trung lưu lại một đầu đường a ra buôn mang theo trần việt hướng phía lục địa phương hướng vào tới trần việt nằm ở g dơ dạ g ỗ nách trên lưng trơ mắt nhìn lấy mát gở i từ đỉnh đầu hắn sắt qua khoảng cách gần như thế đến mức trần việt có thể thấy rõ ràng trong đó mãnh liệt dòng nước xiết một giây sau g dơ dạ g ỗ nách cùng mát gở i kéo dài khoảng cách tại màn mưa bên trong khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp tại trên bờ cát trần việt nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lại có c h ó á n g dở dạ gỗ nạch một ngày tay phải hắn chống đất tay trái ấn ở phân bụng muốn đem cái kia cố không hề rõ ràng nôn mửa cảm giác đẻ xuống dưới ô dở dạ gỗ nạch đột nhiên phát ra một trận rồn rập tiếng tê ơ trần việt quay đầu liền thấy một đạo bị mát gỡ nhấc lên sóng lớn dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng phía bãi cắt lao qua không còn kịp rồi dở dạ gỗ nạch hồ con ngươi màu xanh lục co rụt lại vẻ mặt vội vàng khỏe mạnh thân thể không chút do dự ngăn tại trần việt trước người dù là mặt chính là gần mười mét cơn sóng thần trong mắt của nó cũng không có một tia e ngại trần việt há to miệng còn chưa lên tiếng liền cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ bên trên đè ép xuống manh liệt dòng nước đem hắn hướng rừng rậm phương hướng đẩy đi lao nhanh dòng nước xiết âm thanh cây cối bị bẻ gậy thanh âm cùng nơi xa lạp tở giặt tiếng kêu trồng sen một đoàn từ bốn phương tám hướng chuyển tới thời gian phảng phất đã qua rất lâu lại hình như chỉ qua vài giây đồng hồ sóng lớn biến mất tại trên bờ cắt lưu lại một mảnh bị tàn phá bừa bãi qua vết tích trần việt cùng dơ dạ gỗ nạch toàn thân nước sũng trên quần áo trên mặt dính đầy nước bùn mười phần t r ậ t vật nằm trên mặt đất dơ dạ gỗ nạch hé miệng phun ra một ngụm nước biển trên thân đã hiện đầy vết thương đôi không n ú c nhích l ệ c h qua một bên lồng ngực kịch liệt chập trùng đau cắn chặt hầm răng l i ê n gái này vẫn không quên mở ra một con mắt nhìn mình huấn luyện ra có sao không trần việt đương nhiên không có việc gì hắn cũng chính là nhìn bề ngoài chật vật một chút trên thực tế tất cả trùng kích cũng bị d ở dạ gỗ nạch cho hắn cản lại nói thật trong lòng của hắn thật không là tư vị trần việt khe khẽ thở dài đi tới d ở dạ gỗ nạch bên người đem tay phải chụp lên miệng vết thương của nó vợ đi ẩn phót sờ phát động hào quang màu xanh lục hiện lên hơn nữa bộ kẻ mẩn thể chất vốn là cùng nhân loại bất đồng nó vết thương đầy người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa d ở dạ gỗ nạch cảm nhận được thể lực ngay tại khôi phục trên mặt lộ ra một k i a cười ngây ngô đồng phát ra khỏi phảng phất làm nũng phổ thông tiếng tê ô trần việt thở dài một hơi nhẹ nhàng vô vô dở d ả gỗ nạch bụi bấm móng nuốt trong lòng hết sức may mắn chính mình trước đó rút được vở đi ẩn phát sở vâng không tại cái này chưa hồi p h ụ c thuốc không có tổ kẹ mẩn xen tơ phó bản tình cảnh của hắn trở nên mười phần nguy hiểm cảm tạ dở d ả gỗ nạch âu hoàng bản vận may cảm tạ cái kêu kêu lục ly nguyện người chơi cung cấp một lần rút thưởng cơ hội nghĩ tới đây trần việt quay đầu nhìn về phía mặt biển con kia giẳng tạ m ặ t lạp tợ giặt thân thể to lớn chậm rãi lặn xuống nước biến mất không thấy gì nữa nhưng hắn một hơi còn không có lỏng ra đến rừng r ầ m phương hướng lại chuyển tới một đạo tiếng vang ầm ầm mặt đất tựa hồ cũng đi theo lắc lư một cái nghe giống như là cái quái vật khổng lồ đang di động g dơ dạ gỗ n á t lập tức cảnh dắt lên t a o mày hướng phía đó nhìn lại chân việt n g n g đầu liền thấy hai cây màu trắng bệnh cực lớn răng nanh lơ lửng giữa không trùng ngay sau đó một cái hình thể to lớn toàn thân bao trùm lấy dậy đ ặ t r a lông bốn chân cổ kẹ m ẩ n từ trong bóng tối đi ra thảo đi ạ m ặ t ma m ồ suy nẹ t r â n việt cùng giờ giả gỗ nạch mới từ gẳng tạ m ặ t lạp t ờ giặt trong tay đào thoát hiện tại chỉ muốn tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi thật tốt một người một cổ kẹ m ẩ n liếc nhau một cái giờ giả gỗ nạch sau lưng hai cánh bắt đầu chuyển động t r â n việt vừa định xoay người lên liền thấy thạch long đám người kia vội vội vàng vàng từ trong r ừ n g rậm chạy ra vu tam cũng nhìn thấy trần việt trong đầu hắn nổi lên ban ngày cái kia đoạn đối thoại sắc mặt trong nháy mắt biến đặc sắc lên t r ầ n việt dù bận vẫn đ ung dung nhìn lấy hắn vu tam thẹn quá hóa giận nhìn cái gì vậy t r ầ n việt mỉm cười không để ý tới hắn dùng nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ d ở dạ gỗ nách d ở dạ gỗ nách lập tức dây hiểu vớt hai cánh lên tới trên không tung bay ở nơi đó quan sát phía dưới một đám người giữ tượng răng heo tiến hành đi ạ mặt đoàn thể chiến vu tam nhìn t r ầ n việt không đi cũng không có ý định ra tay giúp đỡ bộ dạng tức g i ậ n đến kém chút tại chỗ thổ huyết đừng phân tâm thạch long biên chỉ huy lấy chính mình bịt cặp sử dụng mệ tổ cần một bên đối với ba nói trong hiện thực đi ả mạt đoàn thể chiến cùng t ổ kẹ mẩn sợ v ậ t x ỉ ẹn trong game không giống nhau lắm trong game không cần lo lắng t ổ kẹ mẩn chiêu thức sẽ đối với huấn luyện r a tạo thành tổn thương nhưng ở trong hiện thực một khối đi ả mạt nham thạch là có thể đem huấn luyện r a cho nhẹ nhõm đ ậ p chết hơn nữa đi ả mạt t ổ kẹ mẩn hình thể quá mức khổng lồ vô hình ở giữa liền cho người ta một loại lớn vô cùng áp lực tâm lý thạch long một đám người từ vừa mới bắt đầu liền vừa đánh vừa lui đi ạ mặt chiêu thức sẽ khiến phạm vi khu vực bên trong thời tiết biến hóa nhất là cái này mà m ộ suy nhẹ rất thích sử dụng đi ạ mặt nham thạch dùng một lát trong không khí liền thổi lên s ạ nở tòm thạch long quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng biển cả lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình thối lui đến bãi cắt con kia mà m ộ suy nhẹ liền sẽ không đổi tới nhưng ai biết đối phương tựa hồ là quyết tâm muốn đổi tới bọn họ đi ạ mặt b ổ kẻ mẩn sử dụng chiêu thức thị giác hiệu quả mười phần mạng m ồ suy nẹ gầm rú một tiếng trên mặt đất lập tức liền toát ra lớp kín cao mười mấy mét nham thạch to lớn hướng phía phía dưới đám người lập tới nhưng cũng tiếc chính là đi ả mạt nham thạch xuất chiêu tốc độ có chút chậm cơ hồ là tại nham thạch từ mặt đất thò đầu ra trong nháy mắt thạch long sáu người liền nhanh chóng kịp phản ứng hướng phía sau thối lui nham thạch to lớn tại ngã xuống đất một khắc đó lập tức hóa thành một trận cắt đuổi tiêu tán ở giữa không trung cắt vàng bay múa mảnh này trên bờ cắt trống không thời tiết từ ngày mưa biến thành xa nở tòm thời tiết tất cả mọi người lập tức cảm giác được một trận hô hấp khó khăn tại hít một hơi đồng thời còn muốn lo lắng trong không khí cắt bụi có thể hay không bị chính mình cho hút tới trong phổi trần việt cảm thấy nơi này không có cách nào tiếp tục ở lại hán che cái mũi trước khi đi cho mạ mổ suy n ẹ t ném đi một cái thuật thăm dò Đi mặt mổ suy xa nở tòm thời tiết đã đối thời tiết với gia người sinh ạ mặt mả mổ tòm thân toàn ảnh suy huấn luyện nẹ nở an toàn sinh gia ảnh hưởng. lờ vờ Xa ra thạch long ngẩng đầu nhìn trần việt rời đi bóng lưng ánh mắt tối sầm lại nói ra không thể tái chiến đấu nữa chúng ta rút lui trước nói xong dẫn đầu hướng phía rừng dậm phương hướng chạy tới tại tam lập ngựa bắc kịp vương hạo đi tới lang duyệt bên cạnh hỏi duyệt duyệt chúng ta cũng đi thôi lang duyệt không để ý tới hắn mà là ngẩng đầu nhìn một cái trần việt rời đi phương hướng chương 64, kiến tạo doanh địa ngày rốt cục bày ra thạch long bọn người thở hồng hộp dừng bước không dám tin con kia trời đánh m ạ mồ suy nẹ vậy mà đuổi bọn họ suốt cả đêm nó không tiếp tục theo tới a vu tam trần chờ hỏi bun ba chạy trốn một đêm tất cả mọi người là thể xác tinh thần đều mệt m ỹ mắt đánh nhau mệt nhọc không chịu nổi mà lại lúc trước giữ tượng răng heo đối chiến bên trong bọn họ t ổ kẹ mẩn hiện tại cũng đều đang đứng ở trạng thái hư nhược nếu là lại đến một cái đi a mạt t ổ kẹ mẩn bọn họ e rằng thật muốn ở chỗ này quỳ không có mục phong quay đầu ngưng trọng nhìn thoáng qua đằng sau trả lời lại vậy là tốt rồi vu tam nhẹ nhàng thở ra cả người như là hư thoát phổ thông nằm trên đồng cỏ hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời chạy một đêm hắn hiện tại lại đói lại buồn ngủ thạch long đáy mắt một mảnh xanh đen hắn ngồi trên mặt đất nhìn đứng ở một bên đấm chân vỏ vai mục phong mấy người dùng mệnh khiến thức giọng điệu nói ra các ngươi đi tìm một chút bệ gì trở về cho mọi người ăn đi lang duyệt nhữ đôi mi thanh tú bất mãn nói dựa vào cái gì để chúng ta đi vu tam nghe vậy làm bởi vì trên bờ các chuyện hắn lúc đầu nhìn lang duyệt liền khó chịu hiện tại càng là trực tiếp rêu cợt nói dựa vào cái gì n g ư ơ i con kia phạ kỳ gì t r o n g chiến đấu xuất lực sao lẫn vào rất dễ chịu a nếu không phải chúng ta ngươi đoán chừng đều sớm bị đầu kia mạ mổ s ù y nẹ làm cho chết lang duyệt cười lạnh một tiếng con mắt không cần đến có thể quên cho co cần người nói người khác trước đó cũng mời ngươi xem trước một chút chính mình ngươi lạc k ỳ tùng hình như cũng không có gần qua mạ mổ s ù y nẹ thân a đến cùng ai mới là chân chính lưu manh ta muốn mọi người tâm lý nắm chắc vu tam hôm qua bị trần việt chọc khí còn không c ó tiêu tan mới khí thêm cũ khí tại thời khắc này cùng một chỗ bạo phát ra liền người cũng tinh thần thiên n ô n vạn ngự hóa thành một câu ngậm lại n g ư ờ i tiện miệng c h ó cái lang duyệt làm tức chết không lo được chính mình nữ thần khí chất chỉ vào vu tam chửi ầm lên cả nhà ngươi đều là c h ó cái h ạ k ỳ d i s dùng thơ nơ đ tuân điện giật chết hán vương hạo vội và ngăn cản nói đừng a duyệt duyệt người chơi công kích người chơi là lại nhận trừng phạt thạch long thấy thế không nhịn được hét lớn một tiếng tất cả im miệng cho ta tất cả mọi người hiện tại lập tức cho ta đi tìm ăn không có người động thạch long lạnh giọng uy hiếp nói ai muốn không đến liền chuẩn bị kỹ càng buổi tối tự mình một người lăn lộn đi nghe nói như thế vương hạo lập tức khuyên nhủ quên đi duyệt duyệt chúng ta cùng đi tìm ăn a lang duyệt hư lạnh một tiếng hất tay của hắn ra xì một tiếng k i n h miệt nói ra ai mà thèm nói xong nàng quay đầu bước đi Về tới vừa tới bắt mới cái kia m đầu ả nàng h Không theo hái hò giản gì, đút cho chính mình trên cát. tới, duyệt từ trong túi một trên đút ra viên người lang liền đường giản n bờ bẹ có móc kỳ gì, gì. bạ lúc này mới chú ý tới mảnh này bãi cắt cùng nàng hôm qua rời đi thời điểm so sánh đã phát sinh biến h ó a rất lớn bị vọt tới trên bờ tảo biển vỏ sò、so, bị chặn ngang bẻ gãy cao lớn cây cối trên mặt biển biến mất không thấy gì nữa tàu thủy hải cốt những cái này không một không tại chứng minh nơi này đêm qua phát sinh một trận đại chiến mà lại nàng cam đoan những vật này tuyệt đối không phải mạ m ộ suy nẹ phá hư bởi vì một khu vực như vậy mạ m ộ suy nẹ căn bản chưa từng có đi lang duyệt trong đầu hồi tưởng lại đem qua đi tới bãi cắt lúc tình huống nếu như nàng nhớ không lầm lúc ấy trên trời hình như tại hạ lấy mưa nhỏ chỉ có thủy hệ mát mộ v ỡ có thể đem thời tiết biến thành mưa xuống nghĩ tới đây lang duyệt trong đầu toát ra một cái to gan suy đoán chẳng lẽ nói đêm qua bãi cắt bên này cũng xuất hiện đi ả mạt b ỗ kẻ mần rồi hả trong óc nàng hiện ra trần việt t h ô n g dong rời đi thân ảnh trên mặt liền dâng lên một cỗ trấn kinh cái kêu kêu chu đảo x o á y ca vậy mà dùng sức một mình đánh bại xuất hiện tại bên này đi ả mạt bổ kẻ mần nếu thật là như vậy vậy hắn được mạnh bao nhiêu a cùng lúc đó trần việt tại một chỗ trong sơn động tỉnh lại đêm qua giờ giả gỗ nạch mang theo hắn tìm rất lâu mới tìm được như thế một cái có thể nghỉ ngơi địa phương mặc dù không có giường không có chăn nhưng trần việt đã phi thường hài lòng hắn cùng dơ dạ gỗ nạch ở bên ngoài trong rừng rậm ôm tới một đống lớn cỏ khô cùng tuổi dựng ra khỏi một cái đơn giản cỏ khô giường chiếu dơ dạ gỗ nạch dùng phở làm mẹ dơ ơ ố t tuổi một cái giản dị tự nhiên doanh địa cứ làm như vậy tốt đi qua một đêm phơi nắng hôm qua bị nước biển ướt xung quần áo cũng khô tới trần việt mặc xong quần áo từ c h i ế c kia bị hắn kịp thời cứu được nồi sắt bên trong lấy ra một bao pho mát bánh bích quy ngồi tại dơ dạ gỗ nạch bên người làm n g a i ô dơ dạ gỗ n ạ dùng móng nuốt rủi rủi con mắt t h ô n g thả tỉnh lại đến một ngụm trần việt cầm một khối bánh bích quy đưa đến bên mồm của nó g dơ dạ gỗ nạch cũng không cự tuyệt liền trần việt tay một ngụm đem bánh bích quy ăn vào cái bụng đồ ăn vấn đề tạm thời không cần sầu hiện nay gấp thiếu chính là có thể uống nước ngọt đơn giản giải quyết cơm sáng trần việt ngồi dưới đất thanh toán lên chính mình hiện nay tài sản trong đó có tám khối phát mầm khoai tây ba túi không hủy đi phong m ị sợi hai bình mạch mầm đĩa hai khối chứa ở trong túi sang ích và một bình không có mở ra đậu cả vỏ chan còn những cái kia gạo bẹ di loại hình thì theo tàu thủy chìm đến trong biển sâu trần việt không biết phát mầm khoai tây có thể ăn được hay không nhưng vì để tránh cho ăn hỏng cái bụng dẫn đến tiêu chảy hắn để giờ dạ gỗ nạch dùng móng nuốt đem khoai tây cắt thành thật nhiều khối trôn ở bên ngoài hang động mặt một mảnh tương đối phì nhiều đất đai bên trong hắn trực giác nói cho hắn biết cái này phó bản thời gian sẽ không ngắn vì có thể cầm tiếp theo phát triển trần việt đem còn lại mấy khối khoai tây cho hết c ắ t khối trồng vào trong đất Thứ sá trần việt đem nổi sắt nắp đến giờ dạ gỗ nạch trên đầu cùng nó cùng một chỗ tại sơn động xung quanh bắt đầu đi dạo đầu tiên muốn xếp hạng trừ bốn phía một cái có hay không nguy hiểm giờ dạ gỗ nạch bất đắc dĩ dùng móng vuốt đem trên đầu sai lệch nổi sắt phụ chính nhắm mắt theo đôi u đi theo trần việt sau lưng nghe hắn nói rổ bịn sẩn rủ sổ cố sự trần việt cũng là tâm huyết dâng trào bởi vì hắn cảm giác mình bây giờ thật sự rất giống lỗ tân kém nếu hắn là lỗ tân kém cái kia giờ dạ gỗ nạch chính là thứ sáu nước ngọt là nhân loại chúng ta sinh tôn á t không thể thiếu tài nguyên cho nên chúng ta muốn tại phiến khu vực này tìm một cái phụ cận có hay không nước ngọt tha hồ t r â n việt vừa đi vừa nói với giờ dạ gô nách ô biết rồi giờ dạ gô nách mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nghe chính mình huấn luyện ra nói nhân loại sự t ì n h nhẹ g i ọ n g đáp t r â n việt nhìn chung quanh trong đùi cỏ nhìn chằm chằm hoang dại bổ kẹ mẩn dùng thuật thăm dò kiểm tra một hồi bọn họ đẳng cấp tại xác định đối với mình không có uy hiếp về sau mới suy tư lấy nói với giờ dạ gô nách bất quá chúng ta không có công cụ đến chứa đựng nước ngọt cho nên ta cảm thấy vẫn là bắt cóc một cái có thể phun nước thủy hệ bổ kẹ mẩn trở về tương đối tốt ô tốt nó quay đầu đỡ đòn một ngụm nồi sắt nhìn về phía những cái kia tràn ngập công kích r ụ c hoang dại bổ kẹ mẩn dùng ánh mắt đem bọn nó bước lui trần việt tiếp tục suy tư ngoại trừ một cái thủy hệ bổ kẹ mẩn vẫn phải tìm một cái khí lực lớn đến cho chúng ta đốn cây không biết nơi này có hay không đi n ẹ t sơn động lại ngắn lại thẳng Buổi tối l ú chương ngủ p í a hang ngoài gió lạnh đến nếu nẹt nói, động gió giót, là đi đi lời có có hô hô thể h đem sáu mươi lăm xây dựng cơ bản bước đầu tiên trần việt cùng dở dạ gỗ nạch bỏ ra vừa giữa chưa đem doanh địa bốn phía cho loại bỏ một lần đầu tiên là sinh hoạt ở nơi này nhóm bộ kẹm mẩn bọn họ mặc dù chủng loại phong phú nhưng đẳng cấp lại không cao bởi vậy uy hiếp cũng không tính quá lớn thậm chí còn có mấy cái t h ằ n g nhát gan trực tiếp bị dở dạ gỗ n ạ c trên người khí tràn dọa cho chạy tiếp theo chính là giờ dạ g ồ nạch vấn đề thức ăn so với nhân loại đồ ăn bẹ d ì bên trong ẩn chứa năng lượng rõ ràng càng thích hợp bổ kẻ m ẫ n phát triển mà vừa vặn nơi này đất đai mười phần phì nhiều rất thích hợp cây ăn quả sinh trường chỉ là tại cái này một mảnh nhỏ khu vực bên trong trần việt liền phát hiện mười mấy cái cây cây ăn quả những cái này bẹ d ì chủng loại không giống nhau quy công cho ở trên cái phó bản bên trong học đến tri thức hắn rất nhẹ nhàng liền nhận ra tên của bọn nó nói cùng hiệu quả như trị liệu tê dại trợ gì bẹ gì, trị liệu chúng độc b ẹ cha bẹ gì, bổ sung năng lượng khôi phục thể lực có giản bẹ gì trở trần việt tại thông hướng mỗi thân cây lớn trên đường làm đơn giản tiêu ký đại khái nhớ kỹ phương vị về sau liền dẫn dở dạ gỗ nạch đi trở về dở dạ gỗ nạch trên đầu nồi sắt đã cởi ra từ dở dạ gỗ nạch ôm vào trong ngực bên trong chứa đầy một đ ố n g đủ mọi màu sắc mới mẹ bẹ gì. nói tóm lại đối với buổi sáng thu hoạch hắn vẫn là vô cùng hài lòng đáng tiếc duy nhất chính là khoảng cách doanh địa gần nhất một dòng sông tại hai cây số bên ngoài dùng nước quá không thuận lợi nghỉ ngơi một hồi đi t r ầ n việt nhìn lấy giờ dạ gỗ nạch trên c h á n mồ hôi tiếp nhận nó trong ngực cái nồi đi đến một mảnh trong bóng cây ngồi xuống quá nóng mặt trời bạo chiếu xuống đỉnh đầu lá cây mềm mặt rũ cụp lấy thậm chí liền thổi qua tới gió đều là nóng hổi t r ầ n việt đang chuẩn bị từ trong nồi lấy ra hai cái bẹ dỉ cho giờ dạ gỗ nạch giải khát chợt nghe phía sau trong đùi cây t r u y ề n đến một trận tiếng gầm gừ hắn cùng g dở dạ gỗ nạch liếc nhau một cái quay người lay lấy cây hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại chỉ thấy tại một mảnh trong rừng trên đất trống một cái cao lớn đ ủ xạ d ỉ h đàng cùng một cái nhanh nhẹn sợ xỉ thở đánh nhau hai cái bổ kẹ mẩn chiến đấu giã tính mười phần chém căn xé tặc đao bạo đánh ngã mỗi một cái chiêu thức bên trong cũng tràn đầy một loại mười phần nguyên thủy dã thú bản năng cùng huấn luyện ra chỉ huy chiến đấu hoàn toàn là một loại hoàn toàn tương phản phong cách sợ xỉ thở rất thông minh lợi dụng tốc độ của mình ưu thế không ngừng cùng ụ xạ d ỉ h đánh du kích trên cánh tay song liêm mỗi một lần đều có thể nhanh chuẩn hung ác đánh trúng ụ xạ d ỉ h bộ vị yếu hạ i rất nhanh ụ xạ d ỉ h liền đã rơi vào hạ p h ò n g bị đánh bại trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu sơ s ỉ thở vẻ mặt ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng thu hồi trên cánh tay lóe hàn quang song liêm vừa định quay người ly khai giống như là đột nhiên phát giác được cái gì đồng dạng nhanh chóng xoay người ánh mắt sắc bén hướng trần việt cái phương hướng này nhìn tới trần việt cùng giờ dạ gỗ nạch hai cái xem náo nhiệt tan dưa quần chúng tại chỗ bị chính chủ bắt được sơ s ỉ thở kiên kỵ nhìn thoáng qua giờ dạ gỗ nạch nó trên cánh tay song liêm rung động nhẹ nhẹ sau lưng trong suốt cánh tốc độ cao vô phát xuống ra thanh âm ông ông đó là một loại thời khắc chuẩn bị xông lại đánh người động tác trần việt đã nhìn ra hắn một bên đánh giá sơ s ỉ thở cái kia hai cây xem ra rất sắc bén song liêm một bên nói ra đừng xúc động chúng ta chẳng qua là đi ngang qua không có ác ý sơ s ỉ thở nghe hiểu nó cái kia căng cứng thần kinh hơi có nới lỏng nhìn thoáng qua dở dạ gộ nạch những nhân loại bên cạnh liền muốn quay người rời đi nơi này trần việt sao có thể dễ dàng như vậy liền đem thả chạy nhìn thấy s ở s ỉ thờ động tác lập tức nói ra gọi lại nó chờ một chút s ở s ỉ thờ cơ thể lập tức lại lần nữa căng thẳng lên nó hé miệng đưa ra cảnh cáo thanh âm trần việt nhìn lấy trên người nó vết thương một bên đi về phía trước một bên nói ra ngươi tổn thương ta có thể giúp ngươi trị liệu chớ khẩn trương chúng ta thật sự không có ác ý sợ s ỉ thờ nghe nói như thế có hay không khẩn trương trần việt không biết ngược lại là giờ dạ gỗ nạch vội vã cuống cuồng đi theo bên cạnh hắn mắt lộ ra hung q u a n g nhìn chằm chằm sợ s ỉ thờ trong miệng đưa ra cảnh cáo tiếng tê ờ trần việt dùng tay đụng đụng giờ dạ gỗ nạch b ó n g nuốt lập tức cảm nhận được trong lòng của hắn ý nghĩ nó đang cảnh cáo đối phương không nên khinh cử vọng động sợ s ỉ thờ trầm mặc một cái trước mắt nó trong lòng cân nhắc một chút trên tay d i ơ l ư ờ i hái vẫn là để xuống trần việt đi lên trước phát động vợ đi ẩn phót sở giúp sở xì、si、thở khôi phục thể lực sở xì、si、thở cơ thể cứng đờ lập tức có chút không dám tin nhìn về phía trước mặt cái này lộ ra hòa ái nụ cười nhân loại thật tình không biết nó ý nghĩ trong lòng đã đều bị trần việt được biết sở xì t h ở hắn tại sao phải giúp ta chẳng lẽ là muốn thu phục ta trần việt mỉm cười coi như hắn có lòng này cũng không cách nào thu phục đối phương bởi vì hắn trên thân không giành bộ k ẻ bạn mà lại trên tòa đảo này cũng không có bán bộ k ẻ bạn cửa hàng thế là hắn mở miệng nói không nên suy nghĩ nhiều ta giúp ngươi chủ yếu là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện sợ x i、si、thờ nghi hoặc gấp cái gì trần việt sờ lên nó trên cánh tay sắc bén lơi ư hái hỏi ngươi cái này có thể đốn cây sao sợ x i、si、thờ có chút chăn trở đốn cây nó chưa thử qua trần việt nhìn thấy đã trị liệu hoàn tất đứng người lên trở lại giờ dạ gỗ nạch bên người chỉ chỉ một bên cây nói ra có muốn không ngươi thử một chút sử dụng fu di cụt tờ hoặc là sơ là đúng ngươi biết e sở là sao biết sợ s ỉ thở nghĩ thầm nhìn thấy cái này nhân loại không có công kích mình nó cũng yên tâm bên trong phòng bị vậy thì thật là tốt ngươi giúp ta chuyện này trong khoảng thời gian này ngươi nếu là tổn thương lời nói đều có thể tới tìm ta giúp ngươi trị liệu trần việt tân cần dẫn dụ vợ đi ẩn phót sờ lại không tốn tiền mệt mỏi lời nói nghỉ ngơi một hồi liền có thể khôi phục lại dùng cái này đến đổi một cái lâm thời sức lao động cùng bài chơi hắn cảm thấy rất giá trị sợ s ỉ thở cũng không nghĩ nhiều như vậy dưới cái nhìn của nó bị người khác trợ giúp liền muốn báo đáp trở về cho nên nó đáp ứng lập tức xuống dưới nghĩ đến nó đi đến một gốc không lớn không nhỏ trước cây song liêm giao nhau phóng xuất ra một đạo hình chữ thập đao gió thẳng tắp đánh vào rễ cây vị trí Giang giác. Thanh thanh văng ngã khiêng tiếp Việt nhữ mày nhìn lấy một màn này, như vậy hiện tại vấn đề tới, thanh thanh quay lên, này trên Trần nhữ nhìn này, như vấn như nào Hắn cây trực lệch cây Theo một thúy mặt đất. một mặt thế đạo âm mày làm đèm đề đây? đầu. lấy vậy về trở nhìn về phía nằm ở một bên u s xạ dìn hai phút sau ưu x a dìn một mặt n g ộ n g bức mở mắt nó nửa ngồi dậy dùng móng vuốt gãi đầu một cái ánh mắt bên trong tràn đầy m ở mịt nhưng khi nó nhìn thấy sở si t h ở về sau lập tức biến cảnh giác chân việt mỉm cười nói ra chớ khẩn trương tất cả mọi người là hảo huynh đệ ưu x a dìn ánh mắt rất hung chừng mắt liếc hắn một cái nghĩ thầm ngươi là ai a ngươi chân việt lời ít mà ý nhiều là ta đem ngươi cấp cứu tỉnh ưu xạ dìn xứng sở lúc này mới ý thức được trạng thái của mình đã hồi phục đến trạng thái tốt nhất nó lập tức đẩy ra trần việt hướng sở xì thở phát ra rít lên một tiếng sở xì thở song liêm răng rắc một tiếng rối ra lạnh lùng nhìn lấy ù xạ d ị n mắt thấy hai người này lại m u ố n bấm t r ầ n việt thở dài trực tiếp thỉnh cầu bên ngoài sân viện trợ thứ sáu g dơ dạ gỗ nát lập tức phi thân ngăn tại sở xì thở cùng ù xạ d ị n ở giữa trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế chương sáu mươi sáu đêm khuya sắp tới sợ s ỉ t h ờ là sẽ không công kích d ở dạ gỗ nạch dù sao trần việt vừa mới trợ giúp qua nó ngược lại là ù sa dìm hướng d ở dạ gỗ nạch phát ra bất mãn tiếng giống d ở dạ gỗ nạch hơi h í p mắt lại h ồ trong mắt màu xanh lục cường thế lại bá đạo nhìn lấy ù sa dìm bộ dáng kia thật giống như đang hỏi n g ư ờ i xác định tại trần việt cùng mỹ mỹ k ỳ ù trước mặt nó là biết bán manh ngoan ngoan tử nhưng ở ngoại nhân trước mặt nó vẫn như cũng là con h ư kia tung hoành d ở dạ gồng hồ lì len để vô số cổ kẻ mẩn nghe tin đã sợ mất mật giờ dạ gỗ nạch tác bá u xạ d ĩ n h lập tức liền hèn lui sang một bên không dám nói lời nào trần việt có chút muôn cười giờ dạ gỗ nạch nháy mắt to trở lại bên cạnh hắn trên mặt lại khôi phục thành bộ kia manh hồ hồ bộ dáng khả ái u xạ d ĩ n h không dám tin nhìn lấy giờ dạ gỗ nạch ở nơi đó bán manh có chút hoài nghi gấu sinh trần việt chỉ vào trên đất thân cây đối với u xạ d ĩ n h nói ra cái này liền làm phiền ngươi b ư ớ c bách tại giờ dạ gỗ n ạ c lạm dụng uy quyền ưu xạ d ỉ n tâm lý có bật xạ tổ không ra, chỉ có thể cầm cái nhóm mặt đem cây kia thân cây bế lên vác lên vai trần việt cùng dở dạ gỗ nẹt đi ở phía trước dẫn đường ưu xạ d ỉ n khiêng một cây đầu gỗ theo ở phía sau sở xỉ thở cũng theo sau thứ nơi này đến doanh địa tổng cộng bỏ ra mười phút thời gian ưu xạ d ỉ n đem thân cây để dưới đất cùng sở xỉ thở cùng một chỗ giống tựa như khúc gỗ xử tại sơn động cửa ra vào trần việt từ nồi sát bên trong chọn lấy mấy cái b ẹ d ì nhét vào hai đứa bé này móng vuốt bên trong nói ra nhớ kỹ đường a ta trong khoảng thời gian này đều sẽ ở chỗ này hai người các ngươi về sau nếu là tổn thương có thể tới tìm ta trị liệu nghe nói như thế sơ s ỉ thơ biểu lộ vẫn còn tốt ủ xạ d ì n thì toát ra một k i a xấu hổ nó gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng đem b ẹ d ì đẩy trở về trần việt trong tay trần việt nếu là ủ xạ d ì n không thu hắn thật đúng là không có ý tứ dùng nó ho nhẹ một tiếng nói ra ăn trước điểm đi ta lát nữa còn có chút sự tình muốn xin các ngươi hỗ trợ đốn cây đem cây chuyển tới lại dùng sợ lạt ra công thành có thể ngồi lên gỗ t h u băng ghế vẫn phải dùng đầu gỗ đem sơn động cửa h a n g ngăn cản lên tránh khỏi buổi tối có hoang dại bổ kẹ m ẩ n ngộ nhập thừa dịp hắn cùng giờ dạ gỗ nạch đi ngủ công kích hắn đây chính là một hạng đại công trình đoán chừng phải đến trời tối mới có thể làm xong thế là đã ăn xong bẹ gì, hai cái bổ kẹ m ẩ n liền bắt đầu hành động lên từ sở xỉ thở đ ố n cây ưu xạ dỉng phụ trách đem cây cho nhấc trở về cuối cùng lại từ sở xỉ thở phụ trách dùng lưỡi hái gia công t r â n việt nhìn lấy một bên càng đắp càng nhiều đầu gỗ đột nhiên cảm giác chính mình có điểm giống đầu trọc cường cái này ưu xạ dỉng cũng có chút giống hùng nhị ưu xạ dỉng cùng sở xỉ thở náo ra tới to lớn như thế rất nhanh liền hấp dẫn đến một đám hiếu kỳ vỗ kẹ m ẩ n tại trong bụi cỏ thăm dò vây xem t r â n việt đ ô i mắt ở trong đó phát hiện một cái xạ nở cờ hiệu lập tức cùng giờ dạ gỗ nạch cùng một chỗ chạy tới bắt người s a nở cờ h i ệ u thất kinh bị dọa đến quay người liền muốn bỏ chạy lại không nghĩ vừa quay đầu lại đụng phải trên một thân cây chóng mặt ngã trên mặt đất làm lại lần nữa đứng lên thời điểm liền thấy giờ dạ gỗ nạch cái kia đáng sợ thân ảnh đã ngăn tại trước mặt của nó s a nở cờ h i ệ u một cái giật mình lập tức dùng bén nhọn móng nuốt tại chỗ đào động bỏ chạy trần việt sao có thể để nó dễ dàng như vậy liền chạy rơi lập tức để dở dạ gỗ nẹt động thủ đem nó từ trong động giống rút củ cải đồng dạng rút ra trần việt đi lên trước cười tủm tỉm nói ra đừng hoảng hốt chúng ta sẽ không tổn thương ngươi chẳng qua là muốn xin ngươi giúp một chuyện tìm không thấy đi nét xa nở cờ hữu vừa vặn cũng có thể đi xa nở cờ hữu mở to đen bóng bày ra mắt to tội nghiệp nhìn lấy trần việt phát ra nhỏ yếu đáng thương lại bất lực tiếng k ê ừ trần việt buông tay thấy xa nở cờ không dãy rủa nữa liền đem nó ôm đến ngực mình mặc dù hắn không có siêu cấp hạ lệ người ạt dạng kia lực cánh tay nhưng một cái cân nặng mười hai kg xạ nở cởi hắn còn có thể vớt ve động xạ nở cởi khẩn trương một cử động cũng không dám trần việt đem nó ôm đến cửa sân động từ nồi s ắ t bên trong lấy ra mấy cái vị ngọt bẹ gì đưa cho nó thiểu ra hỏa giúp ta đào cái động a trần việt bắt đầu cùng nó đánh lên thương lượng chỉ vào cửa động phiến khu vực này nói ra ngay ở chỗ này với tư cách thù lao ngươi trong khoảng thời gian này tổn thương lời nói có thể tới nơi này tìm ta trị liệu nói xong hắn nắm tay đặt tại xa nở cơ hiệu trên c h á n cho nó phô bày một cái chính mình vờ đi ẩn phát sở xa nở cơ tại cảm nhận được cỗ này ấm áp lực lượng về sau tâm tình khẩn trương lập tức biến mất xương mù tán nó chấp chớp mắt to túi đầu nhìn một chút trong tay mẹ gì. trần việt cảm giác được nó ý nghĩ lập tức tiếp lấy nói ra an d y ta là người tốt thật sự sẽ không tổn thương ngươi s a nở cơ hữu nhìn đứng một bên dở dạ gỗ mẹ đại ca lại nhìn một chút trần việt tại không có cảm nhận được c á c ý về sau liền triệt để chấm tính lại giống con hamster giống như ôm bẹ dì g ặ m đít vấn đề rốt cục đạt được giải quyết đã ăn xong bẹ gì, s a nở cởi thỏa mãn đập đi đập đi miệng đi tới trần việt chỉ vị trí bắt đầu động trào đào hố ân có thể không cần đào quá sâu đúng loại này chiều sâu là được rồi chân việt ngồi xổm ở một bên vừa nhìn xa nở cơ hữu đào đất vừa nói nói rất nhanh một cái không lớn không nhỏ hố đất liền xuất hiện ở trước mặt hắn trần việt cùng giờ giả gỗ nạch cùng một chỗ đem một cây đầu gỗ trở tới cắm ở trong động khoa tay một cái phía trên vừa vặn có thể đem cửa hang chặn lại s a nở cơ hữu đi tốc độ thật nhanh trong nháy mắt một loạt rất tiêu chuẩn cửa hang liền làm xong hoàn thành trần việt theo ở phía sau lớp hố ở cạnh phải vị trí lưu lại một cái cùng giờ giả gỗ nạch thân vị không sai biệt lắm rộng kẽ h hở để cho nó có thể tự do ra vào sân động làm hết thể cũng lúc kết thúc sắc trời vừa vặn đi tới trạm vào tối lúc này nhiệt độ c h ấ m lại không lạnh cũng không nóng một sợi gió đêm thổi tới trên đảo hết thảy phảng phất đều yên lặng xuống tới khổ cực sơ Sĩ、si、thơ u s ạ dìm cùng xã nở cơ hiệu đứng thành một hàng tại bọn họ bên người chất đống lây giống như núi nhỏ đầu gỗ một buổi chiều t r â n việt chỉ huy sở Sĩ、si、thợ dùng tương đối to thân cây làm bốn năm cái gỗ tròn cái cọc tới làm ghế đầu sử dụng cơm tối thời gian đến ba con b ổ kẹ mần ngoan ngoãn ly khai đi tìm đồ ăn ăn trần việt lưu tại trong động thu dọn đồ đạc dơ dạ gỗ nách thì khởi hành đi hai cây số bên ngoài đầu kia bờ sông n g ú c nước trần việt t i ệ n nó ly khai dặn dò thấy được có thích hợp thủy hệ b ổ kẹ mần liền mang về một cái phải thật tốt nói với người ta đừng sử dụng bạo lực ô dơ dạ gỗ nách lên tiếng vớt hai cánh bay đi nó trước khi đi dùng phở làm mẹt giờ ở bên trong động đốt lên một đống lửa n ả y lên hỏa quang đem bốn phía vách đá theo trong suốt trần việt ngồi tại gỗ tròn cái cọc bên trên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài hang động ngay lại muốn đen buổi tối hôm nay lại sẽ xuất hiện nguy hiểm gì đây trong lúc hắn trầm tư thời điểm trong vách đá đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang xào xạc t r ầ n việt quay đầu liền thấy mới vừa rời đi con kia s ạ nở c ợ từ trong vách đá lộ ra cái cái đầu nhỏ con mắt đen bóng bày ra núp ở trong động nhìn ra phía ngoài xem ra dáng vẻ rất vui vẻ t r ầ n việt nhũ mày n g n g đầu nhìn s ạ nở c ợ hiệu hỏi ngươi đây là dọn nhà s a nở cờ hữu gật đầu một cái đi qua đến trưa ở c h u n g nó có chút thích cái này nhân loại liền mười phần dứt khoát tại cái này bên cạnh đảo cái động ở lại chương sáu mươi bảy là mạ dịu a ước chừng đã qua ba mươi phút dơ dạ g ồ nạch múc nước trở về nó còn không có vào cửa t r ầ n việt liền nghe đến một trận kinh thiên động địa tiếng khóc ô dơ dạ g ồ nạch một chả ôm n ồ i một cái móng khác ôm một cái tròn vo tiểu ra hỏa mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ từ bên ngoài đi vào màu xanh cơ thể màu trắng cái bụng đuôi tròn tròn là mạ dịu a trần việt nhìn một chút khóc không ngừng mạ dịu lại nhìn một chút giờ dạ gỗ nạch hỏi ngươi khi dễ người ta rồi hả ô giờ dạ gỗ nạch cảm giác được mình bị hoan uổng lập tức ủy khuất lắc đầu không có ta không phải đang trách cứ ngươi ta chính là muốn biết một chút tình huống trần việt đi qua đem mạ dịu từ giờ dạ gỗ nạch trong ngực ôm lấy mạ dịu tiếng khóc trong nháy mắt im bặt mà rừng mở to tròn căng ướp súng mắt nhỏ nhìn lấy trước mặt cái này nhân loại trần việt phát hiện mạ d i chân phải vị trí có một cái vô cùng dễ thấy vết thương biên giới làn da hiện lên màu tím rõ ràng là lâm vào trúng độc trạng thái hắn dùng nhẹ tay k h ẽ chạm đụng chỗ kia vết thương mạ d i lập tức lại lần nữa hóa thân tiểu khóc bao trong mắt một g i â y chứa đầy nước mắt ô va ô va khóc lớn lên đừng khóc lập tức liền không đau trần việt một bên nhẹ giọng an ủi một bên dùng vỡ đi ẩn phớt sờ giúp tiểu da hỏa này trị liệu lên vết thương ấm áp năng lượng màu xanh lục tại mạ g i trên chân phun trào theo vết thương khép lại tiếng khóc của nó cũng dần dần yếu xuống tới cuối cùng chuyển biến thành biên độ nhỏ nức nở không đau à? trần việt khẽ cười nói ô mạ m d i ệ u đi tới l ử a chạy trước đem nó đặt ở ghế gỗ bên trên chính mình thì từ thả đồ ăn địa phương tìm ra một viên có thể chữa trị chúng độc vẽ trạ bệ di mạ d i ệ u tiếp nhận vẽ trạ bệ di thận trọng cắn một cái đen bóng bày ra mắt nhỏ không nháy một cái đi theo trần việt di chuyển ô dơ dạ gỗ nát nhìn thấy chính mình huấn luyện ra hương chính mình đi tới phát ra yếu ớt thanh âm biện giải cho mình mạ dịu vết thương trên người không phải nó tạo thành trần việt bật cười dua một cái g i ờ dạ gỗ nạch mềm hồ hồ bụng nhỏ nói ra ta thật sự không có trách ngươi ngươi đã làm rất tuyệt g i ờ dạ gỗ nạch nghe vậy rốt cục buông lòng xuống chủ động nói ra đem nó gặp phải chuyện nói cho trần việt nó tại đánh nước thời điểm thấy được cái này mạ dịu bị hệ cản công kích liền xuất thủ đuổi đi con kia hệ cản đem mạ dịu cứu lại trần việt xưa nay sẽ không tại ngôn ngữ bên trên keo kiệt hắn vừa hung ác khen dờ dạ gỗ n ạ c một phen khen giờ dạ gỗ nạch cuối cùng đều không có ý tứ đỏ mặt quay lưng đi tìm xạ nở cơ hữu nói chuyện t h i ế m trần việt n ế t miệng cười một tiếng l i ề n bắt đầu bắt đầu chuẩn bị lên cơm tối hôm nay màu da cam hỏa quang đem sơn động theo trong suốt nơi này mặc dù đơn sơ nhưng bầu không khí lại phá lệ ấm áp mà dư tại ăn bẹ gì, xạ nở cởi tại l â y lấy cửa hang cùng giờ dạ gỗ nạch nói chuyện t h i ế m giờ dạ gỗ nạch câu được câu không hẳn một tiếng một bộ không yên lòng bộ dáng trên mặt luôn luôn lộ ra một vòng ngượng ngùng cười ngây n ô trong đầu không biết suy nghĩ cái gì t r ầ n việt dùng ngâm nước đầu gỗ đi cái giá đỡ đem nồi đặt ở phía trên đun lên mị sợi hắn nhìn lấy trong nồi ùn ùn ùn ùn sôi trào nước trong lòng đang suy nghĩ mỉ mỉ kỳ u bây giờ tại làm cái gì có hay không ăn cơm thật ngon sau bữa cơm chiều trong lúc t r ầ n việt chuẩn bị đi ngủ thời điểm phía ngoài trong rừng rậm lại lần nữa truyền đến một trận cực lớn tiếng ê ức mà lại nghe thanh â m còn không chỉ một cái dơ dạ gỗ n á c h lập tức cảnh giác ngồi dậy dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía chân việt ô trần việt ngưng thần nghe xong một hồi đối phương tiếng kêu càng ngày càng nhỏ tựa hồ ngay tại cách xa phiến khu vực này thấy thế hắn cũng liền không có quản g nói với dở dạ gô nách ngủ tiếp đi buổi tối hôm nay hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề ô dở dạ gô nách ngáp một cái đầu gối lên trên cánh tay ghé vào trần việt bên cạnh nhắm mắt lại trần việt bây giờ còn chưa có cơn buồn ngủ liền nằm đang cỏ khô cùng trên lá cây tính toán lên ngày mai việc cần phải làm tới có m à d i cùng xa nở cợ hiệu hắn liền có thể dùng nước cùng bùn đi một cái đơn giản đất bếp lọ dùng để nấu cơm vẫn phải lại tìm mấy cái cắt tờ tì mượn chúng no tơ dùng một lát cắt tờ tì tơ có thể làm cái gì đây làm vong tựa hồ thật không tệ khứ trừ dính tính phía sau đã chắc chắn lại dùng bền lúc ban ngày hắn nhớ ký tại mọc ra họ giản bẹ gì cây một khu vực như vậy sinh hoạt rất nhiều cắt tờ tì cùng ít nghĩ đi nghĩ lại cơn buồn ngủ liền dâng lên trần việt liền đình chỉ suy nghĩ rất nhanh liền tiến vào giấc mơ sau nửa đêm thời điểm hắn bị một trận thanh âm huyên náo cho bừng tỉnh trần việt bị giật nảy mình còn tưởng rằng tiến tặc kết quả mới vừa mở mắt ra liền thấy một tấm lông mềm như nhung mặt gấu dán tại trước mặt mình trần việt ù xạ g ì ngươi làm gì ù xạ g ì hơn nửa đêm không ngủ chạy trong nhà người khác hù d o người ù xạ g ì n trên mặt lộ ra biểu tình ngượng ngủng nó gãi đầu một cái lui về sau mấy bước trần việt lúc này mới chú ý tới sau lưng nó vậy mà đi theo một đoàn vỗ kẹm ẩn sợ s ị thơ bất ngờ cũng ở trong đó Các chàng, tiếc, cùng xúc, cho câu cũng Có có được cái chấm đáng phát toát cái ngươi, muốn làm gì? Trần gìn huyên thuyên nói nhưng Trần không nó nên nghe không、hiểu. Nhưng không đợi Trần Việt hỏi, bảng liền tự động nhảy ra ngoài. Nhiệm ấn động. nhận không? nhận nhiệm tường tình. Trần trên lớn này tình huống thế nào? gì? Việt hỏi. Việt tiếp hiểu. đợi Việt hỏi, tiếp Tiếp Việt hỏi, làm một một một U sau đầu dấu rất tự thể đạt to thế ra ra vụ vụ do dự hay phía xạ người trong nhà ngồi phúc lợi từ trên trời đến hắn không chút do dự lựa chọn tiếp nhận một giây sau nhiệm vụ tự động đổi mới duy nhất nhiệm vụ ẩn nhóm bổ kẹ mẩn thỉnh cầu đã tiếp nhận nhiệm vụ mục tiêu đi á m ặ t mạ mổ suy nhẹ ngay tại trắng trận phá hư nhóm bổ kẹ mẩn dựa vào sinh tồn quê hương mọi người chơi lập tức tiến về đem nó đánh lui nhiệm vụ ban thường nhiệm vụ chính tuyến manh mối mảnh vỡ ít một a thông suốt cho mới chân việt nhữ mày nhìn lấy cái này nhiệm vụ chính tuyến manh mối mảnh vỡ chứ hống hống u xạ dỉn chỉ vào bên ngoài vẻ mặt lo lắng Ngay sau đó, quen thuộc tiếng kêu từ đằng xa chuyển、tới. Lần này sau xa thuộc kêu đó, từ tới. k ô n cần vỡ ẩn phóc sờ, Trần、việt、cũng rõ ràng nói g phóc vỡ Việt đỉ sở, t rõ ý dơ dạ gỗ nách nhìn về phía trần việt k ê u một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy đấu trí trần việt trầm tư hai giây nói ra đừng có gấp sử dụng g dơ dạ gỗng đán sở hắn xưa nay không đánh không chuẩn bị chi trận chiến g dơ dạ gỗ nách có chút không có kịp phản ứng mặc dù nó không biết vì cái gì hiện tại muốn sử dụng chiêu thức nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhảy lên giờ dạ gổng đ à n sở t r â n việt cùng ngủ xạ dì n h chờ bộ kẹ mẩn đứng ở một bên chờ giờ dạ gỗ nạch xếp bờ uff hắn nhớ kỹ giờ dạ gỗ nạch một mặt mộng nhảy xong sáu lần giờ dạ gỗng đ à n sở lại nghe chính mình huấn luyện ra hạ lệnh rất tốt tiếp lấy lại đến sử dụng a t i l l ti một phút sau a t i l l ti bờ uff cũng xếp đầy t r â n việt thấy thế hài lòng gật đầu một cái xoay người ngồi vào g i dạ gỗ nạch trên thân nói ra Xuất phát! Giờ giả n ạ chương t r sáu mươi tám di ổ lù cùng mạ mù suy nẹ xa xa t r ầ n việt liền thấy đỉ a mạt mạ mù suy nẹ cái kia đạo cực lớn giống như núi nhỏ cơ thể cho dù là trong đêm tối cũng cực kỳ dễ thấy c h ờ một chút t r ầ n việt kêu dừng g i ờ dạ gỗ nạch nhìn lấy phía dưới mạ m ù suy nẹ nhữ mày dưới đêm trăng trong rừng rậm một đạo hắc ảnh thân hình nhanh nhẹn tại trên tán cây nhảy lên mạ m ù suy nẹ công kích theo sát phía sau đạo thân ảnh kia sở dừng lại qua dưới đại thụ một giây liền sẽ bị mạ m ù suy nẹ cho đánh gãy có đồ vật gì đang cùng mạ m ù suy nẹ chiến đấu là cái khác mấy cái người chơi sao trần việt trầm ngâm một lát ra hiệu giờ giả gỗ nẹt hướng xuống hạ xuống một chút đi tới mạ m ù suy nẹ đầu phía sau bộ vị hạ lệnh phật lạ mẹt dạo ở、Ô. dơ dạ gỗ nách hỏa quang miệng ngưng tụ một giây sau một chùm cực nóng p h ở la mẹt dở ờ mà ra ánh lửa sáng ngời điên cuồng loạt động trong khoảnh khắc liền đem cảnh tượng chung quanh cho theo trong suốt trần việt cũng bởi vậy thấy rõ cái kia đạo tại tán cây ở giữa khiêu động thân ảnh kia là một cái hai chân đứng thẳng giống cho con đồng dạng b ổ kẹ mẩn trên người nó nhan sắc dùng màu xanh cùng màu đen làm chủ mặc dù bây giờ trạng thái mười phần chật vật nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra kiên nghị bất khuất q u a n mang mạng mồ suy nẹ động tác bởi vì dở dạ gỗ nạch phơ là mẹt g i một hồi t r ù n g hợp dì ố lũ lúc này ngẩng đầu lên ánh mắt cùng trần việt tương giao hợp thành lúc này mạng mồ suy nẹ phát ra một đạo phẫn nộ gào thét nham thạch to lớn từ dưới đất dâng lên hướng phía dì ố lủ vị trí hung hăng đập tới dì ố lủ trong veo đôi mắt bên trong phản chiếu lấy bầu trời bên trên cái kia cưới dở dạ gỗ nạch nhân loại thân ảnh đi ạ mặt nham thạch từ phía trên rơi đập một giây sau thế giới của nó lâm vào một vùng tăm tối cực lớn trùng kích â m thanh từ mặt đất chuyển đến c u ộ n c u ộ n đùi mù hướng bốn phía quét sạch ra bắt đầu phá xa nở tòm trần việt trong lòng căng thẳng nhẹ nhàng vô vô giơ g i gô nạt cổ giơ g i gô nạt hiểu rõ nhanh chóng rơi xuống đất thả hắn xuống tới chính mình thì trở lại trên không nên chiến lên m à mồ suy nẹ trần việt chạy đến dì ô lù bên người lại phát hiện dì ô lù đã kiệt sức hôn mê đi hắn nắm tay bao trùm tại dì ô lù ở ngực phát động vợ đỉ ẩn phát sờ tràn ngập sinh cơ hảo quang màu xanh lục phun trào điên quần g tu bổ dì ổ lủ gần như sụp đổ cơ thể một phút hai phút ba phút ngay tại t r ầ n việt cảm giác cơ thể bị móc sạch đại não gần không cách nào suy nghĩ thời điểm dì ổ lù mí mắt nhúc nhích một chút nó chậm rãi mở mắt ánh mắt lại lần nữa cùng cái này nhân loại tương giao hợp thành hô t r ầ n việt thấy thế buông tay ra trong lòng hơi thở dài một hơi hắn nói với dì ổ lủ đã không sao ngươi nghỉ ngơi trước một hồi Giờ dạ gỗ nách bên kia còn cần trợ giúp của hắn t r ầ n việt lung lay đầu hướng phía dở dạ gỗ nạch phương hướng chạy tới dị ô lù lợi tại nguyên chỗ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất trong bóng đêm dở dạ gỗ nách dùng phỉ d ở un t r ầ n việt b ò lên trên một cái cây quay về trên không dở dạ gỗ nạch hạ lệ ô dở dạ gỗ nách lên tiếng trên nắm tay dâng lên mảng lớn hỏa diễm hướng phía đỉ ả mạt mà mổ s ù y nẹ vào tới trải qua dở dạ gồng đan sờ lục đoạn tấn công cùng tốc độ cường hóa giờ dạ gỗ nạch tấn công cùng tốc độ đã đột phá đến một cái đ ổ biến thái cảnh giới phi giờ bun tinh chuẩn đánh vào đi ạ mạt mạ mổ suy nẹ trên đầu tạo thành sóng sung kích thậm chí đem mạ mổ suy nẹ đánh hướng về sau quay ngược lại hai bước mạ mổ suy nẹ phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng giống trước mặt ngưng tụ ra một đạo lóe da bông tuyết cùng hàn khí chùm sáng màu trắng hướng phía giờ dạ gỗ nạch động bắn đi mắt phờ d ị giờ chiêu này bốn lần khắc chế giờ dạ gỗ n ạ c nếu là chúng đích giờ dạ gỗ nạch tất nhiên sẽ bị trọng thương nhưng cũng tiếp chính là hiện tại giờ dạ gỗ nạch cùng ngày hôm qua giờ dạ gỗ nạch hoàn toàn là hai cái bộ kẻ mẩn giống như là dự liệu được mát phờ dị giờ phát xạ quỹ tích đồng dạng giờ dạ gỗ nạch kịp thời thay đổi thân hình trực tiếp tới cái xoắn ố c tẩu vị vòng quanh chùm sáng kia hướng phía mạ mổ x ù y nẹ bay đi phi giờ bùn trần việt hạ lệnh giờ dạ gỗ nạch cánh tay phải nắm tay hướng về sau thu lực cực nóng hỏa diễm bọc lên quả đấm của nó đột nhiên đánh vào mạ mổ x u y nẹ phía bên phải trên gương mặt lịch liệt t r ù nhiệm g k í c k h ế Tiếng đến, biến n nẹ thân hình thoát một cái, thân thể cao lớn mất đi trong vang ngã trên mặt đất. Tiếng nổ nẹ trên thân chuyển đến, hình thể của nó giống lọt khí khí cầu phổ thông nhanh như gió phát sinh biến hóa, ngã trên mặt đất hôn n cho cái, cao của thoát thể thể khí khí phổ phát hóa, h mạ mổ một mất tâm, ẩm mặt mạ mổ mặt mê suy suy cầu đất. từ lọt đất đi gió đi. i vụ ẩn nhóm t ổ kẹ mẩn tỉnh h cầu đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến manh mối mảnh vỡ đã cấp cho bảng bên trên chữ viết bắt đầu xuất hiện biến hóa manh mối mảnh vỡ hai nhiệm vụ hát lúc đi ạ mặt ổ kẹ mẩn trần việt ngồi s ổ m ở trên cây c a o mày nhìn lấy hai cái này manh mối vô cùng lớn chỉ hẳn là người chơi có thể tại cái này phó bản bên trong đợi thời gian là không có hạ định cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như người chơi không làm được nhiệm vụ chính tuyến sẽ vĩnh viễn đều không thể ly khai tòa này đảo hoang vậy liền chân chính thành rộ bịn sần rụ sổ trần việt nghĩ thầm mà cái thứ hai manh mối đi ạ mặt bổ kẹ m ẩ n chỉ hẳn là còn dư lại manh mối mảnh vỡ giấu ở cái khác đi ạ mặt bổ kẹ m ẩ n trên thân trần việt lặng lẽ suy tư trong lòng toát ra một nỗi nghi hoặc ban ngày đây vì cái gì những cái này đi ạ mặt tổ kẹ mẩn sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện bọn họ ban ngày lại đi nơi nào hắn đưa ánh mắt về phía phía dưới mạ mổ suy nhẹ dơ dạ gỗ nách bay tới đem chính mình huấn luyện ra từ trên cây đ ó lấy trần việt đi đến hôn mê mạ mổ suy nhẹ bên người phát động vở đi ẩn phót sở giúp mạ mổ suy nhẹ khôi phục thể lực rất nhanh mạ mổ suy nhẹ t ỉ n h nó trên mặt lộ ra mở mị thêm ngộng bức biểu lộ mạ mổ suy nẹ ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì trần việt cảm nhận được nó ý nghĩ trong lòng mở miệng hỏi ngươi còn nhớ rõ mới vừa xảy ra chuyện gì sao mạ mổ suy nẹ mơ màng lắc đầu cái này rất không thích hợp theo lý thuyết bổ kẹ mẩn giải trừ đi ạ mặt trạng thái phía sau cũng sẽ không mất đi ký ức trần việt nhìn mạ mổ suy nẹ một hồi ánh mắt kia nhìn mạ mổ suy nẹ nhịn không được có chút phát hoảng Ô giờ dạ gỗ nạch ở một bên lên tiếng hỏi nên làm cái gì trần việt nghĩ nghĩ đối tượng răng heo nói ra vào ngày mai 12 giờ khuya trước đó ngươi được cùng chúng ta đợi cùng một chỗ hắn muốn nhìn một chút bị đánh bại bổ kẹ mần còn có thể hay không tại ban đêm lại lần nữa đi à mát mạng mồ suy nẹ nghe xong lời này lập tức quay người liền muốn chạy đi nhưng giờ dạ gỗ nạch phản ứng nhanh chóng một phát phờ làm mẹt giờ đánh vào nó rời đi trên đường mạng mồ suy nẹ bị bị hù giật cả mình mặc dù nó hình thể so giờ dạ gỗ nạch lớn so giờ dạ gỗ nạch cường tráng nhưng không biết vì sao nó tâm lý luôn có một loại cái này đại lao nó không chọc nổi cảm giác trần việt sờ lên nó răng nanh t r ầ n an nói ngăn chúng ta thật sự sẽ không tổn thương ngươi đã qua tối mai mười hai giờ ngươi thích đi đâu liền đi đó mạ mổ suy nẹ lúc này mới bất đắc di đáp ứng xuống giải quyết xong mạ mổ suy nẹ sự tình trần việt mang theo giờ dạ gỗ nạch cùng mạ mổ suy nẹ đang chuẩn bị đi trở về chợt nhớ tới mới vừa còn kia gì ố lù liền quay đầu đi tới trước đó d ì ổ lù hôn mê địa phương nhưng cũng tiếc chính là nơi đó không có vật gì d ì ổ lù đã từ nơi đó ly khai trần việt có chút tiếc nuối đây là hắn lần thứ nhất tại phó bản bên trong nhìn thấy sống d ì ổ lù lúc này dơ dạ gỗ nạch đột nhiên mừng đầu quay về cách đó không xa bụi cỏ phát ra nghi ngờ tiếng tê ơ thế nào trần việt lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy trước mặt bụi cỏ giật giật một loạt cái đầu nhỏ từ đó trôi ra chương sáu mươi chín pha p h ệ giờ cung lít cho nên ngươi mới vừa là tại bảo vệ bọn họ trần việt nhìn lấy dì ố lủ sau lưng một đám nhỏ yếu tổ kẻ mần hỏi dì ố lủ không nói gì chẳng qua là ngẩng đầu bình tĩnh nhìn về phía trần việt trần việt không hiểu ra sao lúc này sau lưng truyền đến một trận tiếng vang hắn quay đầu liền thấy ủ xạ dỉn cùng s ở xỉ thở mang theo một đoàn sinh hoạt tại trong cánh rừng rậm này tổ kẻ mần chạy tới mấy chục đạo ánh mắt bất thiện trong nháy mắt tập trung ở mạ m ù suy nẹ trên thân mạ m ù suy nẹ dùng mình một cái Thẳng hướng nạch gồ dở dạ s a ra thay u lưng lại. Trần nói nó giải thích nói, đừng giải co thích Việt xị ú c cô động, nó hẳn không phải là cô ý muốn rừng n phải phá hư là ý rậm. Mạ mồ suy thở ậ gật t biết, một thương tội tiểu t nhanh nó cái gì cũng không biết, nó chẳng đáng nhỏ chư chư. h qua gì đầu, đầu yếu cái lại vô là Sơ sỉ cảnh cáo nhìn mạ m ù suy nẹ một cái sau đó đưa ánh mắt về phía trần việt thận trọng nói ra vừa lúc cảm ơn u xạ dỉn h tùy tiện xông lại cho trần việt tới một cái gấu ôm trần việt mặt không thay đổi đem cái này hai hàng đầy ra ánh mắt từ bọn này tổ kẹ mẩn trên thân đảo qua cuối cùng dừng lại tại một cái phả phết giờ cầm trong tay liệt phía trên hỏi ngươi đây là từ nơi nào hái g i ắ c pha phết giờ s ư n g sở có chút mơ màng nhìn lấy trong tay hành tây trả lời lại cà cà c cà c cà c c cạc, là trong rừng rậm tìm tới trần việt trong lòng hơi động lập tức nói ra vậy ngươi ngày mai có thể mang ta tới nhìn một chút sao hắn có chút hoài niệm bánh rán c u ố n liệt hương vị không được tòa này trên hoang đảo không có bánh rán hắn sở dĩ tìm lít là vì đặt ở mì sợi bên trong gia vị cà cà phêch ạ giờ sảng k h o a i đáp ứng xuống suy lúc này bộ kẹ mẩn trong đám một cái p o n y tạ chủ động chạy tới nó cúi đầu xuống đầu thân mật tại trần việt trên mặt cọ sát từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo ấm áp dễ chịu hơi thở t r ầ n viên s ữ n g sở cảm giác được p o n y tạ nội tâm ý nghĩ ngươi muốn đưa ta trở về sau p o n y tạ nhẹ nhàng gật đầu một cái xoay người quay đầu ra hiệu hắn ngồi lên tới t r u n g quanh hắc á m bị vô n ì tạ trên thân ngọn lửa sáng ngời cho s u a tan trần việt do dự nói thật hắn có chút lo lắng chính mình đúng quần sẽ bị vô n ì tạ trên lưng hỏa diễm cho đốt nhưng khi hắn cơi ư đi lên thời điểm lại chỉ cảm thấy hứng chịu một cỗ ấm áp từ dưới thân truyền đến trong tưởng tượng nướng đúng quần một màn cũng chưa từng xuất hiện trần việt thở dài một hơi quay đầu hướng chúng bổ kẹ mẩn khoát tay háo mọi người gặp lại phạm p h ị c giờ ngày mai nhớ kỹ tới tìm ta ha phạm phệt giờ vui sướng gật đầu một cái trần việt đột nhiên nghĩ đến ả nỉm bên trong có liên quan tới phạm phệt giờ miêu tả phạm phệt giờ chất thịt ngon nếu phối hợp nó mang theo thực vật thân tiến hành chế biến thức ăn đem càng thêm mỹ vị bởi vậy chịu đến nhân loại độ lượng bắt giết mà biến số lượng thưa thớt trần việt lại liếc mắt nhìn phạm phệt giờ đối phương trên đầu đỡ đòn một đám ngốc m a u trên trán có một cái vê hình chữ vết tích đang đứng ở nơi đó cơ múa liệc cùng hắn cáo biệt đi thôi hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bồn đi tạ thiêu đốt lên hỏa diễm lông bẩm nói thằng đến đủ xạ dỉm các loại bổ kẹ mẩn thân ảnh biến mất trong tầm mắt t r â n việt mới đột nhiên nhớ tới chính mình hình như quên một sự kiện di ô lù hoang dại di ô lù cũng không phổ biến bất quá t r â n việt trầm tư một lát cuối cùng vẫn đem chuyện này từ trong đầu dọn dẹp ra ngoài trên người hắn không có bổ kẹ bạn coi như thu phục cũng không có cách nào đem di ô lù mang rời khỏi phó bản nếu dạng này vậy còn không như không đi tiếp xúc nó để tránh chờ phó bản kết thúc phân biệt lúc song phương tâm lý cũng không thoải mái trần việt tại thương tiếc bên trong về tới ở sơn động xa nở cởi cùng mạ dịu nghe được thanh n â m lập tức cảnh giác từ trong lúc ngủ mơ mở mắt khi nhìn đến người đến là trần việt cùng giờ dạ gỗ nạch về sau mới buông lòng xuống trên đống cỏ nằm xuống về sau vốn là không ngủ đủ trần việt rất nhanh liền lại lần nữa ngủ say sưa tới chờ hắn ngủ về sau một đạo màu xanh đen thân ảnh xuất hiện ở sơn động trước mặt Ngẳng đầu xuyên thấu qua khe hở hướng bên trong nhìn lại di ối lù đứng tại cửa ra vào do dự một chút cuối cùng vẫn không có lựa chọn đi vào nó tại nguyên chỗ đứng mấy phút sau đó quay người rời khỏi nơi này hôm sau trời vừa sáng t r â n việt ngủ một giấc đến mặt trời lên cao hắn là bị phả phệt giờ tiếng kêu cho đánh thức suốt cả đêm liền thấy phả phệt giờ ôm một bó liệt vui vẻ đứng ở bên cạnh hắn tươi mới g i ã hành tây vị đập vào mặt t r â n việt mấy giờ rồi hắn theo bản năng muốn nhìn thời gian nhưng chợt nhớ tới chính mình tại phó bản bên trong thế thì đồ dừng lại động tác chỉ vào phạm phệt giờ trong tay l i ệ p hỏi những thứ này cạc cạc đưa cho ngươi phạm phệt giờ đem l i ệ p đẩy lên trần việt trong ngực cảm ơn trần việt có chút cảm động chuẩn bị đợi lát nữa đun một nồi l i ệ p trộn lẫn mì sợi hắn đứng người lên vừa tới đến sơn động cửa ra vào liền thấy chất đống tại bên cạnh cửa một đống lớn giống như núi nhỏ bẹ dị cùng l i ệ p trần việt run lên hai giây quay đầu nhìn về phía phạm phệt giờ hỏi đây đều là ngươi mang tới pha ạ f e t g i r lắc lắc cái đầu nhỏ những cái kia không phải nó mang tới nó cũng mới mới vừa tới đến đó là ai đưa chẳng lẽ là trong rừng rậm cái khác bộ kệ m ẩ n đưa tới t r â n việt nhìn chung quanh cũng không có phát hiện có cái khác bộ kệ m ẩ n thân ảnh hắn đột nhiên cảm thấy khu rừng rậm này bên trong bộ kệ m ẩ n vẫn rất khả ái bình thường thường xuyên vật lộn gặp được không cách nào đối kháng địch nhân lúc liền đoàn kết lại nhất trí đối ngoại sẽ còn trợ giúp nhỏ yếu hiểu được có ơn t ấ báo nghĩ tới đây trần việt cười một tiếng vui vẻ tiếp nhận những cái này nhóm tổ kẹ mần h ả o ý têu giờ dạ gô nách xa nở cởi cùng mạ dự tới cùng một chỗ đem cái này đắp bệ dì cùng liệt chuyển vào sân động pha ạ f i t giờ thấy thế cũng chạy tới hỗ trợ chỉ có mạ mổ suy nẹ nuốt ở nơi hẻo lánh nhìn lấy những cái kia mới mẻ mỹ vị bệ dì vụn trộm chảy nước miếng nếu đem người mang về trần việt đương nhiên biết phụ trách đối phương một ngày ba bữa hắn đem trong đó một đống bệ dì chuyển đến mạ mổ suy nẹ trước mặt mạ mổ suy nẹ cảm kích nhìn hắn một cái ấp á ấp u ố n g vùi đầu bắt đầu ăn trong nháy mắt cái này đắp bẹ dị liền tất cả tiến vào mạ mổ suy nẹ cái bụng sau đó ngẩng đầu lộ ra c h o mắt cho tội nghiệp nhìn lấy t r ầ n việt có lẽ đổi mạ dịu đến dùng loại ánh mắt này nhìn hắn hắn sẽ còn mềm lòng nhưng loại ánh mắt này tại mạ mổ suy nẹ trên thân xuất hiện thật sự là quá không hài hòa t r ầ n việt trong lòng của hắn có chút phát hoảng da hỏa này sức ăn cũng quá lớn đi Giờ ra gô nách xa nở c ờ hiệu mạ dịu lại thêm một cái mạ mổ suy nẹ hắn thật sự muốn n u ô i không nổi thế là hắn một mặt nghiêm túc vô vô mạ mổ suy nẹ răng nanh nói ra tây minh ta cảm thấy ngươi đã không thành vấn đề có muốn không ngươi bây giờ liền rời đi nơi này đi mạ mổ suy nẹ con mắt nhìn lấy giờ giả gỗ nạch đồ ăn không yên lòng đáp trả trần việt lời nói hống h ố n g hống không phải đã nói muốn đợi cho tối mai sao trần việt bó tay rồi cái này thế nào còn nhiều thêm một ngày đây hắn ho nhẹ một tiếng cải chính là buổi tối hôm nay còn có lương thực của chúng ta không nhiều lắm cho nên mời ngươi lập tức chính mình đi ra cửa tìm đồ ăn cảm ơn chương bảy mươi làm ruộng trò chơi chân kinh m ạ m ù suy nẹ lại bởi vì sức ăn quá lớn mà thảm tao ghét bỏ cuối cùng là đạo đức không có vẫn là nhân tính văn mẹo kinh thỉnh xem tám giờ tối nay đúng giờ truyền ra tổ kẹ mần bục giảng nhìn lấy m ạ m ù suy nẹ trên mặt biểu lộ trần việt trong đầu lập tức liền nổi lên ú t thức chấn kinh thể m ạ m ù suy nẹ cuối cùng vẫn cẩn thận mỗi bước đi rời đi sân động chính mình đi trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn đi trần việt thở dài một hơi lấy ra một túi bánh bích quy ngồi tại gỗ tròn trên ghế gặm đã ăn xong cơm sáng hoạch rơi cơm trưa hắn mang theo xạ nở cởi cùng mạ dịu đi tới một mảnh xốp đất đai bên cạnh xạ nở cởi hựu đào đất mạ dịu phun nước trần việt phụ trách cùng bùn sau đó dùng bùn tại t r ư ớ c sơn động đi ra khỏi một cái ngoại hình xấu xí bếp lò cuối cùng từ giờ dạ gỗ nạch dùng thở làm mẹt giờ để hắn nhanh chóng ngưng kết rất nhanh một cái làm ấu đất bếp lò liền hoàn thành t r â n việt cùng xa nở cởi toàn thân bùn toàn thân bẩn thỉu cuối cùng vẫn là để mạ d ị c sử dụng y ế u hóa bản đọa tờ gôn tới cho bọn hắn cọ rửa sạch sẽ t r â n việt nhìn lấy cái này hết sức dịu dàng một màn hắn đột nhiên có một loại chính mình đang chơi xây dựng cơ bản làm ruộng trò chơi cảm giác nghĩ tới đây trong lòng của hắn n h ị n không được toát ra một tia nghi hoặc cái này phó bản thật là hoang đảo cầu sinh sao hắn thế nào một chút cảm giác cũng không có chứ cùng lúc đó hòn đảo một góc khác đá long ngũ nhân khí thở hổn hển tại một chỗ trên đất trống dừng lại nhìn lấy những người khác bởi vì đói khát mà hơi có vẻ chuyển vàng gương mặt thạch long trong lòng nhịn không được có chút sụp đổ trời mới biết đêm qua bọn họ kinh lịch cái gì đầu tiên là bởi vì trộm mật ong bị một đám bể y hiệu điên cuồng đuổi theo thật vất và chạy thoát phía sau lại gặp một cái mát cấp rằng tạ mặt bụt tờ phơ giờ càng khiến người ta tuyệt vọng là bọn họ bổ kẹ mẩn thể lực bởi vì liên tục chiến đấu đã còn thừa không có mấy vẽ gì thể lực hồi phục lượng hữu hạn diệt trừ ban đêm ban ngày bọn họ cũng sẽ đụng phải trong rừng rậm hoang dại bổ kẻ mẩn tập kích loại này cường độ cao hình thức xuống cho dù là lợi hại hơn nữa cao cấp người chơi cũng rất khó ở chỗ này chống nổi một tuần lúc này một trận đù ngủ cục thanh âm đột nhiên vang lên thạch long có chút lúng túng nhìn thoáng qua chính mình xẹp xẹp cái bụng hắn đã hai bữa không có ăn cái gì mục phong sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn thạch long hỏi ngươi lần trước gặp phải hoang dã cầu sinh vốn cũng là như vậy sao thạch long lắc đầu không cái kia phó bản so cái này hữu hảo hơn chí ít ở nơi đó ban đêm sẽ không xuất hiện đầy đất hình chạy loạn đi a mạt bộ k ẹ m mẩn đồ ăn cũng không có giống như bây giờ khan hiếm mục phong nghe nói như thế rơi vào t r ầ mặc m mục tuyết nhìn thoáng qua ca ca của mình an ủi đừng lo lắng coi như không làm được nhiệm vụ chính tuyến chờ hạn chế thời gian vừa đến nhiệm vụ thất bại chúng ta liền có thể tự động ly khai phó bản bọn họ đều là lão người chơi trên người tích phân đã toàn rất nhiều thất bại một cái nhiệm vụ chính tuyến cần thiết khấu trừ tích phân vẫn có thể tiếp nhận lên mục phong gật đầu một cái hắn nhìn lấy chính mình nhiệm vụ bảng bên trên con kia có ba chữ nhiệm vụ chính tuyến không biết vì cái gì nội tâm luôn có loại lo sợ bất an cảm giác vu tam thở dài nói ra ai nếu là có vợ đi ẩn phót sờ liền tốt cái kia kỹ năng có thể gia tăng hoang dại bổ kẹ mẩn thân hòa độ liền sẽ không bị hoang dại bổ kẹ mẩn chủ động công kích đáng tiếc vật kia quá mắc một cái năm mươi vạn đều là hẽ mở bổ kẹ mẩn thế giới tiền vé vào cửa có thể tích lũy đủ năm mươi vạn người chơi hẳn là sẽ không lại đi mua loại này phụ trợ hình huấn luyện ra kỹ năng thạch long nói c h ạ m vạng tối thời điểm t r â n việt tìm được năm con cắt t ờ tì dùng bẹ dị cùng bọn họ trao đổi một chồng thật dày sợi tơ cắt t ờ tì mới vừa phun ra tơ dính tính mười phần nhưng để đặt sau hai giờ phía trên dính tính liền sẽ chậm rãi biến mất chuyển biến thành tràn ngập có giãn mà lại cưng cõi mềm mại sợi tơ t r â n việt dùng đầu gỗ tại cửa huyệt động đi cái cọc treo đồ đem sợi tơ treo ở phía trên phơi nắng để xa nở cờ hiệu mạ mồ suy nhẹ cùng mạ dịu giữ nhà chính mình thì mang theo dở dạ gỗ nạch đi một lượt bãi biển hắn tới dở dạ gỗ nạch từ cây dừa bên trên gõ năm cái cây dừa xuống tới nơi xa nước thiên tướng tiếp mặt trời chỉ còn lại một nửa lưu tại mặt biển phía trên trên bờ cắt thủy chiều bắt đầu thối lui rất nhiều vỏ sò con sò loại hình sinh vật biển bị lưu tại trên bờ cát trần việt lúc đầu chẳng qua là muốn đến mang năm cái cây rửa trở về uống nước rửa nhưng thấy cảnh này lại nhịn không được từ cây rửa bên trên lột xuống một mảnh thật dày lá cây lớn bắt đầu ở trên bờ biển đào con s ò con sò sút hấp con s ò nước đun con s ò con sò mặt lại nhỏ lên mấy giọt vị cay bẹ gì chất lỏng sắt vách tiểu hài cũng thang khóc trần việt một bên nuốt nước miếng một bên nhặt thẳng đến đem mảnh này lá cây lớn cho đổ đầy mới ngừng lại được hắn mì sợi còn thừa lại cuối cùng một túi bắt đầu từ ngày mai liền phải khởi hành đi đảo khu vực khác tìm kiếm mới đồ ăn trời lập tức liền muốn đen bên ngoài lại muốn bắt đầu biến nguy hiểm lên trần việt không có ở chỗ này tiếp tục dừng lại cùng giờ dạ gỗ nạch cùng một chỗ về tới trong doanh địa hắn xuống long còn không có đem trong ngực cây dừa cùng con sò b ô n g xuống liền thấy cửa động vị trí lại có thêm một đống nhỏ bẹ gì. trần việt ánh mắt từ giữ nhà ba con b ổ kẹ mẩn trên thân đảo qua hỏi ai đưa tới s à nở cờ hiệu dơ lên móng bướt là một cái màu xanh cùng màu đen ra hỏa đưa tới màu xanh đen là g ì ô lủ trần việt có chút ngoài ý mớn g ì ô lủ là tại báo đáp chính mình sao hắn nhìn chung quanh cũng không có phát hiện g ì ô lủ tung tích hỏi người khác đây xa nở c ờ hiệu chi chi chi không biết nó đem v ẻ g ì buông xuống liền chạy mở ra ô đột nhiên dơ dạ gỗ nát hướng về phía một cái phương hướng phát ra tiếng tê ờ trần việt quay đầu liền thấy g ì ô lủ đang đứng tại trên một cây đại thụ cơ thể bị cây lá rậm rạp sở che khuất tựa hồ đang theo cái phương hướng này nhìn trần việt thở dài hắn nghĩ tới buổi sáng đống kia liệc cùng bẹ di nhiều như vậy lượng di ố lù được hoa bao lâu thời gian a mà lại bẹ di liền được rồi còn có liệt nó là nghe được chính mình hôm qua nói muốn liệt sao trần việt đi đến gốc cây kia phía dưới ngẩng đầu hô xuống đây đi di ố lù không hề động ba giây phía sau phía trên mới chuyển đến một trận di rào tiếng vang di ố lù nhanh nhẹn từ trên cây nhảy xuống tới đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trần việt trần việt ngồi sổm xuống nhẹ nhàng đưa thay sờ sờ dì ố lù đầu dì ố lù đứng ở nơi đó không nhúc ních trần việt buổi sáng hôm nay những cái kia bẹ dì cùng l i ệ p đều là ngươi đưa tới sao dì ố lù trần trờ một cái trước mắt gật đầu một cái bởi vì có vợ đỉ ẩn phót sờ tồn tại trần việt có thể trực tiếp cảm giác được dì ố lù ý nghĩ trong lòng nó muốn trở thành chính mình b ộ kẹm ậ n nếu là đổi lúc trước hai cái phó b ả n g có lẽ trần việt có thể kích động lập tức lấy ra bộ kẻ bản thu phục nó nhưng hắn hiện tại chỗ tồn tại cái này phó bản là cái chim không gậy phân địa phương đừng nói bộ kẻ bản ngoại trừ mấy người bọn hắn người chơi một nhân loại tồn tại qua vết tích cũng không có chương bảy mươi mốt trung quyền hakid không có bộ kẻ bản người chơi liền không cách nào sẽ tại phó bản bên trong nhìn chúng bộ kẻ mẩn mang rời khỏi phó bản đây là một cái rất hiện thực mà lại tàn khốc quy định trần việt không đành lòng lừa gạt nó càng không muốn nhìn thấy chính mình ly khai phó bản phía sau d ì ố lù một người lưu tại trên đảo tình hình chỉ có thể kiên trì giả bộ như không biết nó ý nghĩ trong lòng mở miệng nói ra cảm ơn ngươi bất quá chúng ta bẹ gì đã nhiều ăn không hết lại nhiều lời nói liền muốn lãng phí hết ngày mai cũng không cần cho chúng ta tiễn di ố lù nghe hiểu nó trầm mặc điểm một cái cái đầu nhỏ ánh mắt kiên nghị bên trong mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía trần việt trần việt thụ nhất không được loại ánh mắt này trong lòng của hắn có chút không thoải mái lập tức ra vẻ chấn định đứng người lên hướng dì ô lù khoát tay háo nói ra gặp lại tiểu ra hỏa trong rừng rậm buổi tối không an toàn về sớm một chút ha nói xong liền quay người mang theo dở dạ gỗ n ạ c hướng h doanh địa phương hướng đi tới dì ô lù đứng tại chỗ chậm chạp không động thẳng đến trần việt bóng lưng từ tầm mắt bên trong biến mất về sau nó mới c ú i đầu xuống trên mặt khó nén mất mát đã là ngày thứ ba buổi tối khéo léo từ chối dì ô lù trần việt liền xử lý con sò tâm tình cũng không có hắn tại cho mấy cái bổ kẹ mẩn chuẩn bị kỹ càng bữa tối về sau liền tự mình một người ngồi tại bên đống lửa gặm cuối cùng một khối lương khô hống hống ngươi huấn luyện ra hắn thế nào mạng mổ suy nhẹ cao hơn hai mét thân thể hơi có vẻ hủy khuất n ư ớ c ở nơi hẻo lánh bên trong nó nằm nghiêng tựa ở trên vách tường hai cây đại răng nanh đâm trên mặt đất nhìn lấy rõ ràng không thích hợp trần việt đối với dở dạ gỗ n à y h ỏ i ô ô ta cũng không biết dở dạ gỗ nạch do dự lắc đầu theo trần việt lâu như vậy nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn giống như bây giờ cảm xúc xa suốt một bên xả nở cởi cùng mạ dịu cũng phát hiện xả nở cởi từ đảo trong động dỗi ra móng vuốt cầm lấy một khối hòn đá nhỏ nhét vào mạ dịu bên cạnh lợi lộ lộ mạ dịu bị giật nảy mình ngầm đầu tức giận nhìn về phía xả nở cơ hiệu xả nở cởi hiệu dùng móng vuốt chỉ chỉ trần việt phương hướng mạ dịu nhìn về phía t r ầ n việt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vo thành một nắm lợi lộ lộ nó nghĩnh nghĩ, lanh lợi đi tới chân việt trước mặt dùng màu xanh tiểu ngắn tay đối với hắn làm cái m ặ t quỷ trần việt nhẹ giọng cười một tiếng dùng tay nắm bóp mạ dư khuôn mặt nhỏ hỏi thế nào là cơm tối chưa ăn no sao làm một cái hợp cách xây dựng cơ bản bao công đầu nhân viên một ngày ba bữa hắn vẫn có thể cung cấp lên đương nhiên lượng cơm ăn quá lớn mạ mổ suy nhẹ không tính nghĩ tới đây trần việt quay đầu nhìn một chút mạ mổ suy nhẹ cùng xa nở cơ hữu lúc trước hắn cùng những cái này t ổ kẹ mần nói xong bọn họ đến giúp chính mình chính mình cho chúng nó cung cấp một ngày ba bữa cộng thêm miễn phí chữa thương so với giờ giả gô nách chân việt cảm giác chính mình cùng mạ d i ữ quan hệ của bọn nó càng giống như là gánh x i ế p thú bên trong chăn nuôi viên cùng động vật hắn cho mạ d i ữ cùng xạ nở cởi cung cấp thức ăn mà mạ d i ữ cùng xạ nở cởi thì dùng năng lực của mình cho hắn cung cấp trợ giúp bất kể là hắn vẫn là mạ d i ữ cùng xạ nở cởi hiệu tâm lý cũng không có thu phục đối phương cùng muốn bị đối phương thu phục ý nghĩ bởi vậy t r ầ n việt không hề lo lắng cho mình ly khai phía sau sẽ đối với cuộc sống của bọn chúng tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng nhưng này cái gì ố l ù bất đồng tại tiếp xúc đến nó thời điểm t r ầ n việt rõ ràng cảm nhận được nó ý nghĩ là muốn theo chính mình đi dĩ ố l ù là một loại cao ngạo bộ kem ẩn đối với chủ nhân cực độ trung thành thậm chí vì mình huấn luyện ra có thể đánh đổi mạng sống loại tính cách này bộ kem ẩn một khi nhận định một người vậy sẽ mãi mãi cũng sẽ không cải biến trần việt không cách nào tưởng tượng chính mình cùng dị ô lụ ở chung một đoạn thời gian lại sau khi tách ra dị ô lụ sinh hoạt sẽ biến thành bộ dáng d ì hắn không phải là không có nghĩ tới ly khai cái này phó bản sau lại từ dưới một cái phó bản đến tìm dị ô lụ nhưng trần việt không dám hứa chắc cái này phó bản cùng tới phó bản chỗ thế giới là cùng một cái thế giới dù là tại bắt trùng thiếu niên ở bên trong lấy được nghiệm chứng hắn cũng không dám đánh bạc một phần vạn lần trước chẳng qua là cái trùng hợp đây với hắn mà nói có lẽ chẳng qua là mấy cái phó bản chuyện nhưng đối với dì ố lù mà nói rất có thể là mấy năm hoặc mấy chục năm chuyện trần việt không muốn nhìn thấy trung khuyển hạ kịch sự t ì n h trên người dì ố lù trình diễn nếu mang không đi nó vậy dứt khoát cũng không cần cùng nó tiếp xúc trần việt mí môi m một cái điều chỉnh một cái cảm xúc mới xuất hiện thân đi đem ở bên ngoài phơi nắng cặt t ở m tỉ tơ cho lấy lại hang động đi qua đến trưa nhiệt độ cao phơi nắng sở chìm ỉ xót phía trên dính tính đã triệt để tiêu trừ còn dư lại tơ trồng lên nhau sở tới sở lui đã tinh tế tỉ mỉ vừa mềm mềm càng thần kỳ lạ những cái này tơ cho dù là khô cũng không có tảng ra ngược lại giống bông giống như c u ố n dao cùng một chỗ đây là năm con cặt tờ đi bị ép khô sản xuất ra lượng thật dài thật dày tầng một trải tại trên giường cỏ còn nhiều ra khỏi hơn phân nửa c h â n việt nằm ở phía trên đem nhiều hơn tới cái kia hơn phân nửa nắp trên người mình làm ra một cái phương hình chữ đơn sơ túi ngủ hắn đi đến một lượn g lập tức liền cảm nhận được một cô ấm áp nhiệt độ kia là bị mặt trời phơi ra trên đảo ngày đêm độ t r ê n h lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn mặc dù ban ngày rất nóng nhưng theo khi trời tối trên biển gió lạnh liền s i ê u s i ê u thổi lên l ử a chạy lốp bốp ở một bên đốt mạng mồ suy nhẹ h ề ể vải nằm dạp trên mặt đất trên người nó da lông rất dày hơn nữa bản thân nó chính là băng thuộc tính bổ kẹm mẩn ban đêm rét lạnh đối với nó mà nói liền cùng về đến nhà đồng dạng trần việt không có lập tức liền ngủ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m mạ m ù suy nhẹ nhìn c h ầ m c h ầ m rất lâu thẳng đến mặt trăng thăng lên không t r ú n g mạ m ù suy nhẹ trên thân cũng chưa từng xuất hiện muốn đi ả mạt dấu hiệu đi ả mạt bổ kẹ mần bị đánh bại phía sau liền không cách nào lại lần đi ả mạt trong lòng đoán đến chứng thực trần việt nội tâm thoáng b u n g lòng xuống hắn nằm đến giờ giả gỗ nạch bên người nhắm mắt lại rốt cục có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi một đêm nhưng mà cũng không có hắn mới vừa híp mắt một hồi liền bị một trận thanh âm cho đánh thức mở mắt ra xem xét lại là tấm kia lông mềm như nhung mặt gấu t r â n việt bó tay rồi ba giây dùng tay nắm bóp mi tâm mở miệng hỏi u sa dinh lại có cực lớn bổ kẹ m ẩ n đến xâm lấn sao u sa dinh lắc đầu thủi thân còm c h e lấy cánh tay của mình cùng cái bụng t r â n việt lúc này mới chú ý tới trên người nó lại có rất nhiều chỗ nghiêm trọng vết thương đầu đằng sau thậm chí còn có một mảnh mau bị không biết thứ gì cho nương t r ọ n g xem ra mười phần buồn cười t r â n việt nhịn cười lên tiếng xúc động phát động vỡ đi ẩn phớt sờ cho ưu xạ dình trị liệu cũng dò hỏi xảy ra chuyện gì rồi hả ngươi là cùng hỏa hệ bổ kẹ mần đánh một trận sao ưu xạ dình một mặt bi phẫn khoa tay múa chân ngao âu ngao ô là một đám mang theo t ổ kẹ mần nhân loại bọn họ là bại hoại cướp đi ta giấu ở trong hốc cây mật ong cùng trái cây còn phóng hỏa n ư ớ n g ta nghe nói như thế trần việt trong nháy mắt hiểu rõ a thông suốt xem ra có cái khác người chơi tiến vào phiến khu vực này trần việt có chút nhức đầu so với những cái kia người chơi hắn vẫn là càng ưa thích cùng nhóm tổ kẹ m ẩ n tiếp xúc bọn họ người đâu ngươi chừng nào thì gặp được bọn họ u sa dỉ -ng, nga ô xế chiều hôm nay thời điểm bọn họ là bại hoại phóng hỏa nướng trên đầu tam bao cũng chọc ô ô ô trần việt u sa dỉ n thật đáng thương ngoại trừ bại hoại cũng sẽ không nói cái khác mắng chửi người t ử hắn nhìn thoáng qua cái này hai hàng đầu gấu đỉnh cái kia mảnh chửi rủi nói ra cho nên ngươi bị bọn họ đánh mất xỉu sau đó một mực nằm hiện tại chương bảy mươi hai ủ xạ dình mật ong nói chưa dứt lời vừa nhắc tới một điểm này U xạ dình thì càng tức giận nó hé miệng vẻ mặt kích động ngao âu ngao âu kêu loạn chân việt dùng vỡ đỉ ẩn phớt sơ tại nó trong lòng cảm nhận được một đống đại phôi đản tiểu phôi đản xấu nhất bại hoại loại hình mắng chửi người thô tục giơ dạ gỗ nách ở một bên lúng túng dùng móng vuốt che mặt chân việt hắn giật giật khoe miệng nhìn thấy U xạ dình vết thương trên người cơ bản cũng khôi phục liền thu tay lại ngáp một cái nói ra ngươi có muốn không đêm nay trở đi ở ta nơi này nghỉ ngơi thật tốt một đêm u s a d i n lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc kêu lên nga ô trần việt người đã bình thản nằm c ặ t t ở tí bài tơ tắm đắp lên vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại tiếp tục ngủ liền thấy một đạo lam quang hiện lên nhiệm vụ ẩn phát động có tiếp nhận hay không tiếp nhận phía sau có thể đạt được nhiệm vụ tương tình trần việt cả người lập tức liền tinh thần hắn ngồi dậy nhìn một chút u s a d i n hỏi ngươi mới vừa nói cái gì u s ạ dỉn h nga o ta muốn nhờ người giúp ta đem bị cướp đi mật ong đoạt lại hại đơn giản trần việt quyết định thật nhanh lựa chọn tiếp nhận một giây sau nhiệm vụ tự động đổi mới nhiệm vụ ẩn đủ x dỉn h mật ong đã tiếp nhận nhiệm vụ mục tiêu giúp U s x dỉn h đoạt lại bị cướp đi mật ong mật ong còn lại lượng càng lớn ban thưởng càng phong phú hiện nay còn lại lượng 13%. t h u ộ c về không lúc là nhiệm vụ thất bại nhiệm vụ ban thưởng xịt sợ cạp m ộ một giây sau mật ong còn lại lượng từ m ộ ư ơ i ba phần trăm hạ thấp m ộ ư ơ i một phần trăm ban thưởng cũng tại trần việt nhìn chăm chú biến thành s u ố t hập tơ dễ kẹo cam đêm nay lại không biện pháp thật tốt đi ngủ trần việt n g ư ơ i biết những cái kia nhân loại vị trí sao u s -sa ạ di n lắc đầu nga ô không biết trần việt được rồi n g ư ơ i ở chỗ này chờ ta đi đem mật ong mang cho n g ư ơ i trở về u s ạ di nghe vậy đặt ngông ngồi trên mặt đất nhu thuận gật đầu trần việt mang theo giờ giả gỗ nặt ly khai doanh địa tại cửa ra vào để giờ dạ gỗ nạch nhảy sáu lần giờ dạ gổng đ à n sở đem công kích cùng tốc độ xếp đẩy cái này nhiệm vụ ẩn thời gian hữu hạn mật ong còn lại lượng cách mỗi mười mấy phút liền sẽ giảm mất một phần trăm ban thưởng cũng từ s u ố tơ t dễ kẻo biến thành bình thường nhất không được gò dạn bẹ gì. tại liên tục hỏi mười mấy con sống ở tại vùng rừng rậm này hoang dại bổ kẹ mần về sau trần việt rốt cục đạt được đám kia người chơi hiện nay vị trí lúc này mật ong còn lại lượng chỉ còn lại năm phần trăm ban thưởng cũng thay đổi thành một k h ỏ a cỡ nhỏ ép c ả n đi trần việt không muốn một chuyến tay không hắn nhanh chóng xoay người ngồi vào giờ dạ gỗ nặt trên thân hướng phía đám kia người chơi phương hướng bay đi rất nhanh hắn liền ở phía dưới trên đất trông thấy được một mảnh sáng rực l ử a trại lúc này mật ong còn lại lượng nhảy tới ba phần trăm trần việt thấy thế không chút do dự hạ lệnh tùy tờ giờ dạ gỗ nặt hé miệng trước mặt năng lượng màu tím bao tắp nhanh như gió hội tụ uy lực mạnh mẽ t u y ệ t tở thẳng tắp đánh vào đống kia lửa trại phía trên ngay tại hít mật ong vu tam bị giật nảy mình trên tay tổ ong lạch cạch một tiếng ném xuống đất màu vàng kim đậm đặc mật ong từ đó chạy sôi đến trên mặt đất 2% a i phần dơ dạ gỗ nạch mang theo l ệ n h thấu xương khí thế rơi xuống đất một cỗ mãnh liệt vô hình gió mạnh dùng nó làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch ra t r ầ n việt góc áo bị gió thổi dì dào rung động ánh mắt của hắn trong nháy mắt lóc con trên đất tổ ong mắt thấy giọt cuối cùng mật ong liền muốn nhỏ xuống tới trần việt nhanh chóng nhảy tới trên mặt đất một cái chiến thuật lăn lộn đi tới tổ hong trước chuyển động tổ hong đem lung lay sắp đổ dọn kia mật ong mạnh mẽ cho ngược dòng trở về hô kém chút không kịp trần việt nhẹ nhàng thở ra đem tổ hong ôm ở trên tay lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía sửng sốt năm người vu tam trước hết nhất kịp phản ứng chừng to mắt the t h ế giọng nói cả kinh kêu lên là ngươi trần việt làm bộ không nghe thấy trực tiếp xoay người cưới đến giờ giả gỗ n ạ c trên thân nhẹ nhàng vỗ vỗ Giờ dạ gỗ n á c liền triển khai hai cánh bay lên bầu trời vu tam thấy mình bị đối phương bỏ qua sắc mặt hết sức khó coi thạch long c a o mày hắn ngẩng đầu nhìn trần việt trong tay tổ hóng n g a k h í chắc chắn nói ra hắn nhận được nhiệm vụ ẩn theo sau vu tam tự nhiên không có ý kiến nói thật khi nghe đến trần việt nhận được nhiệm vụ ẩn một khắc đó trong lòng của hắn trong nháy mắt toát ra mãnh liệt hâm mộ cùng ghen ghét trần việt cũng không có trực tiếp trở về doanh địa hắn tìm được một cái cổm bệ ẹ xào huyệt cồn bệ ẹ là nhận biết trần việt trước đó nó cũng là bị đỉ ạ m ặ t m à mổ suy nệ hãm hại tổ kẻ mẩn một trong đi qua cồn bệ ẹ sau khi cho phép trần việt đem mật ong rót và rủ xạ dỉm tổ hong bên trong một giây sau nhiệm vụ ẩn bảng bên trên con số bắt đầu hướng lên ngày lên ba phần trăm bốn phần trăm năm phần trăm rất nhanh liền khôi phục được ngay từ đầu m ộ ư ơ i ba phần trăm biến hóa còn không có đình chỉ trần việt cảm giác được trên tay tổ hong cũng từng bước biến nặng nề lên ngay tại mật ong còn lại lượng trở lại 50% t h ờ i điểm sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã trần việt quay đầu liền thấy dùng thạch long cầm đầu năm người sắc mặt vàng như nến như đất đứng ở trước mặt mình hắn nhữ mày tò mò hỏi các ngươi đây là bao lâu không có bình thường đi ăn rồi hả nhìn đem hải tử cũng đói thành cái dạng gì vu tam cảm giác mình bị d ễ c ậ n cắn răng nói ra bớt nói nhảm mau đưa t ử chúng ta trên tay cướp đi đồ vật trả lại dơ dạ gỗ nạch nghe nói như thế lập tức mặt lạnh lấy đứng ở trần việt trước mặt h i ế p mắt khinh thường từ vu tam trên mặt đào qua vu tam trong nháy mắt tỉnh ngồi trần việt có chút bất đắc dĩ hỏi các ngươi nhìn ta rất khó chịu sao nào chỉ là khó chịu còn có ước ao ghen tị cùng nội tâm cực độ không công bằng thạch long hừ lạnh một tiếng từ trong không khí lấy ra một khỏa vỗ kẻ bạn theo một đạo bạch quang hiện lên một cái bịt cặp từ đó hiện thân vu tam theo ở phía sau lấy ra một cái lặp kỳ tùng trần việt mỉm cười nhìn về phía ba người khác hỏi các ngươi cũng muốn tham gia sao mục phong cùng mục tuyết liếc nhau một cái hai người lập tức lui về phía sau một bước không có xuất thủ thạch long nhìn thấy một màn này sắc mặt tối đen khoe miệng có q u ắ p động hai lần tựa hồ muốn nói lấy cái gì nhưng không có nói ra vu tam cười lạnh nói t ố t ta tuyên bố từ giờ trở đi hai người các ngươi đã bị đá ra khỏi đội ngũ trần việt theo ở phía sau phá thôi đi ngươi xem người ta hai cái đi theo các ngươi lăn lộn thành dặn gì g mặt cũng so vừa tới ngày đó gầy hốc hác đi còn lại vương hạo nhìn một chút mục phong mục tuyết lại nhìn một chút vu tam cùng thạch long cuối cùng cắn răng một cái phái ra một cái mạ cạc gồ thạch long thấy thế sắc mặt có chút hòa hoãn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trần việt âm thanh lạnh lùng nói ta cũng không tin một mình ngươi có thể đánh ba cái trần việt lắc đầu ngay tại thạch long cho là hắn muốn nhận hèn thời điểm lại nghe đối phương vẻ mặt thành thật nói một câu không trên thực tế ta có thể đánh ngươi nhóm năm cái trần việt thật đúng là không phải há mồm liền ra con t i ê u bịt cặp cùng lật kỳ tùng một mặt mọi mệt trên thân còn có rất nhiều chỗ không rõ ràng vết thương xem xét chính là liên tục trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua bộ dáng trái lại giờ dạ gô n ạ c h tinh thần sung mãn hai mắt sáng n g ờ i có thần trên thân bóng loáng nước bày ra hơn nữa xếp đầy sáu tầng giờ dạ gồng đ à n sở trạng thái có thể nói là tốt không thể tốt hơn chương bảy mươi ba tạm biệt mạng m ồ suy nẹ giao cho ngươi t r â n việt nói với giờ dạ gỗ nạch một câu sau đó qua thân tiếp tục đi tràn mật ong sau lưng truyền đến một trận thanh âm đánh nhau ba phút còn chưa tới con kia bịt cáp là kỳ tủng cùng mạ cắt gỗ liền bị đánh bại trên mặt đất hôn mê đi vừa vặn đủ xạ dỉng mật ong bình cũng đổ đầy hiện nay còn lại lượng một trăm phần trăm nhiệm vụ ban thưởng phổ thông hệ ngẫu nhiên chiêu thức học tập máy một sau đó chỉ cần đem mật ong đệ trình cho ủ xạ d ỉ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ trần việt đem đổ đầy mật ong vững vàng ôm vào trong ngực quay đầu nhìn vẻ mặt không dám tin thạch long cùng vu tam cười hỏi thế nào cảm giác thoải mái sao không có khả năng ngươi dở dạ gỗ nạch tổn thương làm sao có thể cao như vậy vu tam phản ứng đầu tiên là không tin nếu là đặt ở trong trò chơi hắn đều muốn hoài nghi đối phương đổi chỉ số sáu tầng dở dạ gồng đan sở hơn nữa có thể tăng cường long hệ chiêu thức uy lực dở dạ gồng phèn cùng đẳng cấp b ổ kẹ mẩn căn bản không chịu nổi giờ dạ gỗ nạch một chiêu giờ dạ gừng dù chớ nói chi là bịt các bọn họ vốn cũng không phải là trạng thái tốt nhất đối mặt loại này đối thủ dù là không cần trần việt chỉ huy giờ dạ gỗ nạch cũng có thể một chiêu một cái tiểu bằng hưu nhưng trần việt lười n h ắ c cùng hắn giải thích nhiệm vụ hoàn thành hắn hiện tại chỉ muốn trở về thật tốt ngủ một giấc thế là hắn trực tiếp xoay người cưới lên giờ dạ gỗ nạch rời khỏi nơi này mục tuyết nhìn lấy ba cái chết mụ mặt tiền đội bạn khỏe mục i ệ n vòng n g lộ một ra ư người là người người ngươi ngươi ờ i mọi chơi, bởi đội, dễ cận, cả cần gì chứ? Cũng cùng có Mục không không mãn lãnh tất ta tổ thỏa gì là vì đạo rủ. phong nhìn thoáng qua muội muội nói ra nên đi thạch long nghe nói như thế sắc mặt tái xanh không được các ngươi không thể đi ba người bọn họ bổ kẹ mẩn cũng mất đi năng lực chiến đấu trong đội ngũ không có một cái nào có thể chiến đấu bổ kẹ mẩn nếu là gặp được hoang dại bổ kẹ mẩn vậy bọn hắn liền nguy hiểm mục tiết cười ngay cả ta ca cũng không quản được ta ngươi tính là cái gì lần này song phương triệt để không để mặt mũi thạch long sắc mặt trầm xuống rất tốt mục phong mục tuyết ta nhớ kỹ các ngươi chúng ta đi nói xong quay người mang theo vu tam cùng vương hạo ly khai trần việt trở lại doanh địa thời điểm u s ạ dỉng đang nằm tại trên giường cỏ nằm ngáy ho ho trần việt dơ dạ gỗ nét tiến lên dùng móng nuốt đâm thùng nước mũi của nó ngâm u s ạ dỉng lập tức bị bừng tỉnh trần việt đem mật ong nhét vào trong ngực của nó một giây sau nhiệm vụ hoàn thành tin tức chuyển tới nhiệm vụ ở nụ xạ dỉ mật ong đã hoàn thành ban thưởng sẽ ở phó bản kết toán lúc cùng tích phân cùng nhau cấp cho nga ô U xạ dỉn trên mặt lộ r a nụ cười vui vẻ nó đem một móng nuốt vươn tiến tổ ong bên trong lấy thêm ra lúc đến phía trên đã dính vào tầng một thật dày vị ngọt mật ong vẻ mặt vui vẻ ngồi ở một bên liếm t r ả o dơ dạ gỗ nát nhìn thấy một màn này trên mặt lộ r a ghét bỏ biểu lộ hôm sau trời vừa sáng m ạ n mù suy nệ quan sát kỳ chính thức kết thúc trần việt mang theo dở i ả gỗ nạch xạ nở cởi cùng mạ dự cùng một chỗ đứng tại doanh địa cửa ra vào cho nó tiến đưa hống hống mạ mộ suy nhẹ dùng gương mặt ủi ủi trần việt trần việt nhẹ nhàng vô vô đầu của nó nói ra gặp lại hống hống